Trọng sinh tiêu giao quân vương không hai chương 18 áp nhân cáo trạng trước cái này kinh thành đế đô. Dưới chân thiên tử. Có thể làm công tử bột. Đơn giản cũng là đại quan con cháu. Là chút vương công quý tộc con cái con cháu. Những thứ này người bằng vào trưởng bối uy phong. Ngày bình thường tại đế đều vô pháp vô thiên quen cơ hồ là đi ngang. Chứ nói bây giờ tần minh chỉ là một cách không có quan chức không tước vì lại phụ thân chết chán nản công tử. Cũng là tần minh thật có quan chức, nhưng lão cha chết, cũng là không có cường đại hậu trường. Quản chi hiện tại tiểu công chúa ra thích hắn. Có thể mọi người đều biết, tần minh căn bản giải quyết không nạn dân nhóm vấn đề ăn cơm. Vậy cách này hậu trường sớm tối phải ngã, cho nên những con nhà giàu này, là căn bản không đem tần minh để vào mắt. Cho nên bây giờ, bọn họ mới dám càn rỡ như vậy. Đương nhiên cái này sau lưng cũng là có đại nhân vật cho bọn hắn bày mưu đặc kế cho nên càng thêm không sợ Nhưng là Bọn họ lại vạn vạn không nghĩ đến Tần Minh giờ phút này vậy mà thật quơ lấy gậy gỗ đối với ba người quét tới Cái này Tần Minh vũ lực giá chỉ đắt là 40 điểm Gậy gỗ quét qua liền mang theo người lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào ba người trên thân Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng Ba đảo thân ảnh trực tiếp là bay rớt ra ngoài trọn vẹn ba bốn mét lúc này mới té ngã trên đất. Ngay sau đó là ba người này đau tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ toàn bộ đều ôm lấy chính mình cách bụng. Cách này một cây gậy quy lực thực sự không nhỏ. Nhìn thấy một màn này ba cái kia công tử bột mang mấy cái người hầu lập tức thì xông lên muốn đỡ dậy bọn họ chủ tử. Ba người đứng lên sau vẫn là ôm bụng. Trung bạch bào nam tử nhìn hầm hầm tần minh hét lớn. Tần minh. Ngươi thật lớn mật. Lại dám đánh ta người tới. Cho ta đánh chết hắn. Không cho ta án lấy hắn. Ta muốn đích thân đánh cho tàn phế hắn. Sáu bảy cái chó săn lập tức xông đi lên muốn vây quanh tần minh. Nhưng là tần minh lại cười lạnh một tiếng. Trong tay gậy gỗ bị hắn đùa nhịp lên. Một trận quét ngang. Sáu bảy cái chó săn lập tức ngã xuống đất một mảnh Ba cái công tử bột sắc mặt trắng nhợt Bọn họ không nghĩ tới Tần Minh thật biết võ công còn có thể đánh như vậy Một cái khác thanh ghi nam tử cả giận nói hỗn chứng Tần Minh Ngươi muốn chết Tần Minh không nói một lời Nắm tay gãy đi lên trước nhấp nhô nói Là ai bảo các ngươi đến áo bào trắng trong mắt nam nhân muốn phun ra lửa Nói đến Ngươi đừng muốn quản là ai Tóm lại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Hôm nay ngươi quỳ xuống cho ba vị Gia Gia xin lỗi Lại đem ngươi loại những thứ này không biết tên đồ vật suốt Gia Gia thì bỏ qua cho ngươi Bằng không a hắn còn chưa nói xong Tần Minh dẫn theo cây gậy lại là một chút nện ở bầu ngực hắn Thằng đánh ra hỏa này một hơi kém chút không có hồi tới Tiếp lấy tần minh hai ba côn đánh ba cái công tử bột trên nhảy dưới tránh, không gì sánh được chật vật chạy ra hầu phủ. Ra hầu phủ còn không chờ bọn họ ba nói hung áp. Tần minh lại là trước tiên nói. Ba các ngươi cái còn dám đến ta trong phủ. liền trực tiếp xếp các ngươi. Còn có. Trở về nói cho sai xử các ngươi người tới. Phá hư cứu tế sân lương thực việc này hoàng đế như là biết. Thậu quả không dùng ta nói áo bào trắng nam tử xứng sờ dưới. Ngay sau đó cả giận nói. Ngươi đánh nhau uy hiếp chúng ta ba người. chúng ta trở về nói cho phụ thân. Ngày mai trên triều đỉnh. Bề hạ trước hết xếp cũng là ngươi tần minh cười. Cái này ba cái tìm đường chết ra hỏa, Bị người làm vũ khí sử dụng cũng là thôi. Còn đem chính mình vào chỗ chết đẩy. Nhìn lấy ba cái công tử bột hùng hùng hổ hổ nói hung áp đi Trong sân Một mặt kinh hoàng lão quản gia chạy tới nói Thiếu ra Ngài Làm sao liền đem bọn hắn ba đánh đây Đánh lại như thế nào cùng trong viện tử này những vật này so Bọn họ ba tiện mệnh một đầu Chết không có gì đáng tiếc tần minh bình thản nói đến Lời này để lão quản gia có chút không hiểu Mà tần minh lại hỏi Đúng, ba người này có thân phận gì thiếu ra ngày quên vừa mới cái kia áo bào trắng nam tử Là lễ bộ thượng thư chu đại nhân chi tử chu toàn Áo xanh là hộ bộ thượng thư triệu đại nhân chi tử triệu bất trụ Một cách khác là công bộ thượng thư lý đại nhân chi tử lý bân Tần Minh nghe vậy hít sâu một hơi ngọa Tào lục bộ thượng thư bên trong Thì có ba cái thượng thư nhi tử bị hắn đánh cái này mẹ nó Tần Minh thở dài. Tính toán. Ngược lại hiện tại đầy triều văn võ bách quan đều nhìn hắn không thuận mắt. Vốn cũng không phải là một đường. Đánh thì đánh. Còn có thể sao ở nhà suy nghĩ một trận. Tần Minh trên mặt tươi cười. Ba tên này đều là Đại Thần Nhi Tử. Lần này Tần Minh đánh bọn hắn. Bọn họ khẳng định sẽ nói với chính mình lão cha. Mà bọn họ lão cha đã nhìn Tần Minh không vừa mắt. Hoặc là nói là đại công chúa một phương người cố ý đến chỉnh Tần Minh lời nói. Thì nhất định sẽ sống ba cái công tử bột vừa mới nói hung áp đồng dạng. Đi hoàng đế chỗ đó cáo Tần Minh. Nếu như bọn hắn thật làm như thế. Tần Minh liền có thể để bọn hắn. Hối hận nghĩ tới đây. Tần Minh trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm cười lạnh. Vào lúc ban đêm Tần Minh tiếp vào một cái hệ thống nhiệm vụ. Giải quyết 100.000 người nạn đói vấn đề khen thưởng là 100 tích phân cùng một lần ngay sau đó rút thưởng cơ hội Trừng phạt là Bởi vì hệ thống tiểu la lị mềm lòng Lần này trừng phạt không có tần minh tiếp vào cách này nhiệm vụ cũng là thằng im lặng Rõ ràng là đưa tiêu đề phổ A Rốt cuộc hắn đã tại giải quyết nạn đói vấn đề Một đêm không có chuyện gì xảy ra Ngày thứ hai tần minh sáng sớm thì làm tốt muốn thượng triều chuẩn bị Quả nhiên chưa tới một canh giờ trong cung đến tiểu thái giám Nói là hoàng đế tuyên hắn yết kiến Tần minh cười Cho vui Bắt đầu kim loan điện văn võ bá quan từng dãy đứng ở to như vậy trên đại điện Bên trái là quan văn bên phải là võ tướng Toàn bộ đại điện uy nghiêm bá khí, khí thế rồi rào Đây chính là hoàng đế cùng bách quan vỡ đỉnh thiên hạ đại sự địa phương quả nhiên khí thế cũng không giống nhau. Đi đến đại điện. Tần Minh nhìn xem phía trên long ỷ ngồi đấy hoàng đế. Hít thở sâu một hơi. Từ trung gian chậm rãi đi đến đại điện phía trước. Mở miệng nói. Tiểu tử gặp qua bệ hạ tần Minh gặp hoàng đế. Cho tới bây giờ không có quỷ qua. Hoàng đế cũng là không có quá để ý. Bất quá lễ bộ thượng thư lập tức tròn mau mệnh. Ra khỏi hàng quát lớn. Lớn mật tần minh. Trên đại điện nhìn thấy bệ hạ không hành đại lễ. Quả thực. Được chu ái khanh, ngươi lui xuống trước đi. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng. Lễ bộ thượng thư nhất thời xứng sờ, sắc mặt khó coi trở lại đứng hàng. Lúc này. Hoàng đế nhìn lấy tần minh nói. Tần minh. Có ba vị đại thần tại triều đình vế trên tên cáo ngươi Việc này Ngươi cũng đã biết vì sao tần minh không gì sánh được bình tĩnh Trả lời Không biết Bất quá đã đến đại điện này Ta cũng muốn cáo mấy người Ngươi cũng muốn cáo hoàng đế nghi hoặc Lúc này Hồ bộ thượng thư triều đại nhân mở miệng Nơi này là triều đình Ngươi một người bình thường Muốn cáo người Đi nha môn là đủ Tần Minh quay đầu. Nhìn lấy triệu đại nhân nói. Cái kia nếu như ta là một người bình thường. Ngươi đợi đường đường ba bộ đại thần. Vì sao tại cái này kim loan điện. Đem ta một người bình thường bẩm báo bể hạ nơi này chỉ cho châu quan phóng hỏa. Không cho phép mách tính đốt đèn hộ bộ thượng thư sắc mặt một chút khó coi. Mặt khác hai cái thượng thư cũng giống như vậy. Tần Minh lời này quả thực để bọn hắn cảm thấy mất mặt tiếp lấy Tần Minh còn nói, lại nói, đi nha môn bên trong cáo bọn họ, ta muốn cũng vô dụng thôi. Rốt cuộc người ta có mấy cái tốt lão tử a. Hoàng đế nghi hoặc, vậy ngươi muốn cáo người nào Tần Minh biểu lộ nghiêm một chút, nói, ta muốn cáo, Lễ Bộ Thượng thư Chu Đại Nhân chi tử Chu Toàn. Áo xanh là hộ Bộ Thượng thư Triệu Đại Nhân chi tử Triệu Bất Trụ. Một cách khác là công bộ thượng thư lý đại nhân chi tử lý bân Tất cả mọi người giật mình Ba bộ thượng thư cũng đều sưởng sốt Ngay sau đó hoàng đế nói Vậy ngươi cũng biết Bọn họ ba vị đại thần Chính là cáo ngươi hôm qua ở đánh con của bọn họ Tần Minh chớp chớp vô tội mắt to nói Thật sao vậy bọn hắn thật đúng là ác nhân cáo trạng trước trọng sinh tiêu giao quân vương không hai chương 19 muôn lần chết khó chuộc tội trên triều đình tần minh rất bình tĩnh. Nhưng ba cái thượng thư đại nhân lại không bình tĩnh. Chỉ thấy lễ bộ thượng thư chu đại nhân ra khỏi hàng nói. Bệ hạ. Kẻ này nói năng bậy bạ. Con ta chính là người bị hại. Bị hắn đánh nôn ra máu. Hắn lại còn ở nơi này nói cáo trạng. Rõ ràng là hắn áp nhân cáo trạng trước Tần Minh nghe xong lời này không vui Quay đầu hướng lễ bộ thượng thư nói Chu Đại Nhân Cái này đế đô thành bên trong Cái kia không biết ta tần Minh là cái nhô nhược vô năng phế vật công tử Lại có cái kia không biết các ngươi ba vị thượng thư nhi tử là công tử bột Như là nói các ngươi ba cái kia hoàn hành bá đảo nhi tử đem ta đánh Có người tin Nói ta đem bọn hắn đánh Hỏi trước một chút đầy chiều văn võ Có mấy cách tin lễ bộ thượng thư hừ một tiếng nói Con ta danh tiếng là không tốt lắm Nhưng ngươi cũng không phải cái gì phế vật công tử Nghe nói trung thu ban đêm Ngươi thế nhưng là đem du vị tướng quân trương xung đều đánh bại Cách này chờ vũ lực Ngươi còn nói không phải ngươi đánh ta nhi tử cách này vừa nói Trương Nguyên soái sắc mặt khó nhìn lên Đây là trước mặt mọi người nói hắn nhi tử không bằng tần minh a Đằng sau du kỳ tướng quân trương sung mặt càng là đỏ. Nhìn hầm hầm liếc một chút lễ bộ thượng thư. Tâm lý mắng hắn hết chuyện để nói. Đứng tại võ quan phía trước nhất đơn độc một vị trí nhị công chúa cũng là sắc mặt trầm xuống. Cái này khiến nàng thật mất mặt. Tần minh lại là cười ha hả nói. Nguyên lai chu đại nhân cảm thấy ta không phải phế vật a đây cũng là tốt. Bất quá. Đá chú đại nhân biết ta không phải phế vật. Vẫn còn để ngươi nhi tử đến ta trong phủ quấy rối Lại là mấy cái ý tứ lễ bộ thượng thư xứng sờ. Ngay sau đó phủ nhận. Nói bậy. Ta chưa từng để cho con của ta đi chỗ ở của ngươi. Ngươi cái kia chán nản hầu phủ chim không thèm y. Khất cách đi ngang qua cũng không nhiều. Nhìn một chút. Ta để ta nhi tử đi làm sao vậy ta đánh như thế nào ngươi nhi tử ở đâu đánh tần minh lại hỏi. Lễ bộ thượng thư sắc mặt cứng đờ. Hắn phát hiện mình hiện tại có chút loạn. Mỗi tiếng nói cử động bị tần minh mang theo đi. Mà lại mỗi lần tần minh tra hỏi hắn đều rất là kỳ lạ muốn phản bác. Sau một khắc chính mình lại đánh mặt ta. Con ta nói là tại chỗ ở của ngươi lễ bộ thượng thư mở miệng. Tần minh hừ một tiếng. Không phải nói sẽ không đi ta cái kia chim không thèm ỉ trong phủ chu đại nhân đến cùng câu nói nào là thật đường đường lễ bộ thượng thư Tại cái này kim loan điện Thiên tử trước mặt Chẳng lẽ liền không có một câu nói thật cái này cái mú đập lớn Quan trọng lễ bộ thượng thư vẫn thật là bị tần minh vòng vào đi Chỉ thấy hắn một mặt sợ hãi quỳ xuống đối hoàng đế nói bệ hạ thần thần biết tội tiểu tử này hắn đem thần hướng trong khe mang a hoàng đế mang trên mặt màu sắc trang nhã uy nghiêm bá khí mở miệng chu ái khanh ngươi trước lên đa tạ bệ hạ lễ bộ thượng thư đứng dậy hoàng đế vừa nhìn về phía tần minh nói ngươi nói cho chấm có phải hay không đánh ba cách đại thần nhi tử tần minh thanh âm to mở miệng đánh cách này đầy triều văn võ đại bộ phận đều lộ ra cười lạnh Đã thừa nhận Vậy còn không xong đời đánh nhau đại thần Tội danh rất nặng Đánh nhau đại thần người nhà Tuy nhiên chuyện này có thể lớn có thể nhỏ Nhưng ở đây nhiều như vậy đại thần Tùy tiện mấy cái góp lời vài câu Chuyện này thì lớn Quả nhiên Hồ Bộ Thượng Thư mở miệng bệ hạ Chúng thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối Đối xá các quốc cung tan tụy Bây giờ mặc dù là cao quý thượng thư, lại ngay cả chính mình nhi tử cũng bảo hộ không được, để hắn bị người đánh đập. Thần, tâm lý khó chịu A công bộ thượng thư cũng mở miệng. Thần lão tới một con, ngày bình thường nói chuyện đều không nỡ cùng hắn lớn tiếng. Bây giờ lại gặp tần minh kẻ này chi độc thủ, đánh ta nhi bây giờ còn nằm ở trên giường. Cầu bệ hạ vì lão thần làm chủ cũng có đại công chúa một hệ hắn đại thần mở miệng bệ hạ các đại thần vì bệ hạ tận trung vì xã các vất vả lúc này bọn họ hậu bối vẫn còn bị như thế tai kiếp thực sự khiến người ta đau lòng cầu bệ hạ nghiêm trị chớ có lạnh thần tử tâm cầu bệ hạ nghiêm trị muốn không có thể trở lớn lên này phong trong lúc nhất thời lại có mười cách đại thần ảo ảo góp lời Nhìn thấy cảnh tượng như thế này Tần Minh lại xác thực đánh người Bây giờ cũng là hoàng đế muốn giúp hắn cũng không được Sau đó hoàng đế cái kia uy nghiêm mặt chữ quốc phía trên lộ ra vẻ giận dữ Nhìn phía dưới tần Minh quát lớn Tần Minh Ngươi có biết tội của ngươi không không biết tần Minh rất trực tiếp Nghe vậy không ít đại thần đều giận Hoàng đế cũng nhíu mày Không biết vậy ngươi có lời gì nói bệ hạ Từ đầu tới đuôi Ngươi đều không có hỏi qua ta Tại sao muốn cáo ba bộ đại thần nhi tử Tần Minh lạnh nhạt mở miệng Hoàng đế xứng sờ Nói Tốt Vậy ngươi lại nói nói Tại sao muốn cáo bọn họ bọn họ lại có tội tình gì Tần Minh nhấp nhô mở miệng Bọn họ chỗ phạm chi tội Đủ để mất đầu hoàng đế giật mình Hắn đại thần cũng đều giật mình Ba bộ đại thần xứng sờ dưới Có điều rất nhanh thì không lo lắng. Bọn họ có thể chưa phát giác đến có nghiêm trọng như vậy. Hoàng đế mở miệng. Ngươi hãy nói xem. Bọn họ đến cùng làm cái gì? Thế mà để ngươi cảm thấy có thể mất đầu tần minh hít thở sâu một hơi. Nói. Mọi người đều biết. Ta lúc đầu hứa hẹn ba tháng. Lấy ra theo trên căn bản giải quyết nạn dân vấn đề ăn cơm biện pháp. Hoàng đế gật đầu nhìn lấy tần minh. Tần Minh nói, bây giờ 2 tháng, ta có thể nói cho bệ hạ, tại nhà ta trong sân. Giờ phút này sinh trưởng ra hai loại cây nông nghiệp, phân biệt gọi khoai tây cùng khoai lang. Một tháng sau, hai cái này thực vật chí ít có gần 10.000 cân sản lượng. Những thứ này sản lượng có thể làm hạt giống vẫn đến khô hạn khu vực lần nữa trồng trọt. Đến thời điểm 10.000 cân hạt giống, trồng trọt 3 tháng chỉ ít sản xuất 500.000 ngàn cân Thậm chí càng nhiều cây nông nghiệp Lời này vừa nói ra Tất cả đại thần đều ngây người Hoàng đế lập tức đứng lên nói Sản lượng Lại như thế đáng sợ tần minh gật đầu nói Khoai tây cùng khoai lang vô cùng nhịn hạn Lại sản lượng cao Chu kỳ vì 3 tháng Đến thời điểm những thứ này hạt giống lần nữa gieo xuống Sau 3 tháng sinh 500 ngàn lại vẫn đến tai thu, mỗi cái nạn dân phân 2 cân, để chính bọn hắn gieo xuống, sau 3 tháng cũng là mấy chục cân sản lượng. Như vậy ba cách luân hồi, ta muốn 1 năm sau, bọn họ thì vĩnh viễn cũng sẽ không lại lo lắng không có ăn. Hoàng đế nghe xong kích động nói: "Nếu như ngươi nói hai cách này cây nông nghiệp đang khô hạn điều kiện phía dưới thật còn có thể sinh trưởng, đồng thời có như thế sản lượng lời nói" Cái kia nạn dân nhóm về sau. liền suốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Đại công chúa sắc mặt âm trầm. Mở miệng nói. Coi là thật có loại này cây nông nghiệp tần minh nghe vậy nói. Đại công chúa không biết A ta coi là đại công chúa đã sớm biết đây. Đại công chúa không nói lời nào. Lúc này có cách đại thần bỗng nhiên mở miệng. Thế nhưng là. Cái này cùng ba cái đại nhân nhi tử bị đánh có quan hệ gì có. Quan hệ lớn, ta mới nói rất rõ ràng, nhà ta trong sân gieo vào vạn cân cứu tế sân cây nông nghiệp hạt sống. Những thứ này hạt sống liên quan đến 200.000 nạn dân vấn đề no ấm, là bây giờ sở quốc trọng yếu nhất đại sự. Thế nhưng là hôm qua, ba vị đại nhân nhi tử, lại vô duyên vô cứu chạy đến ta trong phủ. Không nói hai lời liền muốn nhổ những thứ này cứu tế sân hạt sống. Bệ hạ Chư vị đại thần. Các ngươi nói. Có nên hay không chết hoàng đế long nhăn giận dữ. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào long án phía trên. Cả giận nói. Đáng chết. Muôn lần chết khó chuộc tội phía dưới. Bách quan dọa đến trực tiếp quỳ xuống trọng sinh tiêu gia quân vương 02 trường 20. Hoàng đế khảo sát bách quan giờ phút này đều vô cùng e ngại. Thật lâu không gặp hoàng đế phát lớn như vậy lửa. Mà phía dưới. Tần Minh nói tiếp, trải qua mấy ngày nay, ta vì giải quyết nạn dân nhóm về sau vấn đề ăn cơm, mỗi ngày đều tại bồi dưỡng hạt giống, thật vất vả có trọng đại như thế đột phá, mắt thấy muốn sản xuất hơn 10.000 cân hạt giống thời điểm, lại thật vừa đúng lúc bị ba bộ đại thần nhi tử chạy đến phủ rút vài cọng hạt giống, nếu như ta không ngăn cản, những thứ này hạt giống đều bị rút. Nạn dân làm sao bây giờ ta ngăn cản Bọn họ muốn đánh ta Ta chẳng lẽ không có thể trả tay ta chỉ có thể liều chết bảo vệ những thứ này hạt giống Thật không nghĩ đến Ta bảo vệ hạt giống Bây giờ lại tại triều đình phía trên bị chư vị đại thần hỏi tội Bề hạ Ta rất khó khăn hoàng đế đã giận không nhịn nổi Nói Tần Minh ngươi nói đều là thật chắc chắn 100% Không phải vậy ba người bọn hắn công tử bột Vì cái gì đột nhiên chạy đến ta trong phủ tần minh đằng sau cố ý thêm một câu Hoàng đế nhất thời suy nghĩ lên Đúng a Ba cái công tử bột biết cái gì bọn họ vì lông hồi hướng tần minh trong phủ chạy thông minh hoàng đế trong mắt hơi hít Biết việc này đồng thời không đơn giản Mà lúc này tần minh lại dẫn sắc đến nói ba tên này muốn là nhìn ta khó chịu nhầm vào ta cũng coi như Thế nhưng là tại sao phải giúp hạt giống đây chính là cứu hai trăm ngàn nạn dân hạt giống A. Một khi hạt giống không. Triều đình cứu trợ thiên tai lương thực ăn hết. Những thứ này nạn dân đói bụng. Làm sự tình làm sao bây giờ đây không phải cho bệ hạ ra nan để nói một cách khác. Đây là tại nhầm vào bệ hạ. Không cho bách tính ăn no A. Hoàng đế nghe vậy ánh mắt đã muốn giết người. Tần Minh mặc dù không có nói rõ, nhưng mấy câu nói đó, đã để Hoàng đế minh bạch. Có người vì nhầm vào Tần Minh, không tiếc đưa 200.000 nạn dân không để ý trên triều đình. Hoàng đế là tuyệt không cho phép loại này giao động Giang Sơn xá các căn cơ sự tình phát sinh. Bởi vì một khi mấy trăm ngàn nạn dân ăn không đủ no, rất dễ dàng phát sinh náo động. Thậm chí những thứ này nạn dân khởi nghĩa. Loại sự tình này thế nhưng là liên quan đến một quốc gia căn cơ Cho nên lần này hoàng đế thật giận Tần Minh thấy mình lời nói đưa đến hiệu quả trong lòng không khỏi cười lạnh Mà hoàng đế thì quét nhìn phía dưới quỳ xuống bách quan Sau cùng đem ánh mắt Đặt ở cuối đầu đại công chúa cùng nhị công chúa trên thân Đáng chết Đáng chết hoàng đế gầm thép hai tiếng Nói ra Việc này Cha rõ Mặc kệ có lòng vẫn là vô ý. Chỉ cần là cùng phá hư tần minh nhà hạ sống có quan hệ người. Hết thầy điều tra ra. Cho chấm chặt đầu ba bộ đại thần cùng một số hắn đại thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Đại công chúa cũng là cả kinh. Nàng không nghĩ tới tần minh mấy câu. Sẽ đem sự tình chỉnh nghiêm trọng như vậy. Ba bộ thượng thư đại thần đắc sợ đến toàn thân run rẩy Bởi vì bọn hắn ba cái từ. Đúng là rút qua tần minh nhà hạt giống Chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng Bọn họ lại không dám ở thời điểm này mở miệng nói cái gì Hoàng đế ngay tại nổi nóng Chọc giận Làm không tốt lập tức kéo ra ngoài tràm Mà lúc này Tần minh lại mở miệng Bề hạ Cho nên ta đánh bọn hắn Không sai đi hoàng đế hít thở sâu một hơi nói Không sai Ngươi chính là lúc đó giết bọn hắn Đều không sai Chấm sẽ còn phần thưởng ngươi tần minh giả vờ thở phào Nói Vậy ta cứ yên tâm Ta còn tưởng rằng đánh bọn hắn Ta thì xong đời Con hàng này còn đang cố ý giả vô tội Để không ít người tâm lý hận nghiến răng Đại công chúa ánh mắt âm lãnh Ngay sau đó điều chỉnh thần sắc Mở miệng nói Phụ hoàng Cái này tần minh nếu thật là bồi dưỡng ra hắn nói cái kia loại hạt giống. Chỗ ấy thần cảm thấy là rất trọng yếu. Có thể như hắn nói hạt giống là giả đâu nhất thời ba bộ đại thần lộ ra hy vọng thần sắc. Hoàng đế cũng nhíu mày nói. Cũng thế. Hạt giống là thật là giả. Cũng phải suy tính cái này đại công chúa. Đều đến phân thượng này. Còn tưởng rằng tần minh đang khoác lác. Sau đó tần Minh nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật Tiểu tử cả gan Mời bệ hạ di giá trong phủ Xem xét liền biết gió lễ bộ thượng thư chu đại nhân lập tức còn nói Bệ hạ vạn kim thân thể Làm sao có thể đi ngươi cái kia trong phủ tần Minh chừng lễ bộ thượng thư liếc một chút Nghĩ thầm ngươi cái lão già kia Ngươi nhi tử đều sắp chết đến nơi Ngươi còn như thế buồn hoàng đế nghe vậy nói. Chấm nhất định phải tận mắt đi xem. Bãi giá sau đó. Hoàng đế bãi giá. Mang theo văn võ bá quan. Trực tiếp thì trùng trùng điệp điệp đi tần minh nhà. Tần minh nhà hầu phủ cũng là lớn, có thể dung hạ được vài trăm người. Đến hầu phủ, hoàng đế chiến trận đem hầu phủ mấy cái tên nha hoàn hạ nhân cùng lão quản gia đều hoảng sợ ngốc. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến có ngày hoàng đế sẽ đến hầu phủ hoàng đế đến hầu phủ về sau. Nhìn thấy hầu phủ nghèo rớt mồng tơi bộ dáng Trong lòng cũng là cảm thán. Đã sớm nghe nói hầu phủ hưu quạnh cũng không đến mức thảm như vậy à trừ một cái tòa nhà cái gì đều không có. Bệ hạ trong viện tử này những thứ này cũng là khoai lang cùng khoai tây. Tần Minh chỉ vào khoai lang diệp cùng khoai tây giống nói đến. Đồng thời đem ngày hôm qua ba cái hoàn khố xuất ra vài cọng khoai lang khoai tây đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn xem vài cọng giống dễ cây ghét xuất khoai lang cùng khoai tây. Nhất thời kinh ngạc nói. Như thế một gốc giống. Lại kết xuất nhiều như vậy lớn như vậy trái cây cái này. Không ăn sao tần minh đem một cái khoai lang đẩy ra. Gặm một miệng nói. Ăn sống cũng được. Vì đảo thanh ngọt. Nấu vị đạo càng tốt. Hoàng đế thấy thế cũng đẩy ra một cái khoai lang cắn một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vị đảo thanh ngọt ngon miệng. Rất giòn. Không tệ. Cái kia cái này khoai tây hoàng đế nhìn lấy không có khoai lang đại khoai tây. Tần Minh nói khoai tây ăn sống vị đảo không tốt lắm nhưng đun sôi cũng tốt ăn. Còn có thể dùng đến rau xào, nấu canh, vị đảo rất thơm. Hoàng đế liên tục gật đầu, khoai lang hắn hưởng qua, cho nên tần minh lời nói, hắn trên cơ bản không nghi ngờ. Lúc này, không ít đại thần cứ việc ngay từ đầu không tin nữa, nhưng bây giờ nhìn thấy, lại cũng không thể không tin. Bên trong, đại công chúa sắc mặt rất khó coi. Nhị công chúa tuy nhiên cùng việc này không quan hệ. Nhưng gặp tần minh làm náo động. Cũng là khó chịu. Ngươi cách này hầu phủ trồng nhiều như vậy hạt sống. Nếu như lại lớn lên một tháng. Sợ sợ không chỉ 10.000 cân sản lượng A. Hoàng đế vẫn là rất khiếp sợ. Phải biết. Tại bây giờ. Có thể không có bất kỳ cái gì một loại thực vật có tần minh loại khoai lang khoai tây như vậy sản lượng cao lượng. Một khi đem những này hạt sống lấy tới hạn khô. Thời gian một năm. Triều đình cũng không cần lại cho lương thực cứu trở thiên tai. Tốt quả thật là tốt. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nói. Cấm vệ quân thống lính. Cho chấm phái 100 tên cấm vệ quân tại cách này trong phủ trông coi những thứ này hạ giống. Phàm là có người dám phá hư. Vô luận là ai. Giết chết bất luận tội một người mặc hôi giáp trung niên nhân ôm quyền. Thần Tuân chỉ ha ha ha. Có hai loại cây nông nghiệp. Lo gì nạn đói lo gì khô hạn hoàng đế cười ha ha. Ngay sau đó nhìn lấy tần minh nói. Ngươi lập đại tông Chấm trước ban thưởng ngươi bại ngân ngàn lượng. Các loại đến thời điểm những thứ này hạt sống đến khô hạn chi địa có thể bình thường trồng trọt lúc. Chấm lại lần nữa nặng phong thưởng ngươi tần minh khom người. Đa tạ bệ hạ nghe đến tần minh có phong thưởng. Không ít người đều biểu lộ mất tự nhiên. Mà đón lấy Hoàng đế nhìn về phía lễ bộ thượng thư ba người Nói Người tới Đem 3 bộ thượng thư chi tử Cho chấm buộc đến trọng sinh tiêu ra quân vương không hai chương 21 Hoàng đế cho nhiệm vụ hoàng đế hôm nay rất vui vẻ Bởi vì tần minh trong nhà những thứ này khoai lang cùng khoai tây Sản lượng quá kinh người Trên cơ bản là có thể giải quyết nạn đói vấn đề Đồng thời Hắn cũng rất phấn nộ. Có người nhằm vào tần minh, hắn không quan trọng. Nhưng có người nhằm vào tần minh, lại muốn đem có thể cứu mấy trăm ngàn nạn dân lương thực hạt sống cho hủy. Cái này để vị hoàng đế này tức giận. Hắn ra lệnh một tiếng. Ba vị thượng thư thân thể chấn động. Đón lấy. Cấm vệ quân lập tức đi ba bộ thượng thư phủ phía trên bắt người. Trong thời gian này, bách quan tính như ve mùa đông, không có một người dám nói chuyện. Mọi người đều biết thiên tử giận dữ, thay nằm một triệu. Chỉ có tần minh rất bình tĩnh cầm trong tay khoai lang để hạ nhân thiêu một đống lửa, nướng lên khoai lang. Không bao lâu, khoai lang mùi thơm tràn ngập mà đến, không ít đại thần đều nuốt nước miếng. Mà tần minh đem khoai nướng lột ra cho hoàng đế làm một khối. Hoàng đế tiếp nhận người dưới, nói thứ này nướng đã vậy còn quá hương chấm còn không có người qua thơm như vậy đồ vật. Nói, hắn ăn một miếng, khá nóng, nhưng vô cùng thơm ngọt nhô miệng. Vì đảo rất tốt, luôn luôn vừa vặn hoàng đế. Giờ phút này đều không để ý hình tượng bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Khoai nướng bản thân liền là rất thơm. Tại bây giờ cái này thực vật chủng loại thiếu thốn. Làm ra đồ ăn đồng thời không ngon thế giới Khoai lang mùi thơm đủ để chinh phục không ít người Như thế thực vật không chỉ có sản xuất hàng loạt chống hạn Vẫn còn như mùi trái cây ngọt ngào vị Thật sự là tốt Tần Minh Người một cái công lớn hoàng đế rất vui vẻ Tần Minh cười hắc hát cười Nghĩ thầm cách này nhà quê Ăn khoai nướng đều vui thành dạng này Lão tử nơi này đồ tốt phần lớn là đây Cái này nếu có rảnh dối hắn đem đủ loại rau xanh hạt giống gieo xuống. Về sau làm cái nồi lẩu đổ nướng món cay tứ xuyên cây gì. Còn không đem ngươi thèm chết. Hoàng đế ăn qua khoai lang, liền bắt đầu hỏi thăm khoai tây tần minh thì là kiên nhấn kể khoai tây phương pháp ăn. Mà một bên khác, ba cái thượng thư đại nhân, giờ phút này thân thể run như cây sàng đồng dạng. Bọn họ biết, chính mình nhi tử đoán chừng lần này chơi. Giờ phút này tuy nhiên rất hối hận để chính mình nhi tử đến tần minh nơi này nháo sự, có thể thì đã chế Nghĩ tới đây, ba người đều đem xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía đại công chúa. Đại công chúa giờ phút này trong lòng cũng không thoải mái, sắc mặt lạnh đáng sợ. Nàng sớm mấy ngày thì phái người cha. Thật là phát hiện tần minh trong phủ chồng thứ gì. Tuy nhiên không tin những vật này thật có thể giải quyết 200 ngàn nạn dân ấm no. Nhưng vì bảo hiểm, nàng vẫn là để đầu nhập vào nàng bên này ba bộ đại thần phái con của bọn họ đi hầu phủ quấy rối Tốt nhất là đem những này hạt giống đều hủy. Đến thời điểm tần minh không có những thứ này hạt giống. Một tháng sau kết thúc không thành hoàng đế cho nhiệm vụ. Đừng nói làm phò mã. Có thể giữ được hay không mệnh đều không nhất định. Có thể nàng chỗ nào nghĩ đến tần minh không chỉ có không riêng gì ba cái công tử bột còn đem bọn hắn đánh. Sau đó đại công chúa lại để cho ba bộ đại thần tại hoàng đế nơi này cáo trạng đem tần minh giết chết. Có thể nàng không nghĩ tới tần minh hạt giống thật sự là sản lượng đáng sợ mà lại hoàng đế còn tự thân đến nhiệm chứng. Hiện nay tình huống này không phải nàng muốn nhìn đến. Có thể đã phát sinh nhất định phải thoát khỏi cùng nàng liên lụy. Sau đó, nàng cho ba cái thượng thư làm cách mang theo uy hiếp ý tứ án mắt. Ba cái kia thượng thư trong lòng một khổ tự nhiên minh bạch đại công chúa ý tứ. Không bao lâu, cấm vệ quân mang theo ba cái công tử bột trở về. Cách này ba cái công tử bột hôm qua bị tần minh đánh trên người có thương tổn. Vốn là trạng thái thì không tốt. Giờ phút này lại bị cấm vệ quân trộp tới. Tự nhiên là dọa đến càng thêm sợ hãi. Đến hoàng hậu sau lưng quỳ xuống lúc bọn họ đã sợ đến toàn thân đều mềm. Hoàng đế thả ra trong tay một khỏa khoai tây. Quay đầu mắt nhìn ba cái hoàn phố. Hừ một tiếng nói. Thật lớn mật. Tần minh trong phủ cây nông nghiệp chính là thay chấm vì nạn dân. Vì thiên hạ bồi dưỡng ra tới. Các ngươi ba cái tính toán cái gì cầu vật. Cũng dám tới nơi này muốn hủy những thứ này hạt giống. Các ngươi có bao nhiêu đầu đầy đủ chặt ba cái hoàn khố tử dọa đến trực tiếp nằm sạp trên mặt đất. Không tách ra miệng âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ. Hoàng đế hừ một tiếng nói. Là ai bảo các ngươi đến cái này ba cái nắm đổ đều ngẩn đầu nhìn về phía chính mình cha. Bởi vì thật là bọn họ cha gọi bọn hắn đi. Cũng không biết đây là đại công chúa ý tứ. Gặp nhi tử áng mắt nhìn đến. Lễ bộ thượng thư chu đại nhân tiến lên quỳ xuống. Bệ hạ Thần có tội Tội thần đối tên xuất sinh này quản giáo không nghiêm, Đều là thần sai Hồ Bộ Thượng Thư cùng công Bộ Thượng Thư cũng là lập tức tới hủy xuống Ào ào mở miệng nói lỗi tại hắn nhóm Lại Tuyệt không dám nói là Đại Công Chúa ý tứ Bằng không Vì này Đại Công Chúa thủ đoạn Hội để bọn hắn cả nhà đều rất thảm. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói Các ngươi ba cách đương nhiên là có tội Thế mà dạy dỗ loại này hốn chứng nhi tử Hừ Bất quá nể tình các ngươi đều là trọng thần Chấm thì tạm thời không trách tội các ngươi Nhưng Cách này ba cách hốn chứng hoàn khố tử Đều cho chấm xung quân đến biên quan đi Ba cách đại thần sắc mặt đều là biến đổi Nhưng không dám nói gì Đều chỉ có thể quỳ tả Ba cách công tử bột Thì là dọa đến trực tiếp ngây người Xung quân biên quan Coi như không chết Cũng phải chịu không ít tội Sự kiện này cho tới bây giờ Cũng coi như là giải quyết Tần Minh không chỉ có không có việc gì Còn phải một ngàn lượng bạc ngân Mà ba cách hoàn khố Thì là xung quân biên quan Xuống tràng thê thảm Hoàng đế cùng chúng đại thần rời đi về sau Một trăm cấm vệ quân tại trong hầu phủ đứng gác bảo hộ Những thứ này hạt sống. Tần Minh cũng vui thanh nhàn, không cần lo lắng có ai dám đối với mấy cái này khoai tây khoai lang bất lợi. Trong phòng Tần Minh nhìn lấy Hoàng đế ban thưởng một ngàn lượng bạc, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Tiền là cái thứ tốt đáng tiếc Tần Minh tại thế kỷ 21 cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ chính mình đã vượt qua đến cái này thế giới. Tổng không đến mức còn làm kẻ nghèo hàn cho nên Tần Minh tiếp xuống tới cho mình định cách tiểu mục tiêu. Kiếm lời nó 100 triệu lượng bạc. Một phen suy nghĩ tần minh cảm thấy dân lấy thực vì trời. Theo ăn phương diện tới tay là tốt nhất. Dù sao chính mình có hệ thống các loại đủ loại rau xanh hạt giống. Đến thời điểm mua vài miếng đất thật tốt bồi dưỡng ra đến càng nhiều hạt giống cầm tới trên thị trường đi bán. Không lo không kiếm được tiền. Cho dù là là mình mua đất trồng rau. Đi bán cũng là không ít thu nhập á. Đương nhiên, những thứ này đến chờ một tháng về sau. Những thứ này khoai lang cùng khoai tây lấy tới phía tây nạn đói khu vực sau mới được. Đến thời điểm bên kia nạn đói vấn đề giải quyết. Khoai tây cùng khoai lang lan tràn ra. Tần Minh tên tuổi tự nhiên cũng là truyền ra. Đến lúc đó lại bán khác đồ ăn còn không là một bữa ăn sáng nghĩ tới đây. Tần Minh kích động cười ra tiếng. Cũng chính là lúc này. Lại tới một cái tiểu thái giám. Đối Tần Minh nói. Tần công tử. Bệ hạ nói ngươi lần này có công. Buổi tối mời ngài đi trong cung dùng bữa. Tần Minh gật đầu, nghĩ thầm nhìn đến cách này cha vợ cũng là tán thành chính mình. Sau đó thu thập một chút, liền theo thái giám vào cung. Hoàng cung, dưỡng tâm điện thiên điện. Hoàng đế cùng Hoàng hậu cùng với tiểu công chúa còn có Tần Minh đều ngồi tại một cái bàn thấp bên cạnh. Trên mặt bàn để đó đối với tần minh tới nói đồng thời không ngon đồ ăn cùng bánh ngọt. Mà tiểu công chúa vẫn còn hung hăng cho tần minh gẹp những thứ này hắn cảm giác không được khá dùng bữa. Hoàng đế tặng hắn một cái. Nói. Nhiên nhi. Ngươi là công chúa. Có thể hay không rụt xe điểm tiểu công chúa hừ một tiếng. Nói. Phụ hoàng. Bây giờ tần minh thật là giải quyết nạn dân vấn đề ăn cơm. Ngươi cái kia tuyên bố hắn là ta phò mã A không vội. Một tháng sau. Những thứ này khoai lang khoai tây vẫn đi qua. Trồng trọt về sau. Có thể sống được. liền thành công. Đến thời điểm cũng không có người có thể nói cái gì. Hoàng đế nói đến. Tiểu công chúa bất đắc dĩ, miếu môi. Cơm ăn một hồi bỗng nhiên hoàng đế mở miệng. Tần Minh chấm muốn sao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Minh xứng sờ. Nói, chấm, muốn ngươi quản thúc đại công chúa cùng nhị công chúa thế lực lời này vừa nói ra. Tần Minh Mi đầu nhất thời nhíu chặt trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 22 phong quan viên hoàng đế muốn chính mình quản thúc đại công chúa cùng nhị công chúa thế lực. Nói đùa cái gì tần phong có loại dự cảm không tốt. Hoàng đế này bỗng nhiên cho mình loại nhiệm vụ này. Chẳng lẽ... Là cảm thấy mình có sáng này thực lực hoàng hậu cùng tiểu công chúa cũng đều kinh ngạc nhìn lấy hoàng đế. Tựa hồ không hiểu hắn ý tứ. Hoàng đế trầm mặt một chút. Nói. Bây giờ triều đình. Quan văn cơ hồ đều ủng hộ đại công chúa. Võ quan càng là đều tôn sùng nhị công chúa. Chấm hai cách này nữ nhi thế lực ngày càng lớn mạnh. Mặc dù bây giờ còn tại chấm trong khống chế, có thể sớm muộn có một ngày chấm cũng sẽ trường khống không bọn họ. Đến thời điểm, hai người bọn họ thế tất đánh nhau chết sống. Các nàng là chấm hải tử, chấm không muốn nhìn thấy các nàng lẫn nhau thương tổn. Chấm cũng càng không muốn cái này giang sơn tại các nàng tranh đấu phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, chấm cần có một người có tuyệt đối thân phận cùng năng lực đến quản thúc bọn họ thay chấm đến quản thúc. Tần Minh minh bạch hoàng đế này cũng là muốn cho tần Minh trở thành hắn một con cờ hoặc là nói một cây đao. Một thanh đang trợ giúp hoàng đế chấn nhiếp quản thúc hai vị công chúa tranh chấp đánh nhau đao. Sau đó tần Minh mở miệng. Bề hạ. Ngài cảm thấy ta có cái thế lực này giúp ngài quản thúc hai vị công chúa A khác các nàng tùy tiện liền đem ta diệt. Không biết chấm nhìn người sẽ không sai. Ngươi trong khoảng thời gian này đến biểu hiện, đủ để chứng minh ngươi là có năng lực. Không chỉ văn tài tốt, vũ lực cũng không kém. Trọng yếu nhất là, ngươi mưu trí rất đáng sợ. Những ngày gần đây, đại công chúa cùng một số đại thần trong bóng tối cho ngươi chế tạo nguy hiểm. Ngươi đều yên ổn vượt qua. Lại một lần để bọn hắn phó coi. liền có thể nói rõ ngươi năng lực. Hoàng đế dường như đem tần minh xem thấu đồng dạng. Nhìn đến hoàng đế là nhất định phải đem tần minh cho hắn tiến trong hố Tần minh chính mình cũng muốn nghĩ Quản chi không giúp hoàng đế Cái kia đại công chúa chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình Ngược lại đều muốn đấu có hoàng đế đại chân to ôm lấy cũng không tệ Chỉ là hắn nghi hoặc hỏi bệ hạ Bây giờ ngài chỉ có ba cách nữ nhi tương lai cách này chí tôn chi vị Lớn mật Hoàng đế nhớ mày Nói loại lời này Về sau đừng nhắc lại nữa Tần Minh biếu môi Bất quá hoàng đế trầm mặt một hồi Vẫn là thở dài Nói Ta hai cách này nữ nhi Đều không bớt lo Bất quá muốn ta đem trí tôn chi vị cho ngoại nhân Ta cũng không có khả năng Nhưng là Ta nhất định phải làm cho các nàng minh bạch Chấm cho các nàng Mới là các nàng Chấm không cho Các nàng như thế nào Cũng không chiếm được tần minh hơi ginh ngạc. Đây chính là đế vương bá lực suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn suốt cuộc hiện tại vẫn là người cầm quyền. Có thể đại công chúa cùng nhị công chúa đã trong bóng tối bắt đầu tranh đoạt hoàng vị cái này ít nhiều khiến hoàng đế khó chịu. Cho nên, hắn muốn xuất thủ quản thúc hai vị công chúa. Hết lần này tới lần khác tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ. Không vui triều chính. Tính cách cũng cùng đại công chúa nhị công chúa khác biệt Cách này đã để hoàng đế vui mừng Lại để cho hoàng đế cảm thấy đau đầu Vui mừng là tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ cùng thiện lương thuần khiết Đau đầu là Dạng này nữ hài sinh ở đế vương ra Thật tốt à bây giờ hắn lo lắng có cải biến Nếu như tần minh có năng lực Như vậy cùng với tiểu công chúa Ngược lại cũng là chuyện tốt Tần minh trầm mặt một hồi Nói, đã bệ hạ đều nói như vậy, vậy ta chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là bệ hạ cũng phải đáp ứng ta tiểu công chúa, nhất định phải thuộc về ta. Người tên tiểu tử thúi này cùng chấm có kè mặt cả cũng là thôi. Vậy mà nói ra loại này hỗn chứng lời nói thực sự là. Hoàng đế còn không có săn dạy xong. Thấy tiểu công chúa một mặt hoa si đồng thời cảm động nhìn lấy tần minh. Nhất thời im lặng. Hoàng hậu cười cười. Nói thật tốt, ăn đồ ăn đi Hoàng đế hừ một tiếng Không ăn Tiểu tử này làm lấy chấm mặt muốn chấm tâm can bảo bối Chấm nơi nào còn có khẩu vị tần minh cười hắc hắc cười nói Ngày thế nhưng là thiên tử Ta cũng là ngày con cái à Làm gì nhỏ mọn như vậy thật sự là không thấy ngon miệng lời nói Ta lần sau tự mình chuẩn bị cho ngươi mấy bàn mỹ thực Bảo đảm ngươi có khẩu vị Hoàng đế nhíu mày Tần Minh Ngươi là nam nhân Tương lai là phò mã Cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp Ngươi sao có thể đi làm cơm quân tử cho hoàng đế hoàng hậu nấu cơm Chẳng lẽ cũng không phải là quân tử lại nói Ta buổi sáng cho ngươi khoai nướng Nó không thơm à Tần Minh trợn mắt chừng một cái Hoàng đế im lặng Hoàng hậu thì là cười Như thế vài câu nói chuyện phiếm nhưng là hơi có chút tầm thường người một nhà vị đạo để mấy người đều rất là dễ chịu. Sau khi ăn xong, hoàng đế để tần minh cùng hắn đi ngự thư phòng. Đến ngự thư phòng, hoàng đế trịnh trọng nói: tần minh a, phụ thân ngươi là năm đó thái tử tín nhiệm nhất, cũng là chấm một mực tín nhiệm nhất người. Hắn là thái tử chinh chiến xa trường sư phụ cũng là ta sở quốc mánh liệt đem. Một năm trước. Hắn đi theo thái tử trinh chiến chết Từ đó về sau Quần thần ảo ảo bị hai vị công chúa lôi kéo Đầy triều văn võ Không có mấy cách là chấm có thể tín nhiệm Bây giờ Chấm tin tưởng ngươi tần minh thấp giọng nói Bởi vì Phụ thân ta không sai Cũng bởi vì ngươi Một năm này ngươi bị đánh áp Chấm không phải không biết Nhưng cũng biết ngươi nhô nhược vô năng Vì vậy minh bạc ngươi không đáng trọng dụng. Nhưng những ngày gần đây, ngươi biểu hiện ra ngoài ý định, cho nên chấm mới quyết định trọng dụng ngươi. Hoàng đế sau khi nói xong, hít thở sâu một hơi nói. Mà kể về sau cái này giang sơn cho ai. Vậy cũng là chấm nói tính toán. Nhưng bây giờ, chấm không cho phép có người minh tranh ám đấu. Tần Minh ôm quyền. Ta nhất định toàn lực trợ giúp bề hạ tốt. Từ giờ trở đi. Chấm phong ngươi làm lễ bộ chủ khách ti lang trung. Ngũ phẩm. Lập tức nhậm chức chuẩn bị sau 3 ngày tiếp đãi hạ quốc xứ xà. Hoàng đế mở miệng. Tần Minh giật mình ngũ phẩm cũng không phải tiểu quan. Vừa đến đã chơi lớn như vậy mà lại. Vì long là lễ bộ chủ khách ti là lễ bộ bốn ti một trong. Người lãnh đạo trực tiếp cũng là lễ bộ thượng thư chu đại nhân. Buổi sáng hắn nhi tử mới bởi vì tần minh mà bị đầy đi Cái này buổi chưa Tần minh liền thành hắn thuộc hạ Hoàng đế này nghĩ như thế nào gặp tần minh bất mãn bộ ráng Hoàng đế thở dài nói Ta cũng không có cách Ngươi cũng nhìn ra Lễ bộ thượng thư rõ ràng là đại công chúa một hệ Lần này hạ quốc đến làm tiết cùng chúng ta nói mỗi năm tiến cống sự tình ta lo lắng Tần minh nói Bề hạ lo lắng đại công chúa hội mượn cơ hội này. Sử dụng lễ bộ tiếp đãi sứ giả nói tiến cống sự tình lúc. Sẽ cùng hạ quốc sứ giả đạt thành một số đối đại công chúa có lợi. Lại gây bất lợi cho sở quốc hiệp nhì hoàng đế hít hít mắt nói. Chấm không nhìn lầm. Ngươi là người thông minh. Chấm cũng là lo lắng chấm cái này con gái lớn vì được đến hạ quốc chống đỡ mà tổn hại sở quốc lợi ích cho nên bệ hạ để cho ta đi cũng là phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. nếu như lễ bộ bởi vì đại công chúa quan hệ cùng hạ quốc sứ xả tại tiến cống vấn đề thỏa hiệp dùng cách này đến vì đại công chúa thu hoạch được một ít lợi ích lời nói thần thì quấy rối hoàng đế cười ha ha nói không tệ không tệ chính là cách này ý tứ cái kia thần như là ra sức quấy rối thậm chí đem tiến cống số tiền để cao. Ra sức nghiền ép hạ ốc. Có thể hay không càng tốt hơn tần minh cười hắc hắc cười. Hoàng đế cũng cười hắc hắc, không tệ không tệ a chấm thật sự là càng ngày càng thích ngươi tiểu tử này. Tần minh một trận áp hàn, vội vàng lui lại hai bước nói, ta chỉ thích con gái của ngươi. Hốn đàn. Hoàng đế mặt nhất thời hắc, nói có khói không chấm phát sắc cái đồ chơi này có nghiện, một ngày không quất khó chịu a Trọng sinh tiêu giao quân vương hai chương 23 trăm nên tất có quả theo hoàng đế chỗ đó rời đi. Hồi đến phủ về sau. Tần Minh cảm thấy. Chính mình làm đại sự cơ hội rốt cuộc tới. Trước kia vì bảo mệnh, hiện tại mệnh bảo trộ, phỏ mã vị trí này là trăm phần trăm. Mà lại hiện tại hoàng đế rất tín nhiệm hắn, cũng rất thưởng thức hắn, an bài cho hắn quan chức. Cứ như vậy, hắn liền có thể đại chuyển quyền cước cùng đại tông chúa cùng nhị tông chúa đấu lời nói hắn liền có thể bắt đầu tổ kiến chính mình thế lực nghĩ đến chính mình quân vương hệ thống tần minh nhìn không được cười vì hoàng đế này hiện tại không muốn để cho chính mình hai cái nữ nhi tranh đoạt hoàng vị còn nói cái gì hắn cho các nàng mới là các nàng nghe ý tứ này hắn là muốn đem hoàng vị cho hai cái này nữ nhi bên trong một cái Bất quá không phải hiện tại. Cũng không muốn nhìn thấy các nàng đi tranh sành. Nhưng hắn nhưng lại không biết tần minh cái này con rể mới là hoàng vị lớn nhất người cạnh tranh. Ai bảo hắn có cái quân vương hệ thống đây cái đồ chơi này cũng là phụ trợ hắn làm quân vương. Có cấm vệ quân trông coi. Trong phủ khoai tây cùng khoai lang không gì sánh được an toàn. Tần minh không lo lắng có ai tới quấy rối. Mà Tần Minh trước đó đem hoàng đế thưởng một ngàn lượng bạc cũng cho lão quản ra một bộ phận Để hắn thu mua một số trong phủ cần muốn đồ Vận Riêng là thực vật cùng đồ dùng chờ một chút Cam đoan từ giờ trở đi Trong phủ nha hoàn hạ nhân đón đến đến ăn cơm no Có những bạc này phủ cấp hầu phủ Hơn một năm nay đến một mực chán nản hầu phủ Rốt cục lại có chút hào môn bộ dáng Lão quản gia cùng bọn hạ nhân đều kích động lệ nóng tràn đầy, riêng là lão quản gia, làm lấy tần minh bộ mặt đều khóc. Thiếu gia. Từ khi hầu gia sau khi chết. Chúng ta chỉ còn lại có tòa phủ đệ này cùng một số ruộng đất. Chán nản không thôi. Bây giờ, ngày rốt cuộc không chịu thua kém cái này hầu phủ, muốn lần nữa huy hoàng. Tần minh cũng có chút cảm thán cái này thế giới tần minh phủ thân thanh vũ hầu tước vị. Không phải tra chuyện con nối, Cho nên hầu ra chết. Hắn nhi tử cũng chính là người bình thường mà thôi. Nhưng gia nghiệp vẫn còn. Hầu phủ cũng đã không thể xưng là hầu phủ. Sau đó tần minh nói. Lão quản ra đem cửa bên ngoài thanh vũ hầu phủ bốn chữ tấm biển lấy xuống. Lão quản ra xứng sờ. Hái xuống đây chính là tượng trưng cho tần gia vinh dự á. Thiếu ra cái này. Lấy xuống a. Dùng tiền đi một lần nữa làm một cái tấm biển Sách nói Tần phủ lão quản gia đành phải đi làm Tần Minh thì là đi ngủ Sáng sớm hôm sau liền có tiểu thái giám đến Tần Minh trong phủ cho hắn đưa một bộ quan phục Chính là ngũ phẩm màu xanh lam quan bào Ở ngực mang theo trắng nhàn chim bổ tử quan phục Tần Minh lập tức tại nhà hoàn tiểu ngọc trợ giúp dưới đem quan phục thay đổi Ngay sau đó mấy cái gia đình hạ nhân dơ lên cố hiệu đưa Tần Minh đi Hoàng Cung tham gia Tảo Triều. Làm ngũ phẩm quan viên Tảo Triều khẳng định phải muốn lên. Tiến Hoàng Cung đến Kim Loan Điện. Giờ phút này đã văn võ bá quan trên cơ bản đều đến đông đủ Tần Minh nhìn xem vị trí. Chính mình là lễ bộ chủ khách ti lang chung đến đứng tại ngũ phẩm quan viên vị trí. Cũng không thèm để ý tất cả đám quan chức chấn kinh ánh mắt. Tần Minh đi thẳng đến cũng giống như mình quan phục quan viên đứng bên cạnh. Đem nguyên bản nơi này đứng đấy lục phẩm quan viên chen lui lại. Sau đó đằng sau tất cả quan viên đều chỉ có thể lệch vị trí đưa trong lúc nhất thời lộ ra có chút âm y. Không ít người cũng không có cách nào nhìn xem tần Minh, gia hỏa này, vừa đến đã làm ra đồng tính. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là nghi hoặc. Con hàng này thế mà mặc lấy ngũ phẩm quan phục vào chiều. Chẳng lẽ làm quan đây chính là chuyện lớn? Theo một người bình thường một bước liền đến quan ngũ phẩm. Đây chính là ít càng thêm ít. Cơ hội không có chuyện gì. Thì liền đang đứng chiến công du vị tướng quân Trương Sung. Cũng mới theo ngũ phẩm. Phẩm sai hơi chút so tần minh cách này chính ngũ phẩm thấp một chút. Cho nên. Nhìn thấy tần minh mặc một thân thanh lam mang trắng ngàn bổ tử quan phục lúc. Đứng tại võ tướng hàng ngũ trương sung gen vết nghiến xăng Đồng dạng Quan văn trong hàng ngũ Làm lại bộ viên ngoại lang một tiện cũng là theo ngũ phẩm Đồng dạng so tần minh thấp một chút phẩm dai Cho nên vô cùng ước ao gen tị Hai người bọn hắn đều không phục Tần minh làm quan cũng coi như Dựa vào cái gì kéo đến tận quan ngũ phẩm đương nhiên Không phục lại có thể thế nào quan văn phía trước nhất Đứng ở một bên đại công chúa những mày. Như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, hoàng đế xá lâm bách quan khom người cúi đầu, hô to vạn tuổi. Sở hoàng ngồi tại trên long y để chúng ái khanh bình thân về sau, liền hỏi chúng ái khanh có chuyện gì muốn tấu. Nhất thời, các đại thần ào ào mở miệng, đem mỗi người muốn thưởng tấu sự tình nói, hoàng đế các loại. Các đại thần cũng cũng bắt đầu thảo luận. Đại khái một lúc lâu sau, đại khái sự tình cũng nói không sai biệt lắm, tần minh nghe đều cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng lúc này, lễ bộ thượng thư Chu Đại Nhân bỗng nhiên ra khỏi hàng. Nói, bệ hạ, thần nhận được tin tức. Nói hạ quốc xứ xả ít ngày nữa liền muốn tiến đế đô. Cái này tiếp đãi sự tình. Thần hướng bệ hạ xin chỉ thị. Hoàng đế gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này chấm đã nghĩ tới. Hạ quốc binh mã yếu tại ta sở quốc. Cho tới nay, mỗi năm đều lên tung cấp ngân lượng tơ lùa các loại. Bảo trì hai nước giao hảo. Bất quá lần này chấm cũng nghe nói đến làm tựa hồ có ý muốn đem mỗi năm tiến cống giảm thiểu. Loại sự tình này, nói tốt cũng là thôi. Nói không tốt, dễ dàng để hai nước trở mặt. Như là lại binh mã gặp nhau. Đối hai nước cũng không quá tốt. Cho nên lần này tiếp đãi hạ quốc xứ xà, ba quát cùng bọn hắn nói tiến Tống sự tình, nhất định muốn cẩn thận. Ta sở quốc cũng không có thể lui bước, nhưng cũng không thể cùng hạ quốc trở mặt. Chuyện này nghe xong thì đau đầu, khó trách lễ bộ thượng thư muốn nói ra đến, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy phiền phức. Bất quá tần minh không quan trọng. Không phải liền là nói tiến cống sự tình à cách này cùng mua thức ăn trả giá cũng không có gì khác nhau. Sau đó hoàng đế còn nói. Đi qua chấm suy nghĩ. Lần này. Cố ý phong tần minh. Vì lễ bộ chủ khách ti lang chung. Chấm quyết định. Tiếp đãi hạ quốc sứ giả cùng với cùng hạ quốc sứ giả nói tiến cống sự tình. Toàn quyền giao cho tần minh xử lý. Lời này vừa nói ra. Đầy triều chấn kinh tiếp đãi ngoại sứ loại sự tình này lẽ ra nên giao cho chủ khách ti lang chung. Rốt cuộc cách này bộ môn cũng là làm cách này. Thế nhưng là cùng ngoại sứ nói tiến cống loại này liên quan đến ít lời quốc gia thậm chí liên quan đến chiến tranh sự tình. Cũng sao cho biết ngũ phẩm quan mấy cách này đùa giỡn sao lập tức. Lễ bộ thượng thư chu đại nhân mở miệng. Bệ hạ. Việc này không ổn. À lễ bộ thị lang cũng mở miệng. Bệ hạ. Bực này đại sự. Làm sao có thể giao cho một cách lang chung đồng thời. Hấu thừa tướng cũng mở miệng. Thần. Cũng cảm thấy việc này. Được hoàng đế uy nghiêm mở miệng. Nói. Những ngày này. Lấy chấm đối tần an khanh giải. Tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm tốt. Đây là chấm quyết định. Không cần lại nói thiên tử một lời. Không người có thể đổi. Chúng đại thần chỉ có thể bất đắc dĩ. Mà tần minh thì là ra khỏi hàng, bình tĩnh nói, thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Bãi chiều về sau, lễ bộ. Chính đường, lễ bộ thượng thư ngồi ở phía trên, hai bên lễ bộ thị lang ngồi tại hai bên. Phía dưới hai bên ngồi đấy bốn ti lang chung, bao quát tần minh. Lễ bộ thượng thư sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào tần minh trên thân, hận không thể đem tần minh ăn sống nuốt tươi. Hôm qua hắn nhi tử bị đẩy đi, hôm nay Tần Minh thành hắn thuộc hạ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây thật là mệnh a. Không nghĩ tới a, Tần Lang Trung, bây giờ ngươi về bản quan quản. Chu thượng thư lạnh giọng nói ra. Tần Minh nhích miệng cười một tiếng nói, đúng vậy a Chu đại nhân, cái này trăm nên tất có quả. Ngươi báo ứng chính là ta trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 24 quan mới đến đốt ba đống lửa lễ bộ thượng thư cười lạnh một tiếng nói. Ai là ai báo ứng? Còn không biết đâu thật sao tần minh dựa vào ghế Nói. Đúng. Đại nhân nhi tử hôm qua đưa đi biên quan sao chậm chậm. Lệnh công tử cách gia ra miệng thịt mềm. Cũng không biết có thể tải biên quan chống bao lâu. Khiến người ta đau lòng a. Thượng thư sắc mặt một chút khó nhìn lên. Cắn răng nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí sao có thể để cho ta không làm ơn đây. Ta là ngài hạ quan. Quan tâm trưởng quan sự tình. Cần phải. Tần Minh cười hắc hắc nói. Bộ dáng này, làm sao nhìn làm sao đều là tân tai vui hẳn. Thượng thư hử một tiếng, nói, người tới, mang chủ khách ti lang trung Tần Minh đi chủ khách ti làm quen một chút. Tần Minh, hy vọng ngươi mau chóng tiếp nhận chủ khách ti sự vật. Đừng để hoàng thượng cùng bản quan. Thất vọng đó là tự nhiên. Tuyệt đối sẽ không để hoàng thượng thất vọng. Bất quá đại nhân ngài khẳng định là phải thất vọng. Tần Minh cổ quái cười một tiếng đứng dậy rời đi. Chu đại nhân trong mắt hơi híp, trên mặt nặng muốn giọt nước. Bên trái, lễ bộ tả thị lang nói. Chu huyên không dùng tức giận bây giờ tiểu tử này rơi vào chúng ta lễ bộ còn không phải bị chúng ta thu thập phần mặt hắn lại cuồng chúng ta cũng có là cơ hội chừng trị hắn hữu thị lang cũng nói không tệ tiểu tử này rơi vào chúng ta trên tay chỉ sợ đại công chúa cũng sẽ tỏ ý chúng ta chừng trị hắn phía dưới lễ bộ ti lang trung cùng tử bộ ti lang trung cùng với thiện bộ ti lang trung đều gật đầu Biểu thị sẽ giúp Thượng Thư Đại Nhân cùng một chỗ thu thập Tần Minh. Tần Minh theo chủ khách ti viên ngoại lang đến chủ khách ti văn phòng chỗ về sau. Tiến vào chủ khách ti trên đại sảnh vị ngồi xuống. Hắn mắt nhìn chủ khách ti viên ngoại lang. Vị này theo ngũ phẩm viên ngoại lang mặc dù là Tần Minh phụ tá. Nhưng nhìn hắn biểu tình kia. liền biết xa hỏa này không phục Tần Minh. Tần Minh cũng mặc kệ hắn phục không phục mình liền mở miệng nói Đem chủ khách ti chủ sự cùng ti vụ các loại một đám quan lại đều gọi tới Cái kia viên ngoại lang tuy nhiên không phục cũng không đợi không nghe lệnh chỉ có thể đi làm Không bao lâu Trong đại sảnh chủ khách ti mời cái quan lại toàn bộ đến nơi Tần Minh ngồi ở phía trên Mở miệng nói Chư vị Bản quan ban đầu đảm nhiệm lang trung Chủ khách ti một chút sự vật không lắm dài hy vọng các ngươi cực kỳ hiệp trợ. như nếu có điều có chỗ tiếp đón không được chú đáo, bản quan, tuyệt nhiên túc quan mới đến đốt ba đống lửa. nhất, định phải thiêu một chút, huống chi bọn xa hỏa này đều không phục mình, bọn họ cũng đều biết tần minh cùng lễ bộ lão đại chu đại nhân có thù. những thứ này lễ bộ quan viên cái kia dám đối tần minh bề ngoài lộ mảy may thiện ý người đều là hiện thực, bọn họ cũng đều biết. Tại cách này lễ bộ. Tần Minh sớm tối đến song đời. Cho nên cũng đều chỉ là qua loa gật đầu mà thôi. Gặp bọn họ thái độ như thế Tần Minh trong lòng cười lạnh. Đầu tiên là thượng thư thị lang bọn họ những thứ này trưởng quan cho mình hạ mã quy. Hiện tại liền những thứ này hả quan cũng cho mình hả mã quy. Xem ra chính mình tại cách này chủ khách ti đang trực. Thật đúng là sẽ không quá dễ dàng. Tần phong quét mọi người liếc một chút. Nói chư vì mỗi người phụ trách công tác, vẫn là như cũ. Viên ngoại lang bắt đầu chủ bị tiếp đãi hạ quốc xứ xả sự tình, dựa theo trước kia quy cách liền tốt. Chủ sự. Tùy thời chú ý hạ quốc xứ xả đến đế đô đại khái thời gian điểm. Tranh thủ bọn họ vừa đến đế đô. Chúng ta chủ khách ti liền đi tiếp đãi. cắt không thể lãnh đảm, khiến người ta nghĩ lầm ta đường đường sở quốc không hiểu lễ nghĩa. Viên ngoại lang cùng chủ sự hứng hờ nói tiếng là có chút chẳng thèm ngó tới ý ứ. Tần Minh cũng không thèm để ý. Nói, các vị làm từng bước, đều lui ra đi mọi người lui ra. Liên hành lễ cáo lui lễ tiết đều không có làm. Hiện nhiên là không có đem Tần Minh để vào mắt. Tần Minh lại không thể nhấn. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên bàn. Gầm thép. Tất cả đứng lại mười cây quan lại đều là xứng sờ. Ngay sau đó đều quay đầu nghi hoặc nhìn lấy tần minh. Tần minh ánh mắt lạnh lẽo Nhảy địa một chút đứng lên nói ra. Bọn ngươi thân là đương chức quan lại. Tại cách này đường đường chủ quản lễ nghi giáo hóa lễ bộ. Lại vô lễ như thế. Trong mắt các ngươi Còn hiểu quy củ còn biết rõ lễ tiết nhưng còn có cấp trên cấp dưới có khác viên ngoại lang nhếu mày. Nói. Đại nhân. Không cần như thế tích cực đi bản quan hôm nay liền muốn tích cực. Ngươi nếu không phục. Liền đi thì lang đại nhân chỗ nào phạt tội bản quan. Nhưng trước khi đi. Bản quan cũng phải dạy ngươi cái gì là quy cổ lễ tiết tần minh thoải âm rơi xuống. Hét lớn một tiếng. Ngươi tới nhất thời. Hơn 10 người kém người sông tới. Viên ngoại lang gặp tần minh nghiêm túc. Nhất thời cả giận nói. Tần minh. Ngươi không muốn được voi đòi tiên Cái này lễ bộ Là thượng thư đại nhân nói tính toán Ngươi dám đụng đến chúng ta Thượng thư đại nhân để ngươi đẹp mặt Tần Minh mặt lạnh lấy nói Tại cái này chủ khách ti Là lão tử tần Minh nói tính toán Bọn ngươi hôm nay không cho lão tử hành lễ Lão tử thì chỉ ngươi cách bất kính thượng quan chi tội Tấm ván dù sao cũng phải chịu một chút Còn có, ngươi ít cầm thượng thư tới áp ta Chuyện này cũng là nháo đến hoàng đế chỗ đó Lão nhân ra ông ta cũng chỉ sẽ cảm thấy ta làm đúng Không tin lời nói, ngươi cứ việc có thể thử một chút Cách này viên ngoại lang cùng chủ sự đều sợ Cách này tần minh dù sao cũng là hoàng đế thân phong chủ khách ti lang chung Mà lại còn đem cùng sứ giả đàm phán sự tình giao cho hắn Mặt khác Hắn thật có biện pháp giải quyết nạn dân nạn đói vấn đề, phò mã ra vị trí này trên cơ bản không có chạy. Nghĩ như vậy cùng hắn đối nghịch cũng xác thực không quá sáng suốt. Một phen suy nghĩ, chủ sự vẫn cảm thấy không nên đắc tội tần minh. Sau đó tranh thủ thời gian khom người nói, hạ quan biết sai, mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Sau lưng, mười cái quan lại cũng đều khom người thở dài. Đồng nói. Hạ quan các loại biết sai, mời đại nhân rộng lòng tha thứ." Tần Minh gật gật đầu, nói: "Bọn ngươi nhớ kỹ, đây là lễ bộ, như là tại lễ bộ đều không lễ nghi, thiên hạ này lại như thế nào có lễ nghi hạ quan các loại ghi nhớ đại nhân dạy dỗ." Chủ sự cùng mười cái quan lại vội vàng nói: "Từ đầu đến cuối, viên ngoại lang đều đứng không nhúc nhích, thậm chí đầu đều chật ở một bên." Tựa hồ vẫn như cú khinh thường. Hắn là theo ngũ phẩm, so tần minh thấp một chút, là tần minh phụ tá. Vị này viên ngoại lang cũng là 26-27 tuổi, cũng coi như tuổi trẻ, trong nhà có bối cảnh. Cho nên hắn tự tin, mình coi như không cúi đầu tần minh cũng không dám đem hắn như thế nào. Lúc này tần minh lại mở miệng, bọn người lui ra, mỗi người bận biểu đi thôi. Chủ sự các loại người cái quan lại ảo ảo khom người. Hạ quan cáo lui viên ngoại lang cũng muốn đi. Lại nghe tần minh nhấp nhô mở miệng. Viên ngoại lang. Bản quan để ngươi đi sao viên ngoại lang quay đầu cười lạnh. Không cho đi. Vậy đại nhân. Còn muốn lưu lại quan viên uống trà sao tần minh nhíu mày. Ngươi mắt không trưởng quan. Đối với bản quan vô lễ. Bản quan chỉ ngươi cách vô lễ chi tội. Ngươi tới. Mang xuống. Đánh 20 bản viên ngoại lang xứng sờ. Hắn không nghĩ tới tần minh thực có can đảm chỉ hắn tội. Bất quá sau một khắc hắn thì cười. Bởi vì cái này chủ khách ti. Ai dám đánh hắn trên thực tế cũng xác thực như thế. Những cái kia kém người giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau. Không một người dám đi lên đánh viên ngoại lang. Viên ngoại lang cười ha ha một tiếng. Nói đại nhân, ngươi muốn đánh xuống quan viên cũng phải có người dám đánh a Làm sao cầm lấy lông gà làm lệnh tiến, ngươi còn thật đề cao bản thân cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng Tần Minh nhìn lấy những cái kia kém người Nói Các ngươi không dám đánh những cái kia kém người đều cúi đầu Thật là không dám đánh Tần Minh theo cái bàn sau đi tới Đem quan phục rộng rãi tay áo lột lên theo một cái kém trong tay người cầm qua gậy gỗ. Ngay sau đó một đôi mắt quang lạnh lẽo nhìn viên ngoại lang, lạnh lùng nói, bọn họ không dám, bản quan dám. Hôm nay, bản quan liền để ngươi minh bạch cái gì là thượng quan chi uy nghiêm, cái gì gọi là hạ quan chi lễ nghĩa thoái âm rơi xuống. Tần Minh dơ lên cây gậy thì đối với viên ngoại lang cách mông đánh tới trọng sinh tiêu ra quân vương hai chương 25 tiểu tử này khó đối phó 10 cái quan lại còn chưa đi ra đi. Gặp nha sai không dám đánh viên ngoại lang. Đều đang nghĩ viên ngoại lang khẳng định sẽ để Tần Minh ăn quả đắng. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Tần Minh lại dám mơ lấy ra hỏa tử thân lên tay. Trực tiếp một gậy đánh vào viên ngoại lang trên mông. Viên ngoại lang chính mình cũng không nghĩ tới Tiếp lấy một gậy đánh tới Trực tiếp đem hắn đánh ngã Thương hắn nghe răng trởn mắt Đồng thời nổ hống Ngươi dám đánh ta Hốn chướng Ngươi có biết hay không cha ta là tam phẩm thuận thiên phủ doán Ngươi lại dám đánh ta Ngươi quả thực tự tìm cách chết Tần Minh mới mặc kệ cha hắn là ai Âm thanh lạnh lùng nói Lão tử cha vợ vẫn là hoàng đế đây Cha ngươi nhầm nhò gì a Lời này để vị này viên ngoại lang sững sờ. Tiếp lấy tần minh lại là mấy cái tấm ván đánh xuống. Đánh viên ngoại lang kêu thảm không ngừng. Hắn không có mềm tay. Nhưng cũng không dùng quá đại lực. Cũng là bình thường cường độ. Hai mười hẻo xong Cũng là đau viên ngoại lang nước mắt rưng rưng. Một cái 26-27 đại nam nhân bị đánh khóc càng nhiều là biệt khuất. Tần Minh đánh xong về sau, đem cây gậy cho cái kia nha sai. Đối mười cái nha sai nói, các ngươi không dám đánh. Hôm nay bản quan thì dạy các ngươi đánh. Học tập lấy một chút, về sau lại dám không nghe bản quan mệnh lệnh. Nằm sấp bị đánh thì là các ngươi. Mười cái nha sai dọa đến gấp vội vàng gật đầu, giờ phút này là thật sợ Tần Minh bao quát cái kia mười cái quan lại, cũng theo trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần đều e ngại mắt nhìn Tần Minh. Lúc này bọn hắn cũng đều minh bạch. Tần Minh chỉ sợ cũng là kẻ hung hãn a Nói đánh là đánh. Không tiếc chính mình vào tay. Đồng thời bọn họ cũng may mắn, còn tốt vừa mới cúi đầu, không phải vậy lúc này bị đánh cũng tất nhiên thì có bọn họ. Ai muốn chịu cách này một trận đánh A giờ phút này bọn họ cũng như chạy trốn tranh thủ thời gian đều rời đi. Trên mặt đất. Viên ngoại lang đau thẳng chu lên. Tần Minh ngại phiền. Đối mấy cái nhà sai nói. Đem hắn mang xuống cho ta mấy cái nhà sai cũng không dám trần trừ nữa. Chỉ được đem kêu rên phiền viên ngoại lang khiêng đi ra. Chùa khách ti đại sảnh an tính. Tần Minh ngồi xuống. Hừ một tiếng một đám đần độn cùng lão tử ở chỗ này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, các ngươi còn non. Tần Minh nhìn xem trên bàn các loại văn thư tư liệu, không khỏi tỉ mỉ nghiên cứu. Rốt cuộc tại vị mưu sự ăn chén cơm này liền phải làm việc a. Viên ngoại lang được mang ra về phía sau, thì là được đưa đến hắn văn phòng gian nhà để hắn nằm sấp trên bàn. Mấy cách nhà sai sau khi đi, cái này viên ngoại lang khí nhến răng nhến lợi. Tần Minh, ta muốn ngươi chết không yên lành, ta muốn ngươi rút gân lột ra. Hốn đàn, dám đánh lão tử, lão tử không để yên cho ngươi. Một trận thấp giọng chửi rủa về sau, hắn liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào trả thù. Không bao lâu, liền khập khiến đi tìm thị lang cùng thượng thư. Tần Minh nhìn rất lâu văn thư, liền đứng dậy hoạt động một chút. Lúc này, lễ bộ thị lang mặt đen lên đi tới. Tần Minh thấy thế chắp tay một cách nói. Nhạ! Tả thị lang đại nhân đến thì sát công việc hừ. Tần Minh! Ngươi tốt đại quan quy! Lại dám đánh triều đình lệnh quan. Vừa tiến đến tả thị lang thì gầm thép. Tần Minh nói. Đại nhân là đang vấn tội với hạ quan thì tính sao bản quan là ngươi trưởng quan chẳng lẽ còn không thể hỏi tội cùng ngươi thì Lang mặt đen lên Tần Minh nói đại nhân là ta trưởng quan có thể vấn tội ta vậy ta liền không thể hỏi tội ta hạ quan ngươi Tả thì Lang chừng mắt lại phát hiện không cách nào phản bác a hắn đều đang vấn tội Tần Minh Tần Minh làm sao lại không thể hỏi tội hạ quan hừ tốt đã như vậy bản quan cũng phải chỉ tội ngươi cách vô lễ chi tội Tả thì Lang nói ra Tần Minh nghi hoặc Cái kia không biết hạ quan Nơi nào không lễ đâu tả thị lang lại sưởng sốt Hắn phát hiện mình thì không nên tới Theo hắn nói muốn chỉ tội tần Minh lúc Hắn thì thua Cuối cùng tả thị lang khẽ cắn môi Nói tốt ngươi tên tiểu tử Lần này bản quan không tính toán với ngươi Nói xong vung tay áo xoay người rời đi Về sau Tần Minh cười lạnh một tiếng nói Tả thị lang đại nhân. Ngày ngươi không tính toán với hạ quan. Hạ quan lại muốn cùng. Ngày tính toán. Tả thị lang bỗng nhiên quay đầu nói. Ngươi cùng bản quan tính toán à. Buồn cười. Ngươi tính toán cái gì tần minh vinh váo tử đắc phiền nói. Hạ quan thuộc hạ không có lễ nghĩa. Hạ quan chừng phạt hắn. Làm sai chỗ nào tả thị lang làm lễ bộ thị lang. Càng cần phải minh bạch lễ nghĩa trọng yếu. Ngươi cần phải như hạ quan một dạng nặng trừng phạt vô lễ chi người mới đúng Bây giờ lại ngược lại đến hỏi tội cùng ta Đây là cách đạo lý gì hy vọng đại nhân Cho hạ quan một cách công đảo Bằng không ngày mai trên triều đỉnh Ta liền muốn đích thân hỏi một chút bệ hạ Đối với việc này hạ quan làm sai chỗ nào Lại hỏi một chút bệ hạ Đại nhân ngày vì sao còn muốn hỏi tội hạ quan mấy câu xuống tới Lễ bộ thị lang sắc mặt theo hắt. Đã kinh biến đến mức có chút trắng mệnh. Thì như thế một điểm nhỏ sự tình bị Tần Minh nắm lấy cái đuôi không thả. Trên thực tế loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, thì nhìn tích cực hay không tích cực. Tần Minh như là tích cực. Ngày mai thật cầm tới trên triều đình nói một chút. Hoàng đế tuy nhiên không đến mức xử phạt hắn. Nhưng ngoài miệng gian dạy vài câu là khẳng định. Không có người nào muốn bị hoàng đế săn dạy Cho nên hắn cũng sợ Gặp lão già này sợ Tần Minh trong lòng cười lạnh Nha cùng một cái thế kỷ 21 Người trẻ tuổi chơi tâm địa gian xảo Cách này thế giới người Cũng đều non điểm Tần Lang Trung Hôm nay là bản quan không đúng Là bản quan đường đột Bản quan không có hiểu rõ ràng tình huống Chuyện này trách ta Ta cho ngươi bồi cách không đúng Loại chuyện nhỏ nhặt này ngày mai cũng không cần để bể hạ phiền lòng bể hạ trăm công nhìn việc cũng thẳng vất vả. Gặp tả thị lang nhận sợ. Tần Minh mở miệng. Cái kia đã tả thị lang đại nhân cũng biết mình sai. Hạ quan còn có thể không cho mặt mũi này sao chỉ là về sau có hạ quan cái này chủ khách ti quản lý hết thảy nhân sự lúc. Còn mời đại nhân. Không muốn như hôm nay xúc động như vậy à. Xúc động. Là ma dược tả thị lang tâm lý mắt trởn trắng Nghĩ thầm xúc động không là ma dược Ngươi mới là ma dược Sau đó cũng không nhiều lời Nói Bản quan còn có công vụ Tần lang trung a Ngươi cũng nắm chặt chuẩn bị nganh đón đến làm đi Nói tả thị lang liền đi Trở lại lễ bộ đại sảnh Viên ngoại lang khập khiến nganh đón Một mặt chờ mong nói Tả thị lang đại nhân Giáo huấn tiểu tử kia tạ thị Lang vung tay áo. Sau khi ngồi xuống, mới đối thượng thư cùng Hữu thị Lang nói: "Kẻ này khó đối phó a." Tâm tư giính đáo, miệng lưỡi dẻo quẹo, ta bị hắn hai ba câu đỉnh không lời nào để nói, kém chút khó chịu. Viên ngoại Lang một mặt thất vọng, ngay sau đó nói: "Mấy vị thúc bá đại nhân, Chẳng lẽ liền mặt cho hắn dạng này càn dỡ thượng thư sắc mặt lạnh lẽo Nói Tuấn sinh a Vẫn là không muốn cố ý tìm phiền toái Về sau thời gian còn nhiều Tốt nhất là chờ chính hắn phạm sai lầm lộ ra chân ngựa Hai vị thị lang đều gật đầu Viên ngoại lang trình tuấn sinh lại là bất đắc dĩ than thở Đột nhiên hữu thị lang mở miệng Lần này bệ hạ đem đàm phán sự tình giao cho hắn Như là ra chỗ sơ suốt Vậy hắn Nhất định sẽ bị trì tội A Mấy cái người ánh mắt đều là sáng lên Lập tức bắt đầu thương lượng Đúng lúc này đại sảnh bên ngoài Tần Minh chậm rãi đi tới Thượng thư mấy người nhất thời im miệng Mà Tần Minh thì là mở miệng nói Ba vị đại nhân đều tại A A ngươi là chủ khách ti viên ngoại lang Ở chỗ này làm cái gì tần minh nhìn lấy viên ngoại lang trình tuấn sinh nói ra Trình viên ngoại lang vừa mới mới bị đánh Giờ phút này tâm hỏng nói Hạ quan Cùng mấy cái vị đại nhân tại thương nhị sự tình Tần minh cười Thật sao không phải là đang thương lượng làm sao đối phó ta đi mấy người tất cả giật mình Nghĩ thầm tần minh làm sao biết trên thực tế tần minh muốn là liền cách này đều đoán không được Vậy thì thật là khác sống. Trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 26 không theo thói quen thượng thư cùng hai cái thị lang cũng đều khẩn trương nhìn xem tần minh. Tần minh gặp ba một trưởng quan cùng trình tuấn sinh viên ngoại lang đều đầu không khí khẩn trương bộ dạng. Bỗng nhiên cười phá phá cười nói. Cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Làm gì làm nghiêm túc như vậy á? Nghe vậy tả thị lang gượng cười một chút. Nói. Tần Lang Trung lần này đến Vì chuyện gì hả Hạ quan vừa mới nhìn xem chủ khách ti sổ sách Phát hiện lần này tiếp đãi khách nước ngoài ngân lượng không đủ Cho nên tới hỏi một chút Nghe vậy hữu thì Lang nói Ngân lượng không đủ 300 lượng bạc thế nhưng là phát cho các ngươi chủ khách ti Không đủ lời nói tự nghĩ biện pháp lấy bộ là không có Tần Minh nói ra Không có tiền thế nhưng là tiếp đãi sứ giả còn kém không ít tiền a Cách này lúc Thượng Thư Chu Đại Nhân ánh mắt đi loanh quanh. Tâm lý có một kế. Mở miệng nói. Bề hạ phê xuống bạc cũng là 300 lượng. Trước đó đã sớm giao cho các ngươi chủ khách ti dùng làm tiếp đãi tại chi dùng. Như là không đủ. Hoặc là nói ngân lượng chi tiêu phía trên xảy ra vấn đề. Đó chính là ngươi trách nhiệm. Tần Minh trong mắt hơi hít lão già này có chút tận dụng mọi thứ. Trước đó chi bạc, chi tiêu phía trên xảy ra vấn đề. Tỷ như xuất hiện tham vô cái gì. Gia hỏa này chẳng lẽ liền muốn cho tần Minh tính toán trên đầu tần Minh trước đó kiểm toán. Cũng là phát hiện chi trước 300 lượng bạc tại chủ khách ti dùng đến tiếp đãi sứ giả chi tiêu phía trên có chút không đúng. tiền tiêu, nhưng cần thiết chuẩn bị lại không có đạt tiêu chuẩn. Trong này khẳng định có tham ô vấn đề. Bây giờ Tần Minh là chủ khách ti lang Trung. Chủ khách ti sổ sách không đúng. Chẳng phải là hắn vấn đề tâm lý mắng câu lão già kia cực kỳ âm hiểm về sau. Tần Minh cũng không nói gì. Rốt cuộc cách này tham ô chuyện phát sinh tại chủ khách ti không có quan hệ gì với thượng thư A tiền thật là cho A. Nếu như Tần Minh nói hiện tại không đủ tiền, cái kia thượng thư liền muốn hỏi hắn trước đó 300 lượng hoa đến nơi đâu. Tuy nhiên biết rõ không có quan hệ gì với Tần Minh. Nhưng ai bảo hắn hiện tại cũng là chủ khách ti người phụ trách a không đủ tiền. Tham ô mục nát. Thì có hắn trách nhiệm. Nếu vì không hỏi trách. Tiền tất cả mọi thứ Tần Minh không nói ra. Cái kia không đủ tiền hắn đi chỗ nào làm không đủ tiền. Tiếp đãi làm không cẩn thận. Chẳng phải là lãnh đạm sứ giả cách này tiến thối lưỡng nan. Chỉ có hai cách biện pháp. Một là tần minh đem trước đó bạc điều tra ra nếu như là tham ô để những người này đem tiền phun ra. Hai cũng là tần minh có tiền chính mình đệm lên. Tần lang chung. Tranh thủ thời gian đi giải quyết đi. 300 lượng bạc đều là cho các ngươi chủ khách ti. Không làm được sự tình hoặc là không đủ lời nói. Tự gánh lấy hậu quả Thượng thư đại nhân sùng cơ hồ uy hiếp khẩu khí nói ra, hắn rất đắc ý, bởi vì đảo mắt liền tóm lấy đối phó Tần Minh biện pháp. Tần Minh lại là cười một tiếng, nói: "Đa Thượng thư đại nhân, tiền là phát, cái kia trước đó 200 lượng bạc nếu là có vấn đề, hạ quan tự nhiên đến điều tra ra." Hạ quan lui xuống trước đi. Tần Minh nói, liền quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Tả thị lang ha há, há cười nói. Đang lo bắt không được tay cầm. Tiểu tử này chính mình đưa tới cửa để cho chúng ta chọn xảy ra vấn đề. Chủ khách ti sổ sách cuộc diện dối rắm rơi ở trên người hắn, nhìn hắn làm sao bây giờ. Lúc này trình tuấn sinh viên ngoại lang lại có chút khẩn trương. Nói ra. Ba vị thúc bá đại nhân. Thế nhưng là cái này sổ sách. Cùng hạ quan cùng các ngươi ba vị Đều thoát không can hệ a Thượng thư đại nhân cười lạnh Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn có thể tra ra manh mối hừ Đừng hốt hoảng Cách này lễ bộ Hết thảy đều tại bản quan khống chế bên trong Chỉ là 200 lượng Hắn có thể tra ra cái gì nghe vậy Hai cái thị lang đều cười Thấy thế trình viên ngoại lang cũng thở phào Nghĩ thầm cũng thế Cứ như vậy hai ngày Làm sao cha giờ phút này Tần Minh trở lại chủ khách ti Ngay sau đó tìm tới sổ sách Sau đó ra chủ khách ti Hướng về hoàng cung mà đi Cha cha đại gia ngươi cách chân nhà Chỉ có 2-3 ngày thời gian sứ giả liền đến Các loại cha ra bạc tham một đồng thời để bọn hắn phun ra bạc Muốn tốn bao nhiêu thời gian cho nên tần Minh thật không nghĩ lấy muốn cha Coi như cha Hắn cũng cảm thấy không cần thiết chính mình đi thăm dò Cho nên thu thập xong sổ sách trực tiếp đi hoàng đế chỗ đó cho hoàng đế nhìn xem Chính mình thế nhưng là đang trực ngày đầu tiên Sổ sách xảy ra vấn đề Đánh chết cũng không có khả năng cùng hắn có quan hệ Hắn mới sẽ không giống thượng thư chu đại nhân mấy người muốn như vậy chết đầu ấp Sổ sách xảy ra vấn đề Ngươi thượng thư đại nhân không nói đạo lý chỉ nhận tần minh là chủ khách ti người phụ trách Được a ngươi quan lớn ngươi ngưu bức, ngươi muốn sao thì sao Vậy lão tử tìm so ngươi càng ngưu bức người mà nói phân gió phải trái Nhìn xem rốt cuộc người nào ngưu bức Một đường lên tần minh đều đang mắng thượng thư cùng thị lang thỉnh thoảng còn cười gian vài tiếng Mà giờ khắc này Lễ bộ đại sảnh Một cách tiểu quan lại xông tới nói Không tốt đại nhân. Tần lang trung mang theo sổ sách hướng hoàng cung phương hướng đi. Cố hiểu đều không ngồi. Một đường chạy đi. Chạy thời điểm trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thượng thư chu đại nhân sắc mặt cứng đờ, hai cái thì lang cùng trình viên ngoại lang cũng đều thân thể chấn động. Cái này. Tiểu tử này, hắn không theo lẽ thường tới. Cái này muốn là đem sổ sách giao cho bề hạ. Mặc dù chỉ là chỉ là 300 lượng bạc không khớp. Nhưng chúng ta tất nhiên chịu đến trách phạt A. Tả thị lang tay xuân nhẹ nhẹ nói, người tới, nhanh đi bắt hắn cho ta ngăn đón A. Thượng thư mở miệng. Bọn họ chỗ nào ngăn được. Tranh thủ thời gian. Chúng ta mấy cách cùng đi. Không được để hắn vào cung. Cố diệu đều không ngồi. Thượng thư cùng hai cái thị lang cùng với chủ khách ti viên ngoại lang trên một chiếc xe ngựa nào đó. Vài roi tử đánh vào mông ngựa phía trên Thúc sục lập tức kéo lấy xe ngựa bay mau đuổi theo Tần Minh Không bao lâu, suốt cuộc tải nhanh muốn tới gần Hoàng cung trên đường cách đuổi kịp Tần Minh Lập tức ba cách đại nhân xuống xe ngựa liền đem Tần Minh ngăn lại Tần Minh còn giả bộ hồ đồ Ba vị đại nhân Cách này rõ Như ban ngày trước mặt mọi người ngăn đón hạ quan làm gì nhìn ba vị đại nhân như thế vội vàng bộ dáng như hạ quan là nữ tử giờ phút này chẳng phải là cái kia hô to phi lễ ba cách đại nhân mặt đều đen chung quanh bách tính thì cười ha ha không ít người đều qua đây xem náo nhiệt thượng thư chu đại nhân cũng không nói nhảm nói tần lang trung cùng bản quan trở về đi hạ quan vào cung gặp hoàng thượng có sự tình đây tần minh thật sự nói tả thị lang sắc mặt trắng bệch nói tần lang trung Không phải liền là tiền vấn đề nha Không phải chuyện lớn a, Làm gì nháo đến bể hạ chỗ này tần minh mặt một tấm Nói gì vậy vừa mới ở đại sảnh Ba vị đại nhân có thể nói thật nghiêm trọng Tiền này không đúng Làm không tốt ba vị đại nhân muốn hỏi tội hạ quan Cái này quan viên đảm đương không nổi Vẫn là đi mời bể hạ định đoạt điều tra đi Ba cách đại nhân giờ phút này hẳn không thể đem tần minh ăn sống nuốt tươi, có thể lại không thể. Sau đó thượng thư đại nhân nói, ngươi, không cần phải đi bể hạ chỗ đó. tiền sự tỉnh. Bản quan cùng hai vị thị lang ra. Ngươi trở về tính toán sổ sách kém bao nhiêu tần minh tâm lý cười lạnh. Miệng phía trên nói. Không dùng tính toán. Kém 500 lượng. Thượng thư xứng sờ. Bề hạ tổng tổng phê xuống 300 lượng Coi như toàn bộ không đúng Cũng nhiều nhất 300 lượng Làm sao có thể còn kém 500 lượng tần minh nói Vậy ta vẫn tìm bệ hạ Đừng đừng Kém 500 lượng thì 500 lượng Thượng thư tâm lý đang dỉ máu Cách này mẹ nó rõ ràng tần minh tải xảo trá a. Thế nhưng là bọn họ còn không có cách rút cuộc tham mô cũng không phải việc nhỏ Bị bệ hả biết, cha ra bọn họ hắn tham ô, mất đầu đều là nhẹ, tần minh cười cười, nói, tiền kia theo bản quan trở về, ba người chúng ta thầm kín tiếp cận cho ngươi thượng thư đại nhân nói ra câu nói này đồng thời, tâm lý thật hối hận. Vì lông muốn dùng cách này phá mưu kế tới đối phó tần minh hiện tại tốt A trọng sinh tiêu giao quân vương không hai chương 27 cùng mọi người cùng nhau làm việc rất vui vẻ trước mắt đến xem. Cách này thua thiệt. Thượng thư cùng hai cách thì lang là ăn chắc. Muốn nói tham ô, lễ bộ bên trong ba người bọn hắn tham ô nhiều nhất. Cho nên cũng là bọn hắn ba cái sợ bị nhất cha. Một khi cách này có vấn đề chỉ là 300 lượng sổ sách bị hoàng đế nhìn đến. Hoàng đế một cha gió lễ bộ sổ sách. Thì xong. Chỗ coi là không bị hoàng đế ra. Bọn họ tổn thất 500 lượng tính là gì nghĩ tới đây. Ba cái đại nhân cách này trong lòng mới dễ chịu chút. Tần Minh cũng là không đi trong cung. Bất quá ba vị đại nhân vì lý do an toàn. Tự mình đem Tần Minh mời lên xe ngựa. Sau đó hộ tống hắn trở lại lễ bộ mới yên tâm Tiếp lấy chu thượng thư nhanh đi cùng hai cái thị lang kiếm đủ 500 lượng bạc Một khắc cũng không dám chế ngay Liền để người đưa đến tần minh chủ khách ti Tần minh nhìn lấy trong tay 5 tấm ngân phiếu trên mặt lộ ra cười lạnh Thì các ngươi Cũng cùng lão tử đấu Lão tử không theo các ngươi trên quan trường thói quen đến Các ngươi có thể làm gì ta lúc này Trình viên ngoại lang tới. Hắn giờ phút này nhìn lấy tần minh đều cảm thấy có chút hãi đến hoàng. Nhìn lấy tần minh trên tay bạc, hắn thì đau lòng. Bởi vì bên trong cũng có hắn ra. Lần này tham ô hắn cũng có phần. Ba vị đại nhân cái kia chịu chỉ riêng chính mình ăn thiệt thòi. Hôm nay trình viên ngoại lang không chỉ có bị đánh thành điển hình. Còn tổn thất trăm lượng bạc. Cho nên đối tần minh không hiểu có chút sợ hãi. Mới một ngày thời gian a, cái này Tần Minh đem hắn chấn trụ, chính hắn đều không tin mình thế mà như vậy không dùng Trình Viên ngoại lang Tần Minh tiếng la. Trình Viên ngoại lang cứ việc cách mông còn rất đau, nhưng vẫn là con người nói có hạ quan. Tần Minh lấy ra một tấm ngân phiếu cho Trình Viên ngoại lang nói, đây là 100 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi dùng tại tiếp đãi sứ giả còn cần chuẩn bị bỏ ra tới. Trình viên ngoại lang mặt co lại tiếp nhận chính mình một trăm lượng. Lúc đó tham đều chỉ tham mấy chục lượng mà thôi, hắn tâm lý giờ phút này đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhớ kỹ. Sự tình làm tốt. Tiền một cái tiền đồng cũng không thể lãng phí. Một cái tiền đồng đều không cho phép tham. Bằng không. Hừ hừ tần minh cười quái gì hai tiếng. Để trình viên ngoại lang tâm lý hốt hoảng. Vội vàng nói. Hạ quan nhất định làm thỏa đáng thỏa. Tuyệt không dám làm ẩu. Xin đại nhân yên tâm. Không tệ đi xuống làm A, ngày mốt ta muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Tần Minh mở miệng. Trình viên ngoại lang vội vàng lui lại rời đi, ra ngoài sau, ra mặt nhìn không được run run. Một trăm lượng. Không đủ A. Xem ra cần phải chính mình ngược lại rán. Lòng hắn đau thở dài để hắn trở về tìm Tần Minh lại muốn điểm là không thể nào. Tần Minh ngồi trên ghế vô khẩu khí, sắc trời mau tối, sau đó hắn đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà. Đi đến lễ bộ đại viện. Thượng thư cùng hai cái thị lang nhìn đến Tần Minh về sau. Tâm lý đều rất không thoải mái. Sắc mặt cũng khó nhìn. Tần Minh lại cười ha hả đi tới nói, hả quan gặp qua ba vị đại nhân. Chu Thượng Thư bất kể nói thế nào cũng là trưởng quan, cho nên vẫn là mở miệng nói. Tần Lang Chung, chủ khách ti công vụ, còn thuận tay Tần Minh vội nói. Thuận tay thuận tay, xử lý vẫn là thằng nhẹ nhõm. Tuy nhiên hôm nay phát sinh một số việc, nhưng ngày đầu tiên đi làm, cùng mọi người cùng một chỗ làm việc vẫn là rất vui vẻ, rất vui vẻ ba cách đại nhân đều hận không thể đem Tần Minh một trận cuồng dẹp. Người nhà nhưng thật ra vô cùng vui vẻ Lại đánh người Lại kiếm lời mấy cái trăm lượng bạc Cũng không phải rất vui vẻ À tần minh cũng quả thật có chút không biết xấu hổ Còn mở miệng còn nói Hy vọng công việc sau này Mỗi ngày đều giống vui vẻ như vậy Câu nói này nhất thời để ba cái đại nhân kém chút không có đứng vững Cũng đừng mỗi ngày đều vui vẻ như vậy bọn họ chịu không được cái này kích thích ba cách đại nhân giờ phút này không muốn cùng tần minh nói chuyện phiếm thậm chí đều không muốn nhìn thấy tần minh sau đó thượng thư nói cái này bản quan có việc liền đi trước tả thị lăng bản quan cũng có sự tình hữu thị lăng bản quan cũng là ba cách đại nhân cũng như chạy trốn hướng lễ bộ bên ngoài mà đi tần minh thấy thế vẫn không quên hô một câu Cùng ba vị đại nhân công sự thật sự là thật là vui Ba vị đại nhân đi thong thả Sáng sớm ngày mai điểm tới làm a ba vị đại nhân nghe vậy đi càng nhanh Tần Minh hắc hắc cười lạnh vài tiếng Hiện tại thì chịu không được chính mình cách này vừa mới bắt đầu đây Sau đó, hắn cũng chậm rãi ra lễ bộ liền có tiểu quan lại tới, dắt tới một cái xe ngựa Tần Minh lên xe ngựa, không bao lâu thì trở lại tần phủ Trước đi xem một chút khoai tây cùng khoai lang. Mọc không tệ. Khoai tây trên cơ bản đã thành thục, Khoai lang còn kém hơn 10 ngày đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Có điều hắn cấp thiết muốn nếm thử khoai tây cùng khoai lang vị đảo, sau đó thì móc mấy cái khoai lang cùng khoai tây. Cấm vệ quân nhận được mệnh lệnh là ai dám động đến khoai tây cùng khoai lang, giết không tha. Thế nhưng là tần minh đi làm bọn họ chỉ có thể nhìn. Cầm lấy mấy cái to bằng cái bát khoai tây cùng mấy cái món ăn đỏ thấm khoai Tần Minh hứng thú bừng bừng đi sau bếp Tần phủ trước kia là hầu gia phủ, nhà bếp rất lớn Mà lại gần nhất Tần Minh có tiền trong phòng bếp cũng chẳng phải một mạc Bất quá ăn đồ ăn cũng chính là những cái kia căn bản không có gì ăn Tiểu Ngọc gặp Tần Minh đến nhà bếp Vội vàng nói Công tử, ngày làm sao tới có phải hay không đói Cơm cũng nhanh tốt. Từ khi hoàng đế cho tần minh một ngàn lượng bạc về sau. Trong phủ không lo ăn uống. Tiểu nha đầu này cũng không giống lúc trước gầy yếu như vậy bệnh trạng. Giờ phút này tiểu ngọc sắc mặt hồng nhuận phơn phước. Tuy nhiên thân thể vẫn là xinh xắn lanh lợi. Thế nhưng trước ngực hai đống rõ ràng so trước kia lớn. Hiển nhiên dinh dưỡng đuổi theo. Tiểu ngọc nhìn thấy tần minh ánh mắt bỗng nhiên mặt thì đỏ. Tần Minh lập tức thu hồi tà ác ánh mắt. Đối tiểu Ngọc nói. Kia cái gì? Ta muốn thử xem khoai tây vị đạo. Cho nên tự mình đến làm. Tiểu Ngọc đỏ mặt gật đầu. Tần Minh nhìn xem nồi đồng. Cái này rau xào có thể hương không có nồi sắt. Nếu không nấu nồi lẩu ăn. Sau đó tần Minh đem mấy cái khoai lang đặt ở hỏa lực bắt đầu nướng. Lại đem trong phòng bếp thịt dây cắt miếng. Khoai tây cắt miếng Lại làm chút rau giải cái gì liền bắt đầu nồi lớn hầm Đồng thời đem đơn giản một chút đồ gia vị bỏ vào Nấu một hồi cũng là truyền ra rất hương vị Tiếp lấy tìm một mình tương đậu Ngay sau đó ngay tại trong phòng bếp lấy đun sôi thịt dây mảnh Cùng khoai tây chiên cùng với rau giải thấm tương đậu bắt đầu ăn Ăn mấy ngụm Gặp tiểu ngọc đứng đấy tần minh liền kéo nàng ngồi xuống để cho nàng cùng một chỗ ăn Nhìn lấy Tiểu Ngọc ăn khoai lang lúc như nhặt được trí bảo bộ dáng Tần Minh cười. Ngay sau đó nói. Tiểu Ngọc. Ngươi ngày mai đi xem một chút chỗ đó có tiệm thợ rèn. Khiến người ta cho ta đánh một miệng non nửa tròn nồi sắt. Tần Minh đem chảo lớn đại khái bộ dáng cho nàng nói, lại cho nàng một lượng bạc. Một lượng bạc rất nhiều. Nhưng Tần Minh biết cái này thế giới còn không có thuần thục nắm giữ kỹ thuật luyện sắt. Cho nên sắt là rất vật chân quý. Bình thường đều dùng tại trên binh khí, có rất ít bách tính trong nhà dùng được đến sắt. Đêm đó, tần minh ăn uống no đủ thật tốt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, liền đi tảo chiều. Các đại thần hoàn toàn như trước đây nói không ít phá sự, hoàng đế cùng mọi người nghị luận rất lâu. Sau cùng, hoàng đế nhìn xem tần minh. Đối lễ bộ thượng thư nói, trụ Khanh giả. Tần Minh Tần Lang Trung tái ngươi lễ bộ. Biểu hiện có thể còn tốt cùng lễ bộ các quan viên ở Trung như thế nào. Chu Thượng Thư sắc mặt một chút khó coi. Ngay sau đó ra khỏi hàng. Do dự một chút. Mặt đen lên nói. Tần Lang Trung mặc dù làm việc mới một ngày. Nhưng biểu hiện rất tốt. Năng lực. Rất mạnh. Cùng lễ bộ một đám đám quan chức ở Trung. Có thể hòa hợp. Trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 28 lời nói phân hai đầu ở chung có thể hòa hợp Tần Minh đều muốn. Cười. Cái này tiểu lão đầu. Đoán chừng hôm qua cũng là bị Tần Minh chỉnh sợ. Hôm nay thế mà cũng không dám nói hắn nói xấu. Chủ yếu là Chu Thượng Thư cũng không muốn nói như vậy. Thế nhưng là hắn sợ Tần Minh một lời không hợp lại đem sổ sách lấy ra cho Hoàng đế A. Đồng thời. Đầy triều bách quan đều hơi kinh ngạc. Đại công chúa thậm chí còn nhíu mày mắt nhìn tần minh. Giờ phút này. Ba quát hoàng đế đều kinh ngạc. Cái này chu thượng thư. Là nói tần minh lời hữu ích. Cái này sao có thể hắn là đại công chúa một hệ. Hôm trước Tảo triều còn cáo tần minh. Các loại nhằm vào tần minh. Mà lại hắn nhi tử cũng bởi vì tần minh mà bị đẩy đi biên quan. Theo lý thuyết hắn hận chết tần minh. Làm sao lại giúp Tần Minh nói chuyện Hoàng đế thậm chí đều chuẩn bị tốt nghe Chu Thượng Thư các loại chèn ếp hạ thấp Tần Minh. Rốt cuộc đây mới là hợp lý. Nhưng là bây giờ cách này sòe ở khen Tần Minh cách này đem Hoàng đế làm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nhìn hướng Tần Minh. Tần Minh một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng Gặp Hoàng đế nhìn qua. Hắn còn nhỏ cửu non giống như chớp chớp vô tội lại thuần khiết mắt to. Hoàng đế nhất thời càng im lặng. Nghĩ thầm hốn đàn này nếu là thật vô tội cùng thuần khiết. Chu Thượng Thư còn có thể nói cẩn thận lời nói bất quá bất kể nói thế nào. Chu Đại Nhân không nói tần minh cái gì nói xấu. Cũng để cho Hoàng đế bớt lo chút. Sau đó Hoàng đế mở miệng bọn ngươi đồng liêu ở giữa xử lý công sự có thể như thế hài hòa, chấm lòng rất an ủi. Đúng. Tần Lang Trung. Tiếp đãi xứ giả một chuyện. Chuẩn bị thế nào Tần Minh ra khỏi hàng? Bẩm bệ hả? Chính đang gia tăng chuẩn bị. Tất không biết chấm chế. Tốt Hoàng đế gật đầu, nói đến thời điểm xứ giả đến cùng đàm phán một chuyện, nhớ lấy tốt dễ xử lý. Cần biết. Ta sở quốc không thể ăn thua thiệt. Nhưng cũng không thể bức hạ quốc thật chặt. Để tránh sinh ra chiến tranh tần minh khom người Thần biết tần minh quy vị về sau Hoàng đế liền mở miệng nói bãi triều Hoàng đế sau khi đi Chúng đại thần cùng một chỗ lui ra kim loan điện Trên đường Không ít người đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy tần minh Cũng có người nhìn lấy chu thượng thư Thực tại không hiểu hắn vì sao vừa mới nói ra câu nói như thế kia Loại tình huống này Tần Minh còn một bộ rất vui vẻ, bộ sáng đi đến Chu Thượng Thư trước mặt nói: "Chu đại nhân, có ngài giảng này cấp trên thật tốt." Chu Thượng Thư mặt rút rút, hắn không muốn nói chuyện với Tần Minh, sau đó muốn mau chóng rời đi. Thế nhưng là Tần Minh không có ý định buông tha hắn, liền theo hắn ra sức lấy vẻ mặt vui cười nói với hắn cười. Cái này Chu Đại Nhân tuy nhiên rất nổi giận, nhưng cũng không có cách. Rốt cuộc tần minh có hay không làm thất thường gì sự tình. Nhưng là. Tình cảnh như vậy. Bị người khác nhìn đến. Lại là lộ ra tần minh cùng Chu đại nhân quan hệ rất tốt một dạng. Cách này khiến Chu thượng thư đau đầu a. Hắn cùng tần minh có thù không đợi trời chung. Làm sao có thể cùng hắn quan hệ tốt riêng là đại công chúa. Giờ phút này sắc mặt đều khó coi. Lễ bộ là nàng cách này một hệ. Vẫn luôn là chống đỡ nàng Nhưng là bây giờ Lễ bộ thượng thư cùng Tần Minh đi gần như vậy Không chỉ có không có đem Tần Minh đè xuống Ngược lại còn quan hệ tốt như vậy Cách này khiến tính cách đa nghi Đại Tông Chúa rất khó chịu Gia Kim loan điện Tần Minh đang muốn đi lễ bộ chủ khách ti làm việc Lại gặp một cái tiểu thái giám tới nói Tần lang Trung Bề hả để tiểu tiện thể nhắn để ngài lúc sảnh dối cũng đi một chút an nhạc cung bồi bồi tiểu công chúa tần minh cười một tiếng hoàng đế này thật đúng là yêu thương chính mình tiểu nữ nhi biết mình tiểu nữ nhi ra thích tần minh liền để tần minh hay xảy ra làm bạn tốt ngươi nói cho bề hạ ta sẽ nhiều bồi tiểu công chúa tần minh mở miệng một bên vốn muốn bước nhanh rời đi thoát khỏi tần minh chu thượng thư bỗng nhiên sững sờ hắn kinh ngạc nhìn một chút tần minh Ngay sau đó nghĩ thầm Cái này bệ hạ Thật chẳng lẽ có lòng để tần minh làm phò mã nghĩ tới đây Chu đại nhân càng soán suyết Như là bệ hạ đã như thế tán thành tần minh lời nói Chẳng phải là hắn cùng tần minh đối nghịch Cũng là có chút không sáng suốt có thể không đối nghịch không được a? Chính mình nhi tử bị tần minh làm hại xung quân biên quan Chính mình lại là đại công chúa bên này người Phải cùng Tần Minh là a Nghĩ tới đây hắn hử một tiếng phải cùng Tần Minh đấu nữa Thừa dịp Tần Minh hiện tại đi tiểu công chúa chỗ đó Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ Chuẩn bị đi trở về cùng hai cái thì lang bọn họ thương lượng một chút tiếp xuống tới nên như thế nào đối phó Tần Minh Tốt nhất nhất kích để hắn vĩnh viễn không xoay người cơ hội Tần Minh giờ phút này đi an nhạc cung, nhìn thấy tiểu công chúa về sau tâm tình của hắn cũng thật là tốt. Bởi vì, hắn khó được nhìn thấy có sống tiểu công chúa dạng này thuần khiết nữ hài. Tại thế kỷ 21, tần Minh trong trường học đã từng nói qua yêu đương. Chỉ là, hắn thì một điều ti mà thôi. Cùng hơi chút nữ xinh xinh đẹp nói cái yêu đương. Nhưng cũng cuối cùng sẽ bị đáng sợ hiện thực chỗ đánh bại. Cho tới nay, Tần Minh đều tưởng rằng nữ nhân biến, biến đến mở đỡ, biến đến hiện thực. Ái tình chỉ có ngay từ đầu đơn thuần người, mới sẽ tin tưởng. Bất quá bây giờ, Tần Minh cảm thấy không phải nữ nhân biến. Nữ nhân từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi, chỉ là thời đại khác biệt. Lạc hậu gian khổ thời đại. Nữ nhân địa vị rất thấp. Bởi vì tại lạc hậu gian khổ cổ đại. Nữ nhân tác dụng khắp nơi chỉ là nối dõi tôn đường. Mà tại hòa bình phồn vinh hiện đại, nữ tính địa vị thì rất là kỳ lạ cao. Hiểu được tại trong loạn thế lấy hèn mọn hình thức sinh tồn. Hiểu được tại thỉnh thế nâng lên giá trị con người lấy cao điều thái độ tồn tại. Xưa nay không biến đều là nam nhân. Nhìn chung lịch sử, mỗi cái thời đại đều là như thế Lại nhìn trong ngoài, mỗi quốc gia cũng là như thế Cho dù là cái này gì giới tần minh cũng có thể theo một số trên người nữ tử nhìn đến loại này bợ đỡ. Nhưng tiểu công chúa không có. Bằng không, nàng liền sẽ không lấy cao cao tại thượng công chúa thân phận, nhìn bên trong một cái chán nản công tử. Đây là để tần minh thích nàng một một nguyên nhân trọng yếu. Không giống đại công chúa, không phải muốn cái gì để nhất tài tử làm chính mình phò mã. Cũng không giống nhị công chúa đồng dạng vì tranh quyền đoạt lợi tìm đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa Thử hỏi. Các nàng thật ra thích hai cái này tự mình lựa chọn nam nhân á trí ít tần minh không cảm thấy các nàng ra thích. Nghĩ tới đây. Tần minh cười lấy đi lên trước. Ôm lấy nhào tới tiểu công chúa. Có chút sùng ái xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Tần minh. Nghe nói phụ hoàng cho ngươi nhận chức. Cái kia lang trung chức vụ. Ngươi làm như thế nào a, tiểu công chúa nháy mắt to. Vội vàng bộ dáng, như có ngàn vạn lời nói muốn hỏi. Tần Minh lôi kéo nàng ngồi xuống, liền đem hôm qua sự tình toàn bộ nói, dẫn tới tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Như vậy dung nhan tuyệt mỹ phía trên triển lộ ra nét mặt tươi cười, một lần để Tần Minh nhìn mây mẩn. Cuối cùng lại có chút ma xui rủ khiến trầm rãi thân cận tiểu công chúa mặt. Tại nàng có chút kinh hoàng lại ngượng ngùng ngốc trẻ dưới Đem chính mình miệng Tại nàng cái kia trên môi điểm một chút Nhất thời tiểu công chúa mặt thì đỏ tựa như muốn nhỏ máu ra Tần minh thì là liếm liếm bờ môi Dư vị vô cùng Không khí lúc túng bên trong có một ít ngọt ngào Lời nói phân hai đầu Lại nói lễ bộ đại sảnh Chu thượng thư nhìn trái phải thì lang cùng phía dưới tam ti lang trung Nói ra chư vị, chẳng lẽ thì không có cách nào thu thập kẻ này Tả thị lang tầng hắn một cái? Nói, nếu ta các loại trắng trợn tới đối nghịch vạn nhất hắn lại cầm sổ sách muốn đi gặp hoàng thượng, như thế nào cho phải nho nhỏ một cách 300 lượng tham ô sổ sách lại thành chúng ta tay cầm? Đáng giận Chu thượng thư khí sắc mặt tái xanh, mà lúc này, hữu thị lang mở miệng, chúng ta hiện tại trước không muốn cùng là địch Tiểu tử này không phải gánh vác cùng sứ giả đàm phán nhiệm vụ chúng ta chỉ cần trong bóng tối làm dối. Để hắn không thành công. Thậm chí dẫn xuất mầm tai vạ Bề hạ tất nhiên nặng giận. Trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 29 làm sự tình ác tần minh theo tiểu công chúa chỗ trở về. Đến lễ bộ về sau. liền trực tiếp đi chủ khách ti. Hắn nhưng lại không biết cách này lễ bộ mấy cái vị đại nhân, lại bắt đầu thương lượng đối sách, đang chờ chừng chỉ hắn. Đến chủ khách ti. Tần Minh gọi tới trình viên ngoại lang cùng chương chủ sự. Hỏi tiếp đại sứ giả sự tình công tác chuẩn bị về sau. Lại dặn dò một số việc. Này mới khiến bọn họ rời đi. Tiếp lấy tần Minh thì bắt đầu tiếp tục giải trước kia chủ khách ti một ít sự vật. Một ngày này xuống tới cũng là xử lý không ít chuyện Sáng sớm hôm sau Tần Minh đi vào chủ khách ti lúc trình viên ngoại lang thì cung kính chờ lấy Tần Minh nói qua để hắn hôm nay báo cáo chuẩn bị tình huống Chỉ qua đánh hắn còn thật không dám thất lễ Tần Minh sau khi ngồi xuống hỏi Trình viên ngoại lang Tiếp đãi một chuyện Chuẩn bị như thế nào bẩm đại nhân Tiếp đãi sứ giả Chủ yếu là lễ nghi cùng thực vật chiêu đãi. Hạ quan đã chuẩn bị tốt ca múa nhạc cổ cùng với chiêu đãi các loại nguyên liệu nấu ăn. Cũng cùng tứ phương quán quán sự cũng câu thông tốt. Đến thời điểm tại tứ phương quán tiếp đãi. Trình viên ngoại lang đem hết thảy hạng mục công việc đều báo cáo một lần. Tần Minh nghe xong. Gật đầu nói. Làm không tệ. Đi. Mang bản quan đi xem một chút. Trình viên ngoại lang vội vàng dẫn đường, mang theo tần minh trực tiếp đi tứ phương quán. Tứ phương quán quán sự phẩm dai không bằng tần minh, chỉ là theo lục phẩm. Cho nên nhìn thấy tần minh đến, cũng là lập tức ra nhanh tiếp. Cái này tứ phương quán là triều đình chuyên môn thiết lập tiếp đãi tứ phương dân tộc thiểu số cùng các quốc gia sứ xả địa phương. Giờ phút này, nơi này đã bố trí qua, chuẩn bị tốt nhanh đón sứ xả. Tần Minh nhìn xem nhanh đón đại sảnh. Cũng không tệ lắm. Sau đó lại đi xem bếp sau nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Cũng còn có thể. Không khỏi nhìn lấy trình viên ngoại lang nói trình viên ngoại lang làm việc không. Tệ chuẩn bị vẫn là rất thỏa đáng. Trình viên ngoại lang cười khổ khon người tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Tần Minh cho hắn 100 lượng bạc. Trình viên ngoại lang còn chính mình ngược lại rán mấy chục lượng. Bằng không những thứ này bố trí nào có tốt như vậy Tần Minh nhìn tiếp đãi chuẩn bị về sau Thì hỏi trình viên ngoại lang Sứ giả đại khái cái gì thời điểm có thể mang đế đô nhận được tin tức Đại khái là ngày mai buổi sáng liền đến Đến thời điểm sứ giả hội đi trước bái kiến hoàng thượng Tiếp lấy từ chúng ta chủ khách ti an bài tiếp đãi Trình viên ngoại lang nói ra Tần Minh gật đầu không nói thêm gì nữa Trở lại lễ bộ Tần Minh đi gặp lễ bộ Thượng Thư Chu Đại Nhân cùng hai vị Thị lang Đại Nhân. Vốn là muốn cùng bọn hắn nói chuyện tiếp đãi sứ giả sự tình. Có thể ba vị Đại Nhân này đều cười lấy để Tần Minh cứ việc chính mình đi quyết định hết thầy thủ tục. Lại không tất hỏi thăm bọn họ ý kiến. Tần Minh sau khi trở về nhếu mày cách này Chu Đại Nhân cùng hai vị Thị lang không chào đón chính mình rất bình thường. Nhưng vừa vặn ba người thái độ rất tốt, từng cách đều cười tủm tìm đối đãi tần minh, để tần minh rất không thích ứng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần minh sau khi trở về cười lạnh một tiếng. Cái này ba cái lão cháu con rùa. Không chừng tại tìm ném cái gì ý đồ xấu đây. Mà tần minh tại phòng đoán ba cách đại người tâm tư lúc. Thượng thư đại nhân bị đại công chúa phái người mời đến đại công chúa trong phủ. Đại sảnh. Đại công chúa ngồi ở trên vị. Nhìn phía dưới ngồi đấy thượng thư. Nhấp nhô nói. Ngươi cùng cái kia tần minh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đại công chúa. Thần. Ai có một chút tay cầm tại trên tay hắn cho nên hôm qua Tảo chiều mới không thể không trái lương tâm. Xung quanh đại nhân bất đắc dĩ. Đại công chúa sắc mặt đẹp mắt một chút. Muốn đến chu đại nhân cũng không dám phản bội chính mình. Sau đó lại nói. Sứ giả ngày mai liền đến. Bản công chúa cần ngươi làm một chuyện chu thượng thư nói. Mời công chúa điện hạ phân phó. Thần muôn lần chết không từ đại công chúa gật đầu. Nói. Bản cung cần ngươi. Nghĩ biện pháp cùng sứ giả câu thông. Chỉ cần hắn trở về nói cho hạ hoàng. Hạ quốc trở bản cung leo lên hoàng vị. Bản cung có thể cam đoan. chờ giúp bọn họ đem tiến cống giảm thiếu một nửa các loại bản cung đăng vị, miễn đi bọn họ tiến tống. Chu đại nhân nghe vậy nói, việc này hạ quan tất có thể làm được. Đúng, lần này vì đối phó Tần Minh, hạ quan cũng dự định sử dụng sứ giả. Ô nói một chút đại tông chúa mở miệng hỏi. Chu đại nhân vội vàng nói, hạ quan dự định trong bóng tối đối sứ giả giở trò xấu, để sứ giả tưởng lầm là Tần Minh chiêu đãi không chu đáo thậm chí đối bọn hắn bất kính. cứ như vậy bọn họ dưới sự phẫn nộ tần minh đàm phán tiến cống một chuyện càng thêm khó khăn nếu như khó tiêu xứ giả lửa giận lời nói làm không tốt tiến cống sự tình hạ quốc xứ giả sẽ trực tiếp yêu cầu miễn đi nếu là như vậy tần minh rất có thể đa đắc tội xứ giả lại nói không nắm tiến cống sự tình về hạ sau khi biết hắn tất nhiên lọt vào nghiêm trị Mà lúc này đây, song phương không có nói khép. Thần lại đem công chúa điện hạ ngài ý tứ chuyển đạt sứ giả, Bọn họ nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nghe đến đó, đại công chúa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, khá lắm một hòn đá ném hai chim mưu kế. Không tệ, rất không tệ. Trước đó bản cung còn tại lo lắng sứ giả không tiếp thủ bản cung hợp tác. Thậm chí bản cung còn đau đầu muốn thế nào mới có thể để cho bọn họ giảm thiểu tiến cống Bây giờ nghe ngươi cách này mưu kế thật sự là đã thu thập tần minh Lại sáng tạo đàm phán cuộc diện bế tắc Lúc này thời điểm ngươi lại cho sứ giả nói rõ bản cung ý tứ Bản cung lại ra mặt tìm phụ hoàng điều giải Giảm xuống một chút bọn họ tiến cống Lại vừa vặn hoàn thành lời hứa Chu thượng thư được khen thưởng cười nói, cái kia thần thì cứ như vậy làm, nhất định bảo đảm không có sơ hở nào. Đại công chúa gật đầu nói, Chu đại nhân, việc này thật tốt làm. Thần minh bạc Chu đại nhân khoong người. Tần Minh tại còn lại gần nửa ngày bên trong làm quen một chút tiếp đãi quá trình. Sáng sớm hôm sau, liền thu thập xong, đi đế đô thành môn trên lầu. Hôm nay không tham gia tảo triều bởi vì sứ giả đến hắn đến tới đón tiếp, đứng ở cửa thành trên lầu. Thủ thành tổng thành lang chỉ là theo lục phẩm, là cái trung niên đại hán. Nhìn thấy tần minh làm sao lễ, tần lang chung tới đây. Thế nhưng là tiếp sứ giả tần minh gật đầu, nói, đợi chút nữa sứ giả đến về sau. Để ngươi thủ hạ nhất định muốn xác nhận tốt thân phận, tổng thành lang phong người, hạ quan minh bạch giờ phút này tần minh một thân quan phục đi theo phía sau trình viên ngoại lang cùng chủ khách ti chủ sự cùng với một đám quan lại cũng là hơi có chút quan uy Mặc kệ tổng thành lang đều khách khí như thế không bao lâu tổng thành lang khiến người ta chuyển đến cái ghế mời tần minh tại thành lâu ngồi xuống tần minh từ trên lầu chót nhìn phía dưới lui tới dân chúng xuyên thẳng qua tại to lớn dưới cửa thành không khỏi rung động trong lòng sở quốc Không hổ là xung quanh mạnh nhất đế quốc Như thế phồn vinh cảnh tượng Sợ là chỉ có hoa hạ cổ đại đường triều tống triều cùng minh triều mới có thể so sánh Chính vào trong lòng cảm thán thời điểm Bỗng nhiên có tiểu binh đến báo Đại nhân Hạ quốc xứ giả đến tần minh đứng dậy Đi đến cửa thành lầu ở mép nhìn xuống Quả nhiên Một đội xem ra mặt lấy cùng sở quốc không giống nhau lắm mấy chục người liền mang xe ngựa Giờ phút này đều ngừng ở trước cửa thành Bị giữ cửa các quan lại tại xem xét chứng minh bọn họ thân phận tín vật Cũng chính là tương đương với cái gọi là hộ chiếu Cũng là bọn họ quốc gia hoàng đế cho bọn hắn chứng minh bọn họ sứ giả thân phận tín vật Sau khi xác nhận thân phận Phía dưới một thủ thủ môn lính đối với phía trên tổng thành lang nói Đại nhân Xác nhận là hạ quốc sứ giả Tổng Thành lang nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh thì là hướng về phía phía dưới sứ giả nói. Sở quốc hoan nghênh hạ quốc sứ giả đi vào sở quốc đế đô. Bản quan chính là chủ khách ti lang trung. Chuyên tới để tiếp đãi chư vị. Lời còn chưa nói hết. Phía dưới một cách 30 tuổi hạ quốc nam tử hét lớn. Người nước sở cực kỳ không có lễ phép. Nếu là tiếp đãi. Vì sao không dưới lầu ra khỏi thành ninh đón chúng ta như thế trên lầu gọi hàng? Là xem thường chúng ta. Vẫn là xem thường ta Hạ Quốc Tần Minh trong mắt hơi hít. Nha cái này tạp chủng muốn làm sự tình trọng sinh Tiêu Gia quân Vương không hai chương 30 cáo trạng Tần Minh mấy ngày nay nhìn không ít trước kia tiếp đãi sứ giả, riêng là tiếp đãi Hạ Quốc sứ giả án lệ. Có thể nói Hắn theo chuẩn bị đến bây giờ chính mình đến thành lâu hết thầy hành động. Đều là cùng trước kia tiếp đãi quá trình sống như đúc. Bây giờ cái này hạ quốc xứ giả lại lấy tần minh không dưới thành lâu ra khỏi cửa thành ngân đón vì lý do. Nói tần minh thấy không rõ bọn họ. Thấy không rõ hạ quốc. Cái này rõ ràng là làm sự tình a Sở quốc là xung quanh đế nhất đế quốc. Từ trước đến nay tại xung quanh quốc gia bên trong. Đều là lấy đại ca hình thức tồn tại Xung quanh tiểu đệ nhóm cũng đều một mực không dám ở đại ca trước mặt quá càn rỡ Cho nên trên cơ bản xung quanh quốc gia đều tại cho sở quốc mỗi năm dân lễ Mà sở quốc vì biểu dương đại ca của mình địa vị ở mọi phương diện đều sẽ nổi bật hơn người một bậc Cho nên nhanh đón sứ giả Bình thường đều là quan viên tại trên thành lầu chờ. Xưa nay không từng xuống lầu ra khỏi thành đi nhanh đón Hôm nay cái này hạ quốc xứ xả như thế yêu cầu. Không chỉ có là làm sự tình. Vẫn là đem đại ca không để vào mắt. Cái này tần minh có thể nuông chiều hắn sao vậy khẳng định không được a Đồng thời. Sau lưng trình viên ngoại lang mừng thầm trong lòng. Hắn nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy tần minh bị làm khó dễ mà ăn thiệt thòi. Có thể trên thực tế tần minh cũng không phải ăn thiệt thòi tổ nhi. Chỉ thấy hắn ở trên cao nhìn xuống chừng lấy phía dưới mấy chục người sứ giả Bá khí hồi phục Trăm năm qua Ta sở quốc đều là như thế tiếp đãi các ngươi hạ quốc sứ giả Cũng không thấy các ngươi tiền bối tổ tông có ý kiến gì Làm sao hôm nay đến các ngươi nơi này Còn không giống bình thường bản quan nhìn đến Là bọn ngươi cố ý gây sự đầu đi phía dưới trung niên nhân kia cười lạnh Ít nói lời vô ích Hôm nay không giống ngày xưa. Ta hạ quốc ngày càng hưng thịnh. Bây giờ không ghém sở quốc nhiều ít. Nếu ngươi không xuống khách khí đón chào, Bản sứ liền không vào thành. Trên cổng thành. Một đám chủ khách ti quan lại đều gấp. Bọn họ tới đón đời sứ giả. Như là sứ giả không vào thành. Cái kia có thể như thế nào cho phải cổng thành lang cũng nhìn lấy tần minh nói. Tần đại nhân. Muốn không. Hắn nói còn chưa dứt lời tần minh thì khoát tay ngăn lại. Ngay sau đó hắn nhìn phía dưới sứ giả nói. Ngươi thích có vào hay không? Bản quan cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc. Như là không muốn vào thành. Bản quan thì đóng cửa thành. Bọn ngươi cũng đừng nghĩ tiến thoại âm rơi xuống. Tần minh mặt lạnh nhìn phía dưới. Cái này những cái kia sứ giả cũng mộng bức. Cái vườn gì bọn họ biểu hiện đã rất cứng. Làm sao vị này thiếu niên lang càng cứng a sứ xả bên trong người trung niên kia có chút hoảng Rốt cuộc lặn lội đường xa chạy tới Thật bị tự tuyệt ở ngoài cửa Vậy phải làm thế nào mà lại lần này mang theo hạ hoàng nhiệm vụ đến Cách này muốn là liền cửa đều không tiến vào Làm sao hoàn thành nhiệm vụ vừa mới dâng lên một tia cảm giác ưu việt Giờ phút này đã bị tần minh bá khí làm không có rốt cuộc sở quốc cường quốc uy danh bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ thế nhưng là liền muốn như thế thỏa hiệp sao cái kia cũng thật không có mặt mũi chính tại người trung niên xoắn xuyết thời điểm nhưng lại không biết ba cách hô hấp thời gian đã qua sau đó tần minh hét lớn đóng cửa thành tất cả mọi người giật mình tổng thành lang nuốt ngụm nước bọt nói đại nhân bản quan nói đóng cửa thành Hết thầy hậu quả, bản quan dốc hết sức đảm lương Tần Minh chờ lấy cổng Thành lang. tổng Thành lang cắn răng phát lệnh. Đóng cửa Thành sau đó. Tại hạ quốc một đám sứ giả trợn mắt hốc mồm dưới. tổng Thành thật sự đóng lại. Tiếp lấy liền nghe đến trên tổng Thành Tần Minh nói. Chính mình không tiến vào. Cũng không phải ta không cho hắn tiến đến. Tính toán. Về nhà ngủ. Nói liền muốn rời khỏi, phía dưới, hạ quốc sứ giả trung niên nhân sắc mặt đều hắc Nào có dạng này chính mình tốt xấu là sứ giả Cũng là làm cho đối phương xuống lầu ra khỏi thành ninh đón mà thôi Đối phương trực tiếp đóng cửa thành hiện tại Hạ quốc sứ giả nhóm rất xấu hổ Bị người tự tuyệt ở ngoài cửa Làm sao bây giờ trong lúc nhất thời mười mấy cái hạ quốc sứ giả đều che kín Không biết nên làm thế nào cho phải Trên Tổng Thành gặp Tần Minh thật muốn đi Tổng Thành lang gấp nói Tần Đại Nhân cái này. Cái này không thích hợp à Tần Minh quay đầu. Có cái gì không thích hợp dù nói thế nào. Đối phương cũng là sứ giả. Chúng ta dạng này cử tuyệt ở ngoài cửa. Nhỏ nói. Thương tổn hai nước hòa khí. Như là Hạ Quốc Hoàng đế biết được muốn tích cực làm không tốt hai nước muốn xung đột vũ trang á Tổng Thành lang rất lo lắng. Cái này hai nước ngoại giao cho tới nay cũng là trọng yếu nhất sự tình. Bởi vì một khi xảy ra vấn đề. Ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ cuộc diện này như là sinh ra không thể đo lường hậu quả. Hắn nho nhỏ một cái thủ thành tổng thành lang. Như thế nào gánh chịu tần minh lại khoát khoát tay nói. Không cần lo lắng. Cái này hạ quốc những năm này mạnh lớn vài phần. Thì không biết mình bao nhiêu cân lượng. Bây giờ sứ giả đều dám như thế đắc ý Như là cổ vũ phong Chẳng phải là thật sự cho rằng ta sở quốc sở vậy Sau này bọn họ chẳng phải là được đà lẫn tới cổng thành lang cúi đầu không nói Trình viên ngoại lang lại là trong lòng cao hứng Hắn thì ngóng trong tần minh tìm đường chết đây Đến thời điểm ra chuyện mới tốt Thế nhưng là hắn vừa nghĩ như vậy Lại nghe dưới cửa thành Hạ quốc sứ giả hô to Trên lầu đại nhân. Vừa mới là bản sứ đường đột. Còn xin đừng nên tính toán. Nhanh mở cửa nhanh đi. Trên cổng thành một mọi người nhất thời ở lại. Có điều rất nhanh mọi người thì minh bạch vì sao cái này sứ giả chịu thua. Rốt cuộc bọn họ đến. Là có nhiệm vụ. Nếu như thành cũng không vào liền trở về. Hai nước náo mâu thuẫn không nói trước. Cái này sứ giả. Khẳng định sẽ chịu đến sự phạt. Hắn không nghĩ như thế mất mặt trở về đối mặt hạ hoàng phẫn nộ cho nên lựa chọn sợ Tần Minh đi đến trên tường thành Nhìn phía dưới trung niên nhân nói Còn muốn hay không bản quan xuống tới đi ra ngoài ngay đón đại nhân chuyện này Không tốt làm phiền trung niên nhân mặt đen lên vẫn còn phải bồi thường cười Tần Minh hử một tiếng Nói Xem ở các ngươi như thế thành khẩn tới bái phòng ta sở quốc phần phía trên Bản quan hôm nay thì không so đo ngươi đối với bản quan bất kính chi tội Người tới Mở cửa thành ra Để bọn hắn vào đi Lời nói này quá tùy ý Nói xong tần minh một quay đầu bước đi Cái này lộ ra tần minh đối với mấy cái này sứ xả có chút khinh thường Người kính ta một thước Ta còn người một trưởng Có thể những thứ này sứ xả vừa mới đối tần minh không khách khí Tần minh cũng không cần thiết nuông chiều Hạ thành lầu, mười mấy cái sứ giả đã chờ lấy Tần Minh chậm rãi từ từ đi tới Nhìn những thứ này sứ giả liếc một chút Ngay sau đó hắn đi đến trên xe ngựa ngồi vào đi Nói ra Đi thôi Theo bản quan vào triều diện thánh một đám sứ giả tuy nhiên khó chịu phiền giờ phút này đều không nói gì thêm đành phải theo Không bao lâu Đến Hoàng Cung Kim Loan điện bên ngoài Tiểu thái giám lập tức đi vào. Bệ hạ. Tần lang Trung mang hạ quốc xứ xả cầu kiến tuyên uy nghiêm sở hoàng nhấp nhô mở miệng. Nhất thời trên triều đình tất cả mọi người nhìn về phía cửa đại điện. Sau đó chỉ thấy tần Minh ngênh ngang đi tới. Một bên đi còn một lần nhìn chung quanh. Đi đến lễ bộ thượng thư bên cạnh lúc. Còn nhích miệng đối lễ bộ thượng thư cười hắc hắc cười. Ngay sau đó mang theo xứ xả nhóm đi đến trung gian phía trước. Nói bệ hạ thần mang theo sứ giả nhóm tới U, V, Quy, Quy, Mơ Tần lang Trung vất vả Hoàng đế mắt nhìn Tần Minh Tiếp lấy ba mươi sứ giả cùng một chỗ quỳ xuống hô to Hạ quốc sứ giả Gặp qua sở hoàng bệ hạ Sở hoàng bệ hạ vạn tuổi bình thân đi Hoàng đế cười nhạt một tiếng Nói Hạ quốc sứ giả một đường lên vất vả Trung niên nhân thở dài Đa tạ bệ hạ Đoạn đường này cũng không vất vả. Chỉ là đến ngoài cửa thành. Lại bị sập cửa vào mặt. Tần Minh xứng sờ. Nha âm hiểm a, Tiện nhân này thế mà tại Hoàng đế nơi này cáo trạng trọng sinh tiêu gia quân vương không 02 chương 31 pháo oanh quần thần nghe đến xứ giả lời nói. Hoàng đế cùng đầy triều văn võ đều là xứng sờ. Ngay sau đó Hoàng đế mở miệng. Bị sập cửa vào mặt lời này là ý gì trung niên nhân vội vàng nói. Sở hoàng bệ hạ. Vừa mới ở cửa thành bên ngoài. Vị đại nhân này lại hạ lệnh đóng cửa thành không để cho chúng ta tiến đến. Không nghĩ tới. Đây chính là đối đãi nước bạn bè thái độ. Lời này vừa nói ra tất cả đại thần đều nhìn về tần minh, hoàng đế cũng những mày. Sứ giả bình thường đều sẽ bị cao huy cách đối đãi Rốt cuộc người nhà đại biểu là một cái hoàng lý cùng một cái quốc độ. Hai quân giao chiến đều không chảm xứ giả. huống chi là nước bạn bè cho nên cách này bế môn canh. Tại mọi người nghe tới thì thật sự là có chút quá phận. Lập tức. Hấu thừa tướng liền nhìn hầm hầm Tần Minh. Mở miệng quát lớn. Thật to gan. Tần Minh. Người thân là lễ bộ chủ khách ti lang trung. Bản thân liền là phụ trách các hạng ngoại giao thủ tục. Càng cần phải minh bạch bên trong lễ tiết. Bây giờ lại làm ra loại này vô lễ đãi khách chi lễ. Hơn nữa còn là đối đãi nước bạn bè sứ giả. Ngươi. Phải bị tội gì không chờ tần minh mở miệng. Lại gặp tông bộ thượng thư mắng đến. Đồ hốn chứng. Bề hạ cho ngươi chủ khách ti chức. Để ngươi thật tốt xử lý tiếp đãi sứ giả một chuyện. Ngươi chính là làm như vậy đem sứ giả cử tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi có thể để nhất nhân. Hư tiếp lấy chính nhất phẩm tông nhân lệnh đại nhân cũng mở miệng. Kẻ này như này hành vi. Quả nhiên là có nhục ta sở quốc lễ nghi chi bang Mỹ xanh. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Bằng không ta sở quốc tên. Chẳng phải là trôn vùi trên tay hắn. Trong lúc nhất thời trên triều đình, vô số quan viên ào ào mở miệng chỉ trích Tần Minh. Nghe bọn hắn ý tứ. Giống như Tần Minh đã đem sở quốc lễ nghi chi bang Mỹ danh cho dấm tải trên mặt đất trà đạp đồng dạng. Tần Minh thật là không có gì để nói. Nhưng hắn không có lập tức phản bác. Mà chính là người nào mở miệng. Hắn thì nhìn về phía người nào. Không bao lâu, hơn 10 cái quan viên sau đó thanh âm mới không có. Mà lúc này đây, Hoàng đế sắc mặt đã không gì sánh được âm trầm. Hắn nhìn lấy Tần Minh nói. Tần Minh Chuyện này rốt cuộc là như thế nào không ít người đều nhìn Tần Minh Đi qua vừa mới chư vị Đại Thần chỉ trích Hoàng đế hiển nhiên càng tức giận Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Tần Minh xong đời Mà Tần Minh lại rất bình tĩnh Mở miệng nói đã tất cả mọi người nói xong Vậy hạ quan liền nói một chút đi Đầu tiên Ta sở quốc là Đại Quốc Tứ phương phiên quốc mỗi năm đến cung cấp Hàng tháng chiều bái Lộ ra ta đại quốc phong phạm Thế nhưng là cách này hạ quốc sứ giả lần này tới đến ngoài cửa thành Lại không muốn tiến đến Nhất định phải hạ quan đi xuống ra khỏi thành đón hắn Có hạ quan nơi này hỏi một chút chư vị đại thần Chúng ta sở quốc tiếp đãi ngoại xứ Chưa từng để chủ quan xuống lầu đi ra cửa tiếp tần minh nói Nhìn về phía hữu thừa tướng nói Thừa tướng đại nhân Như là ngài Lại xe xuống lầu ra khỏi thành tự mình tiếp người hữu thừa tướng xứng sờ. Hừ một tiếng không nói lời nào. Tiếp lấy tần minh lại hỏi tông bộ hộ bộ hai vị thượng thư. Ngày hai vị sẽ ra thành đi đón hai người này cũng quay đầu sang chỗ khác. Ra khỏi thành tiếp xứ già. Sở quốc xác thực không có cái này tiền lệ. Sau đó tần minh vừa nhìn về phía tông nhân lệnh, nói tuyên vương, ngài biết a hừ, bản vương đương nhiên sẽ không... Tông nhân lệnh chức vị này bình thường là hoàng thân quốc thích, vị này cũng là hoàng đế đường để tuyên vương ra. Tần Minh vừa nhìn về phía trước đó những cái kia chỉ trích Tần Minh người, những thứ này người đều quay đầu sang chỗ khác. Việc này Tần Minh nói. Vừa mới chư vị đại nhân không phải còn nói hạ quan không biết lễ tiết. Hủy đường đường sở quốc lễ nghi chi bang danh tiếng. Làm sao? Hiện tại đều không nói lời nào hạ quan hỏi lại chư vị. Đến tổt cùng là hạ quan thấp kém ra khỏi thành đi nhanh đón hạ quốc sứ giả hội hủy ta sở quốc danh tiếng. Vẫn là hạ quan tự tuyệt ở ngoài cửa. Hội hủy sở quốc danh tiếng không có người trả lời. Bởi vì tại chỗ người đều hiểu. Người có thể cao điệu nhưng không thể nhận sợ. Lúc này cái kia sứ giả trung niên nhân lại nói. Bề hạ. Tuy nhiên hạ sứ trước đó nói tới xác thực không ổn. Có thể vị đại nhân này cũng không nên đem thành cửa đóng lại. Công bộ thượng thư lập tức nói. Đúng đấy. Người ta đưa yêu cầu vô lễ. Ngươi có thể tự tuyệt. Đóng cửa là mấy cái ý tứ cách này thì ngươi sai rồi. Tần Minh nhìn về phía công bộ thượng thư. Nói ra. Chẳng lẽ thì ở cửa thành hao tổn cách kia cũng không nên đóng cửa. Ngươi không cho sứ giả tiến. Cũng là không đúng. Ngươi hoàn chi hao tổn. Công bộ thượng thư còn chưa nói xong. Tần Minh thì mở miệng. Đại nhân. Ngươi nói ta không để bọn hắn tiến. Vậy những thứ này xứ xả như thế nào đều ở nơi này đứng đấy còn có. Ngươi ý tứ là ngươi càng muốn bọn họ bây giờ còn tại bên ngoài hao tổn. Để bệ hạ ngay ở chỗ này tiếp tục chờ bọn họ những thứ này xứ xả. Dựa vào cái gì để bệ hạ chờ ta thật sự là hoài nghi đại nhân ngươi có phải hay không hạ quốc A. Mọi chuyện không vì sở quốc cân nhắc Lại giúp hạ quốc sứ giả nói chuyện lớn lên uy phong Hạ quan thật sự là thay ngươi cảm thấy vô sỉ Xấu hổ ngươi Công bộ thượng thư sắc mặt đỏ lên Còn muốn nói điều gì Đã thấy hoàng đế âm lánh ánh mắt nhìn qua Do đến hắn vội vàng quỳ xuống Bề hạ Thần sợ hãi Thần cũng không phải hắn nói ý tứ kia Không phải ý tứ này thì im miệng Hoàng đế vỗ bàn một cái. Hét lớn nhất thời. Đầy triều văn võ ba quát sứ giả đều giật mình. Tiếp lấy tất cả mọi người khom người vô to, mời mẹ hạ bớt sận. Hoàng đế hử một tiếng, nói, ta đường đường sở quốc, tự có lễ nghi quy củ cho. Không cho phép vì hắn phiên quốc mà đổi. Tần Minh chuyện làm. Không cho ta sở quốc mất mặt. Bảo trì sở quốc thể diện. Không chỉ có không sai Còn cần phải ca ngợi Tần Minh gấp vội mở miệng Đa tạ bề hạ bề hạ thánh Minh Bề hạ uy vũ Không giống một ít đại thần Chẳng có một chút gan dạ, Hạ quan thật sự là khinh bị ác Trước đó giận dữ mắng mỏ Tần Minh những đại thần kia Giờ phút này mặt mo đỏ bừng Khí miến răng Lại không thể làm gì Sứ giả giờ phút này cũng sợ Rốt cuộc hoàng đế vừa mới giận Mà lại là chống đỡ tần minh. Những thứ này sứ giả cũng không dám lại nói cái gì. Đối với binh hùng tướng mạnh sở quốc. Bọn họ vẫn là e ngại. Đối với vị này năm đó chinh chiến tứ phương hoàng đế. Trung quanh quốc gia cũng là kính nể. Giờ phút này. Hoàng đế mở miệng. Việc này như vậy coi như thôi. Hạ quốc sứ giả. Các ngươi có bất kỳ sự tình. Đều cùng tần lang trung thương lượng là đủ. Đều lui ra đi hoàng đế rời đi về sau Người trung niên kia sứ xả bất mãn mắt nhìn tần minh Hắn không nghĩ tới Tiếp xuống tới thương lượng Vẫn là tần minh phụ trách Cái này khiến trung niên nhân ầm ầm có chút bất an Tần minh lại cười hắc hắc nói Không nghĩ tới a hắc hắc hắc Trung niên nhân nhìn không được đánh cái run rẩy Tâm lý cầu nguyện Lần này đàm phán thương lượng hy vọng thuận lợi cần lực vì hạ quốc giảm bớt gánh vác, một đường lên hướng ngoài hoàng cung đi. Không ít đại thần, càng là trước đó trách cứ Tần Minh lúc ăn thiệt thòi các đại thần, đều thỉnh thoảng đem không tốt ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Đối với bọn hắn không tốt ánh mắt, Tần Minh đều là dùng cười hì hì bộ sáng đi đối mặt. Khi những đại thần kia hận không thể tới đánh hắn, quá làm người tức giận mang theo ba mươi mấy cái sứ giả đến tứ phương quán. Chủ khách ti trình viên ngoại lang cùng chủ sự cùng với tứ phương quán quán sự cũng bắt đầu bận rộn chiêu đãi sứ giả. Tần Minh đi qua cùng sứ giả tiếp xúc. Đối bọn hắn không có hào cảm. Cho nên thái độ không được tốt lắm. Đến tứ phương quán. Thì phối hợp uống trà ăn đồ ăn. Cái này khiến người trung niên kia rất không hài lòng. sau cùng thực sự nhìn không được mới mở miệng nói cái này. Tần lang trung. Bản sứ lần này đến, là Phụng Hạ Hoàng Chi Mệnh, muốn cùng Quý Quốc nói chuyện, có thể hay không đem mỗi năm tiến cống giảm thiếu một nửa. Không đợi hắn nói xong, Tần Minh mở miệng. Quý sứ, các ngươi hôm nay vừa tới, chúng ta không bàn công việc, ấm quá trình đến. Ngày mai lại nói, hôm nay trước hết như vậy đi, ta mệt mỏi, đi về trước ngủ, các ngươi tùy ý. Nói Tần Minh liền đi, đem những này sứ xả phơi ở chỗ này ngẩn người. Trọng sinh tiêu gia quân vương không 02 chương 32 đoạt lão tử nữ nhân Tần Minh làm tiếp đãi sứ xả quan viên. Lại đem sứ xả phơi tại tứ phương quán chảy đi. Cái này khiến một đám sứ xả trực tiếp mộng bức. Bọn họ đã phấn nộ, lại xấu hổ, còn có một chút nhỏ đáng thương. Tha hương nơi đất khách quê người. Bị loại này đối đãi Là cá nhân đều cảm thấy tâm lý khó chịu. Không khỏi có mấy phần nhớ nhà. Tần Minh rời đi về sau trình viên ngoại lang cũng mộng bức. Hắn là Tần Minh phụ tá, Tần Minh công tác, hắn đến trợ thủ. Nhưng là bây giờ Tần Minh đi. Hắn làm sao bây giờ càng nghĩ. Như là hắn cũng đi. Vạn nhất phía trên chỉ tội. Hắn chẳng phải là hết sau đó. Hắn lưu lại chiêu đãi những thứ này xứ xả. Chủ quan đi Phó quan lưu lại chiêu đãi Cái này cũng quá không coi trọng những thứ này sứ giả Sau đó cái này hơn 30 cái sứ giả là giận mà không dám nói gì à Cùng ngày tần minh rời đi tứ phương quán trực tiếp đi hoàng cung đến an nhạc cung Một buổi xế chiều đều tại cùng tiểu công chúa chán ngán chán ngán nói chuyện yêu đương Chuyện này hoàng đế biết Tuy nhiên đối tần minh thất trách cũng có chút tức giận Thế nhưng là vừa nghĩ, người ta là đang bồi chính mình yêu thương nữ nhi, nhất thời không lời nào để nói. Buổi tối thời điểm, Tần Minh trở lại Tần Phủ. Vào lúc ban đêm, Tiểu Ngọc đem theo tiệm thợ sèn chế tạo một cái sắc chảo lớn cho Tần Minh. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy liền đến trong phòng bếp. Lên nồi thiêu dầu. Xào một bàn sợi khoai tây cùng chút thức ăn vì đảo rõ ràng so nồi đồng cùng bình gốm làm đồ vật ăn ngon nhiều. Đêm đó ăn uống no đủ về sau. Tần Minh thuận tiện đi nhìn một chút khoai tây. Khoai tây đã lớn lên 2 tháng. Giờ phút này trên cơ bản đã vô cùng thành thục. Cả đám đều muốn bắt một dạng lớn. Lại tiếp tục trồng xuống cũng không có ý nghĩa. Sau đó Tần Minh đối một cái cấm vệ quân nói. Ngày mai, các ngươi thì cùng một chỗ đồng thủ. Đem trong sân khoai tây toàn bộ móc ra. Người cấm vệ quân kia nghe xong thì hoảng sợ mụn. Vội vàng nói. Đại nhân. Hoàng thượng hạ chỉ. Ai dám động đến những thứ này khoai tây thì. Để cho các ngươi móc ra tiếp tục bảo vệ, không móc ra thì nát trong đất. Lại nói, ta để cho các ngươi đào, sợ cái gì nghe vậy, người cấm vệ quân kia chỉ được gật đầu. Đêm đó, tần minh thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai ngủ đến rất muộn mới lên Sau khi đứng lên Rửa mặt mặt quần áo Đến viện tử liền phát hiện các cấm vệ quân Đều tại đồng thủ đào đất đậu Đào xong sau thả trong sân Đến thời điểm cân một chút nặng bao nhiêu Tần Minh bàn giao qua về sau Thì ra tần phủ Ngồi lên xe ngựa đi tứ phương quán Tứ phương quán Hạ quốc xứ giả nhóm sắc mặt Càng phát ra không dễ nhìn Bọn họ tại tứ phương quán Trong đại sảnh đang ngồi thật lâu Thế nhưng là tần minh với tư cách chủ nhân nhà, làm tiếp đãi sứ giả quan viên, lại chậm chạp không đến, ngược lại để khách nhân ở chỗ này chờ. Cái này gọi đạo lý gì đồng thời? Trung miên nhân có chút hối hận. Hắn cảm thấy hôm qua lúc vào thành, thì không nên đối tần minh sách để hắn xuống lầu ra khỏi thành ngay đón yêu cầu. Cái này tốt a bên mình cái gì tiện nghi không có chiếm được, thua thiệt ngược lại là ăn không ít. Ngay tại hắn hối hận thời điểm tần minh nhanh ngang tới. Nhạc đều đến, không có ý tứ, bản quan tới chậm. Tần minh cười ha hả nói đến, thật không nhìn ra hắn có cái gì không có ý tứ. Tùy tiện sau khi ngồi xuống tần minh nhìn về phía sắc mặt khó nhìn trung niên người, nói quý sứ. Đúng, ngươi tên là gì bản sứ gọi Kim Hách, chính là hạ quốc tam phẩm định viễn tướng quân, những thứ này là. Không chờ trung niên nhân nói hết lời. Tần Minh liền mở miệng. Kim sứ giả Lần này đến nghe nói là có việc muốn thương lượng đàm phán. Nói đi. Kim hách ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nói. Không đúng sao. Không phải cách này quá trình A. Cần phải đầu tiên là ca múa thưởng thức. Mỹ thực khoản đãi, Cơm nước no nệ. Lại nói chuyện chính sự sao Tần Minh cười lạnh. Thỏa đàm. Những thứ này thiếu không. Nói không ổn. Ngươi còn muốn nhìn Mỹ nữ khiêu vũ. Còn muốn cơm nước no ngây kim hách ngây người. Cái này mẹ nó là người nói chuyện sao không thể đồng ý cơm đều mặc kệ trước kia có thể không phải như vậy à. Bất kể như thế nào. Nên có đãi ngộ. Đều là có a. Tần Lang Trung, nào có uy cổ như vậy kim hách khó chịu. Tần Minh nói. Theo ngươi vào thành môn để lão tử đi xuống tiếp ngươi thời điểm. Ngươi liền đã không có quy củ. Đã ngươi ngay từ đầu thì mặc kệ quy củ. Vậy bây giờ, lại theo ta nói chuyện gì quy củ ngươi? Kim Hách trợn mắt nhìn, khí hận không thể một bàn tay đem Tần Minh đập chết. Thế nhưng là, hắn lại vô lực phản bác. Quả nhiên Tần Minh cũng là bởi vì vào thành môn chuyện kia một mực tại trả thù xứ xả nhóm. Kim Hách thật hối hận. Lúc đó làm gì nhất định phải trang cái này bức A không những không có trang tốt. Còn thụ nhiều như vậy ủy khuất. Thật sự là tác nghiệt A. Tần Minh lại nói. Cho nên. Kim sứ giả. Là bọn ngươi trước không đem quy củ để vào mắt. Các ngươi đều không tuân theo quy củ. Lão tử còn giảng cái gì quy củ. Đúng không lại nói. Thỏa đàm. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Cái kia ha ha. Cái kia uống một chút, muốn nhìn mỹ nữ có rất nhiều, nhưng muốn là không thể đồng ý, xin lỗi, chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi. Kim Hách ra mặt run run, muốn phát tác, lại đối lý, lại nói không lại Tần Minh. Sau đó hắn mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Lang Trung thật đúng là tính tình bên trong người a. Dễ nói dễ nói, đừng nói nhiều, chúng ta tiến vào chủ đề đi. Tần Minh nói ra Kim hách cái bụng còn bị đói đây Sau đó chịu đựng Nói ra Ta hạ hoàng để bản xứ lần này đến sở quốc Có ba chuyện Một là Muốn đem mỗi năm tiến tống các loại tiến tống giảm thiếu một nửa Tần Minh nghe vậy uống một ngụm trà Nói, nói tiếp Hai là Ta hạ hoàng có ý tấn công viêm quốc Muốn mời sở hoàng cùng một chỗ luyện tay Đến thời điểm công phân viêm quốc cương thổ Còn có một cách đâu tần minh bình tĩnh hỏi. Thứ ba, nghe nói sở quốc tiểu công chúa xinh đẹp như hoa, là sở quốc đệ nhất mỹ nhân. Mà lại còn chưa xác định phò mã. Cho nên hạ hoàng có ý để hai nước quan hệ thông ra. Để cho ta hạ quốc thái tử. Cưới sở quốc tiểu công chúa vì thái tử phi. Tần minh xứng sờ. Ngay sau đó trong tay chén trà trực tiếp đối với kim hách mặt đập tới. Đồng thời chửi ấm lên. Cưới đại gia ngươi chân, ngươi canh cầu vật, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Đùng một tiếng chén trà tại kim hách trên đầu nổ tung, nóng hổi nước trà nóng hắn kêu thảm một tiếng. Đồng thời bị đập trúng địa phương rách ra chảy ra máu. Nhất thời tại chỗ tất cả người hoàng loạn lên. Sứ giả nhóm toàn bộ đều nhìn hầm hầm tần minh. Trình viên ngoại lang cùng tứ phương quán quán sự cũng đều dọa đến trợn mắt hốt mồm. Kim hách sờ sờ trên mặt nước trà cùng máu. Ngay sau đó hét lớn một tiếng. Buồn cười. Buồn cười. Ngươi dám đồng thủ đánh ta ngươi. Tần Minh một tay tóm lấy cái ghế, làm bộ thì muốn tiếp tục đánh. Lại tranh thủ thời gian bị trình viên ngoại lang cùng quán sự ngăn cản. Đánh nhau xứ giả. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Làm không cẩn thận tại chỗ bọn họ đều sẽ gánh trách nhiệm A. Ai dám lại tùy ý tần minh tiếp tục đánh tần minh lại nổ khí bên trong thiêu. Chỉ vào kim hách mắng. Ngươi hắn không có loại lại cho lão tử nói một lần. Cầm đại sa ngươi kim hách bưng bít lấy đầu cũng mắng đến. Hốn chứng. Đáng giận. Bản sứ muốn đi ngươi sở quốc bệ hạ chỗ đó cáo ngươi. Ta muốn cáo ngươi. Một lúc lâu sau thanh tâm điện, hoàng đế mặt âm. trầm nhìn lấy tần minh cùng kim hách. Vỗ bàn một cái Cả giận nói Các ngươi đại biểu là hai nước ở giữa nói chuyện với nhau Cũng đại biểu hai nước hình tượng Nhìn xem hiện tại bộ ráng Như cái gì lời nói sở hoàng bệ hạ Hắn đánh ta kim hách chỉ vào tần minh Hoàng đế trừng mắt tần minh Nói Ngươi vì sao muốn đánh hắn tần minh giận không chỗ phát tiết Nói ra Tên chó chết này Nói hắn Hạ Quốc Thái tử muốn lấy tiểu công chúa Mẹ Không biết tiểu công chúa hiện tại là lão tử nữ nhân còn muốn đoạt lão tử nữ nhân Cậu vật trọng sinh tiêu giao quân vương không hai chương 33 táo bảo tiểu công chúa Tần Minh hiện tại lửa rất lớn Cái này Hạ Quốc xứ xả đến cùng chính mình đàm phán trước hai điều kiện Tần Minh coi như bình tĩnh Thế nhưng là cái thứ ba để hắn lửa Hạ quốc thái tử thế mà muốn cưới tiểu công chúa Đây là đào chân tường A Cái này muốn để hắn đạt được tần minh trên đầu Còn không phải đỉnh một cái xanh mượt thảo nguyên A Hoàng đế nghe tần minh lời nói cũng là xứng sờ Hắn cái này minh bạch vì sao sứ giả bị đánh Đồng thời có chút đồng tình sứ giả Sau đó tặng hắn một cái Nhìn lấy sứ giả nói Kim sứ thần A Người có chỗ không biết Chấm tiểu công chúa đã nhìn lên tần lang trung Nghe vậy Kim Hách xứng sờ dưới Nói Cái kia bệ hạ có thể từng phong phò mã hoàng đế lắc đầu Như thế còn không có Kim Hách tìm đường chết nói Cái kia không phải Đã còn không có phong phò mã Vậy hắn thì không có quan hệ gì với tiểu công chúa Chỉ cần sở hoàng bệ hạ ngài cho thái tử một cái cơ hội Nhà ta thái tử lập tức liền có thể mang theo xính lễ phía trên sở quốc đến cầu thân Người canh cầu vật Tần Minh giận Một bước tiến lên Bay lên một chân Thừa dịp kim hách không chú ý Trực tiếp đem kim hách đạp nằm dạp trên mặt đất Cái này cũng chưa hết Tần Minh hung hăng đối trên mặt đất kim hách đạp mấy thước Một bên đạp vừa mắng Người hắn a còn dám cho lão tử nói Lão tử cùng tiểu công chúa quan hệ nói đều nói không rõ. Cái gì gọi là không quan hệ để nhà ngươi chó thái tử có bao xa lăn bao xa. Để lão tử nhìn đến đánh chết hắn nha. Kim hách chịu mấy cước sau phát ra tiếng vượt khóc sói chu âm. Hoàng đế vội vàng hét lớn. Tần Minh. Dừng tay. Tại chấm trước mặt ngươi cũng dám đồng thủ Tần Minh thu hồi chân. Hừ một tiếng nói. mẹ hạ. Chuyện này để Nhiên Nhi biết, nàng làm cho ta đem con hàng này đánh chết tin hay không? Hoàng đế mặt tối sầm, nghĩ thầm bằng chính mình cách này tiểu nữ Nhi đối Tần Minh yêu thích, như là nghe được có người để cho nàng mặt khác lấy chồng. Đoán chừng thật là tiếp nhận không? Tần Minh, ngươi đem chấm tiểu nữ Nhi nói không khỏi quá tâm ngoan, nàng mặc dù thích ngươi, nhưng cũng không đến mức vì chút chuyện này. Giống ngươi như thế táo bảo Mà trên thực tế an nhạc cung Cung nữ nói Cái kia đáng chết xứ xả nói xong lời này liền bị tần công tử đánh Hiện tại đang nháo đến hoàng thượng chỗ đó Sau khi nghe xong tiểu công chúa nghiến sang nghiến lời nói Đồ hốn chứng Dám để cho bản công chúa khác gà kia là cái gì cầu thí thái tử sợ là ngay cả ta tần minh ca ca đầu ngón chân cũng không sánh nổi chiết chết bản công chúa Người tới Đem bản công chúa kiếm đem tới Bản công chúa muốn đi chặt cái này đáng giận sứ giả Thanh tâm điện Hoàng đế nhìn trên mặt đất đứng lên sứ giả Nói ra Thiên hạ đều biết Chấm tiểu nữ nhi là ba cái công chúa bên trong thiện lương nhất thuần thiết nữ hài Cũng không trách nhà ngươi thái tử động tâm Đúng tam công chúa Mỹ xanh ta hạ quốc cũng là mọi người đều biết Cho nên nhà ta thái tử, Kim Hách nói đến đây cũng cảm giác được tần minh xếp người ánh mắt, dọa đến hắn mau ngậm miệng. Hoàng đế đối cái này tần minh quá sung túng. Đánh nhau sứ xả cũng coi như. Còn làm hoàng đế mặt đánh nhau sứ xả. Hoàng đế thế mà đều không nổi giận. Cho nên cái này Kim Hách là thật có chút không dám ở tần minh trước mặt lại nói lời kia. Nhà ngươi thái tử ra thích chấm nữ nhi là chuyện tốt, có điều. Chỉ sợ chấm nữ nhi không biết đối nhà ngươi thái tử có ý tứ. Hoàng đế mắt nhìn tần minh. Đồng sản là nam nhân, hắn cũng không biết vì lông chính mình nữ nhi nhìn lên tần minh tiểu tử này. Cái kia kim hách nghe vậy cắn răng còn nói cái này. Hạ sứ cảm thấy. Có thể hỏi một chút tiểu công chúa ý kiến. Rốt cuộc nàng tâm tính thiện lương. Tư tưởng thuần khiết. Có lẽ cảm thấy hai nước quan hệ thông ra có chỗ tốt. Liền đồng ý cũng khó nói Vừa nói xong tần minh âm lánh ánh mắt thì nhìn qua Thế mà Còn không đợi tần minh báo nổi Đã thấy một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn dẫn theo kiếm sông tới Còn lớn sống Đồng ý đại gia ngươi Nhìn bản công chúa một kiếm bổ ngươi cái này cái sắm chó sứ xà Người tới chính là tiểu công chúa Nắm trong tay lấy hoàng đế trước kia ban thưởng nàng bảo kiếm đối với kim hách thì vỗ tới Đừng nói hoàng đế cũng là tần minh đều giật mình Cô nàng này bình thường yếu đuối Không nghĩ tới tính khí bốc lửa như vậy mắt thấy tại kim hách mộng bức trạng thái dưới tiểu công chúa kiếm thật muốn bổ hắn Tần minh vội vàng một thanh ngăn lại Cái này tiểu tổ tông thật xếp a. Cái này muốn là đem sứ giả trong hoàng cung chém giết Hạ quốc nghĩ như thế nào quốc gia khác nghĩ như thế nào hoàng đế cũng vội vàng nói. Tần Minh. Đem nàng ôm lấy. Khác làm ở Tần Minh ôm lấy tiểu công chúa, một bên chấn an nói, khác xúc động khác xúc động, xúc động là ma vượt. Tiểu công chúa giấy rua lấy khô tay bảo kiếm nói. Tần Minh ca ca ngươi thả ta ra. Để bản công chúa một kiếm bổ cách này nha. Hoàng đế mặt càng thêm đen đây là hắn cái kia nhu thuận thiện lương lại thuần khiết nữ nhi a vừa tiến đến thì miệng đầy thô bị lời nói còn táo bảo như vậy quả thực cũng là bị tần minh làm hư a giờ phút này kim hách sắc mặt đều trắng bệch vừa mới không phải tần minh dịp thời ngăn đón hắn thì treo a giờ phút này lấy lại tinh thần mắt nhìn một mặt hung ác tiểu công chúa dọa đến nhìn không được khẽ run sẩy đây chính là sở quốc đệ nhất mỹ nhân tam công chúa đẹp là đẹp thế nhưng là tính khí cũng quá táo bạo a cùng nghe đồn bên trong không sống nhau a cái này nếu là thật làm hạ quốc thái tử phi thái tử hằng được nàng a tần minh cản một hồi lâu lại tại hoàng đế khuyên bảo tiểu công chúa mới tỉnh táo lại nhưng nàng vẫn là nắm kiếm ánh mắt không tốt nhìn lấy kim hách hiển nhiên Cái này Kim Hách muốn là còn dám nói chuyện kia. Nàng còn phải bão nổi. Hiện tại cho Kim Hách lá gan, hắn cũng không dám. Sau đó nhận sợ. Đối hoàng đế nói. sở hoàng bệ hạ. Cái này yêu cầu thứ ba A. Chỉ là sách một chút mà thôi. đã công chúa điện hạ có người thương. Cái kia hạ sứ thay thế hạ hoàng cùng thái tử. Cùng với mấy chục triệu hạ quốc bách tính cung chúc tam công chúa cùng tần lang chung sớm ngày vui kết liền cảnh sớm sinh quý tử bạc đầu giai lão tần minh kinh ngạc mắt nhìn kim hách nha con hàng này cầu muốn sống rất mạnh a lại vừa nghiêng đầu đã thấy tiểu công chúa đã đem bảo kiếm thu lại ném cho một bên thái giám đồng thời tiến lên đối kim hách cười nói bản công chúa đa tạ quý sứ thậm chí quý quốc chúc phúc Ngọa tào trở mặt nhanh như vậy sao Tần Minh ngây người, Hoàng đế ngây người, Kim Hách cũng ngây người. Chuyện này như là một trận nháo kịch, đến đây cũng coi như trung kết. Tiểu công chúa cùng Tần Minh chán ngán sau một lúc trở lại an nhạc cung. Tần Minh thì là mang theo Kim Hách lại trở lại tứ phương quán tiếp tục đàm phán. Kim Hách trên đầu quấn vải trắng cùng Tần Minh ngồi ở trên vị. Phía dưới. Tần Minh bọn thủ hạ cùng sứ giả nhóm đều vô cùng nghi hoặc. Chuyện này nháo đến bể hạ chỗ đó. Làm sao không có lật lên cái gì bọt nước Tần Minh uống một ngụm trà. Nói. Đối với quý quốc điều kiện thứ nhất. Ta trả lời là. Hạ quốc mỗi năm đối sở quốc tiến tống không thể đổi. Sở quốc cùng hạ quốc chính là huyên đệ chi quốc. Sở vi huyên. Hạ vi đệ. Đệ đệ mỗi năm cho ca ca lễ nghĩa. Sao có thể thiếu thiếu cảm tình thì không tốt Bất lợi cho hai nước quan hệ á. Kim Hách nói lời ấy sai rồi Bây giờ Hạ Quốc là huyên là để còn thật khó mà nói Cho nên như là còn lấy trước kia số lượng quy cách đến tiến cống có chút không ổn Ngươi đây là ý gì Hạ Quốc cường đại không đem sở quốc đưa vào mắt tần minh nhếu mày Kim Hách cười cười nói bản sứ cũng không có nói lời này Ai ngờ Tần Minh bỗng nhiên đứng lên đem trong tay chén trà hung hăng đập xuống đất. Hạ quốc mấy năm này binh lực hơi chút tăng trưởng. Cách này bành chứng bắt đầu tung bay hừ. Bản quan đem lời quặng xuống. Tiến tống. Không có chút nào có thể giảm. Không phục. Có loại đánh cũng là trọng sinh tiêu giao quân vương không 02 chương 34 cường thế đàm phán Tần Minh lần nữa nện chén trà. Đem kim hách giật mình. Đồng thời hắn có chút mộng bức. Lúc này mới nói một chút. liền trực tiếp mở miệng muốn đánh nào có dạng này đàm phán không phải là song phương thảo luận thật lâu. Lời nói ở giữa nhìn như bình thản. Trên thực tế xấu xếm đau hiếm. Ngươi tới ta đi. Cuối cùng cân nhắc lợi ích. Lấy đại cuộc làm trọng. Thận trọng cân nhắc. Mới quyết định A tiểu tử này mới cãi có hai câu thì phẫn nộ kêu đánh kêu giết, cái này nói cộng lông kim hách nuốt ngụm nước bọt. Không tự giác, khí thế phía trên đã thua mấy phần, mới nói hai câu, liền lên lên tới hai nước chiến tranh. Hắn là làm không được, cũng tiếp nhận không. Cho nên mở miệng nói, Tần Lang Trung, nói quá lời. Nghiêm trọng, Tần Minh hừ một tiếng nói, ta đại sở binh hùng tướng mạnh Từ trước tới giờ không sợ chiến. Xung quanh quốc gia đến bàn điều kiện có thể. Nói không ổn. Thì đánh. Đánh ngoan ngoãn. Thì thỏa kim hách cùng sứ xả nhóm đều trà trà cái chán mồ hôi. Tiếp lấy kim hách nói. Còn không đến mức. Đây không phải chúng ta còn tại nói đó sao. Có thể nói. Tận lực không đánh. tần minh tâm lý cười lạnh. Hắn biết khí thế phía trên mình đã áp đảo đối phương. Đàm phán cũng là như thế Nếu như đối phương biết mình cũng là vò đác mẹ không sợ rơi Vậy đối phương nhất định sẽ tránh cho ở tại đàm phán quá phận Bởi vì đã đến đàm phán Vậy liền không muốn vò đác mẹ không sợ rơi Riêng là loại quốc gia này ở giữa đại sự Rất ăn thiệt thòi Đàm phán là vì mưu chỗ tốt mà Không phải lưỡng bãi câu thương Đàm phán phía trên, một phương mạnh thì một phương yếu, một phương cứng rắn thì một phương hư Cho nên Tần Minh còn phải tiếp tục tiếp tục giữ vững tranh thủ toàn bộ đàm phán, hắn đều là kẻ chủ đạo Sau đó, thở dài nói Kim sứ giả À, không phải bản quan tính khí nóng này Thật sự là chuyện này Không có nói Sở Quốc Cường Đại, đây là mọi người đều biết Mà các ngươi hạ quốc có chút thực lực như là thì dám đến sở quốc bàn điều kiện giảm thiểu tiến cống. Ngươi suy nghĩ một chút khác quốc gia thế nào đều học các ngươi hạ quốc đến bàn điều kiện kim hách nghe vậy gật gật đầu. Tần Minh còn nói. Đây chính là Dung Túng. Dung Túng ngươi một cái hạ quốc là nhỏ. Thế nhưng là chung quanh quốc gia đều bắt trước các ngươi hạ quốc. Đều đến bàn điều kiện. Nên làm thế nào cho phải cho nên kim sứ giả. Chuyện này. Không có nói. Nói cũng là chiến. Trên một điểm này, sở quốc làm lão đại, nhất định phải trấn áp thô bảo loại này lệ ra phong, mà không phải thỏa hiệp. Kim Hách vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, còn gật gật đầu. Sau đó vấn đề này không nói trước. Lại nói. Cái kia yêu cầu thứ hai. Tần lang Trung ngươi cách nhìn đâu tần Minh lắc đầu. Không giúp không giúp ta hạ quốc đối phó viên quốc Kim Hách nhíu mày. Tần Minh nói, vừa mới nói, sở quốc là đại ca, các ngươi những thứ này để để muốn đánh nhau, đại ca chỉ có thể khuyên các ngươi đừng đánh, nhiều lắm là cũng chính là nhìn xem không nói lời nào, làm sao có thể giúp cái này để để đánh người để để kia ngươi nói đúng không là, ai không phải, đạo lý là như thế cách đạo lý, nhưng đây là chiến tranh, là quốc cùng quốc ở giữa lợi ích. Làm sao giống ngươi nói thật sự là huyên đệ giống như Kim Hách cảm thấy Tần Minh thì là cố ý lượn quanh hắn Tần Minh nói Tóm lại Chuyện này sở quốc là không tham dự Làm sao Bản quan không tin Sở quốc không tham dự Các ngươi hạ quốc còn có thể nhất định phải sở quốc tham dự hay sao Cái này ngược lại sẽ không Kim Hách nói Hai điều kiện sở quốc đều không đáp ứng cái này không có thành ý a muốn cái gì thành ý thật tung bay a các ngươi tần minh nhíu mày nói hôm nay nói tốt cho ngươi bữa cơm ăn cũng là thành ý nói không tốt ngươi không phục thì đánh đây cũng là thành ý kim hách tức giận a nói ra tần lang trung ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý kim sứ già các ngươi hạ quốc muốn đánh viêm quốc liền đã cùng viêm quốc là đối lập Cái này thời điểm nếu như chọc giận sở quốc Cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn nha Tần Minh nói ra Kim Hách nói Việc này chỉ là hoàng tộc quyết định Tin tức còn không có khuyết tán Đánh cùng không đánh Lần này cùng sở quốc đàm phán mới biết Như là đàm phán kết quả không như ý Đây rốt cuộc người nào đánh viêm quốc vẫn là đánh khác cái gì quốc Nhưng là còn không nhất định đây Tần Minh làm sao lại nghe không hiểu bên trong ý tứ? Cười lạnh một tiếng nói, "Nói không ổn thì đánh Sở Quốc ha ha, không khỏi quá tự tin." Kim Hách nói, "Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là chó gấp còn nhảy tường đây." Huống chi, mỗi năm đối Sở Quốc tiến cống, thực sự quá nhiều. Tần Minh cười lạnh, "Chó cùng dứt xấu thì thế nào còn không phải con chó mà thôi lại nói" Ngươi thì không sợ Viêm quốc biết các ngươi giá tâm bây giờ ngươi như vậy đàm phán thì không sợ chọc giận ta Sở quốc. Đến thời điểm như là Sở quốc liên thủ với Viêm quốc lời nói, các ngươi Hạ quốc có thể còn sống sót thế nhưng là Viêm quốc không biết chúng ta Hạ quốc giá tâm. Cho nên sợ cái gì Kim Hách nói ra. Hắn ý tứ rất đơn giản, lần này cùng Sở quốc thỏa đàm trở về thì đánh Viêm quốc. Nói không ổn trở về thì đánh Sở quốc. Có thể Tần Minh lại nói Hiện tại Bản quan biết ngươi muốn đánh viêm quốc Bản quan có thể nói cho viêm quốc các ngươi giá tâm Haha ha, Tần lang Trung nói giỡn Viêm quốc người dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi kim hắc cười Tần Minh cũng cười Chỉ bằng lão tử sở quốc là đại ca Đại ca nói chuyện Tiểu đệ có thể không tin lại nói Ngươi thì xác định viêm quốc người không có chút nào biết các ngươi hạ quốc muốn đánh bọn hắn tin tức không quản các ngươi có phải hay không muốn đánh viêm quốc. Có thể như thế tới nói. Các ngươi luôn luôn nói không ít. Những lời này thì xác định những lời này không có bị thám tử nghe đến nói không chừng giờ phút này viêm quốc hoàng đế sớm liền chuẩn bị tốt muốn đánh các ngươi hạ quốc. Cũng khó nói viêm quốc xứ giả. Giờ phút này cũng bí mật tại sở quốc. Thỉnh cầu sở quốc chống đỡ đâu nghe đến tần minh những lời này. Kim hách sắc mặt tái nhợt lại trắng. Hắn ba mươi sứ giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trong lòng đều là hoàng hốt. Bởi vì tần minh nói quá có đạo lý. Tốt bản quan nói đến thế thôi, hắn lời nói cũng không nhiều lời. Xét thấy hôm nay nói miễn cứng cũng không tệ lắm, cho nên phân phó thực vật cho bọn hắn bưng lên ca múa thì miễn. Tần Minh nói xong, sứ giả nhóm mặt đều đen. Thực vật tới về sau, đói một buổi sáng sứ giả nhóm ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tần Minh cũng đang ăn, sau khi ăn xong buổi chiều lại nói chuyện. Trời muốn tối lúc. Tần Minh vốn định rời đi. Có thể vừa đi ra tứ phương quán. Liền nghe đến tứ phương quán bên trong truyền ra động tính. Sau đó nhanh đi về. Liền gặp được 10 cái che mặt người áo đen giờ phút này chính cầm dao cùng sứ xả nhóm cùng với tứ phương quán hộ vệ đánh vào một đoàn. Những mày tần minh tiến lên một trưởng vỗ bay một người áo đen, ngay sau đó túm lấy một cây đại đao thêm vào chiến đấu. Những người áo đen này rất mạnh. Rõ ràng không phải người bình thường. May ra có tần minh thêm vào. Cục thế thay đổi. Lấy lực lượng một người thì nhẹ nhóm đem 5-6 cái người áo đen đánh ngã còn lại bị sứ giả cùng tứ phương quán hộ về cũng đều giải quyết có thể những người áo đen này gặp đại thế đã mất lại đều trực tiếp ngã xuống không có đồng tính một tên hộ vệ tiến lên xem xét nói tần đại nhân bọn họ trong miệng có thuốc độc đã cắn nát tự sát Ngọa tào rất chuyên nghiệp a tần minh nhíu mày nói bọn gia hỏa này sẽ là ai thế mà đến ám sát sứ giả tần minh phỏng đoán Hẳn là đại công chúa người. Đàm phán loại sự tình này. Đại công chúa khẳng định sẽ đến làm dối. Nhưng ai biết cái kia kim hách lại đi tới đối tần minh nói. Tần lang Trung quả nhiên không có lừa gạt tại hạ. Bọn gia hỏa này bí mật tới giết chúng ta. Không phải viêm quốc người còn có thể là ai thật sự là đáng giận. Không có nghĩ tới những thứ này viêm quốc gia hỏa đã biết được tin tức. Tần minh xứng sờ. Mẹ. Vậy cũng là chính mình biên có tốt hay không trọng sinh tiêu giao quân vương không 02 chương 35 hống liên tục mang lừa gạt thực tần minh có thể xác định. Những người áo đen này cũng là đại công chúa người. Rốt cuộc lần trước cũng có ba cái người áo đen đến ám sát chính mình. Những người áo đen này cùng lúc đó người áo đen. Thực lực cùng con đường không sai biệt lắm. Đại công chúa khiến người ta đến ám sát xứ giả không có khả năng chỉ phái 10 cái. Rõ ràng là giết không đặt phái viên Cho nên nàng muốn hiệu quả cũng là đến án sát một chút Để sứ giả nhóm cảm thấy sở quốc không thân thiện Tần Minh không thân thiện Tình huống bình thường Tần Minh làm không tốt hội bởi vì chuyện này bị hoàng đế trị tội Chí ít cũng lại bởi vậy Để hắn cùng sứ giả đàm phán hội càng thêm khó khăn Bất kể nói thế nào đều sẽ cho Tần Minh đàm phán chế tạo khó khăn kết hợp với hoàng đế nói đại công chúa có thể sẽ tham gia đàm phán sự tình cùng hạ quốc đạt thành một số hiệp nghị như vậy thì càng có thể giải thích những thứ này thích khách là đại công chúa phái tới một khi cùng tần minh đàm phán xuất hiện mâu thuẫn cái kia đại công chúa cơ hội liền đến nàng âm thầm cùng sứ giả bàn lại phán một chút mỗi người thu hoạch mỗi người lợi ích thì rất đơn giản Thông minh tần minh, rất nhanh nghĩ rõ ràng cái này bên trong nguyên do, không khỏi lộ ra cười lạnh. Cái này đại công chúa. Nhìn tính phản tính. Lại không tính tới tần minh vừa mới cho sứ xả biên một cách viên quốc biết hạ quốc muốn đánh bọn hắn nói láo. Đây không phải xảo sao vốn là tần minh một trận nói láo xuống tới kim hách còn không tin. Kết quả hiện tại thích khách đến. Sở quốc theo lý thuyết. Tình huống bình thường luôn không khả năng phái thích khách xếp bọn hắn à. cho nên Kim Hách trước tiên nghĩ đến cũng là Tần Minh trong miệng lo lắng hạ quốc cùng sở quốc đàm phán thành công viêm quốc. Muốn phá hư đàm phán giết chính mình. Thuận lý thành trương A, vô cùng hợp lý A. Giờ phút này Kim Hách đối Tần Minh không có chút nào hoài nghi. Bởi vì vừa mới Tần Minh vừa muốn đi thích khách liền đến, nhưng Tần Minh lập tức trở về giúp đỡ xếp thích khách. Mà lại vừa mới Kim Hách thấy rõ ràng, những cái kia thích khách đối Tần Minh là thật hạ sát thủ, cũng không phải diễn xuất. Đây càng để Kim Hách cảm thấy, những thứ này giờ phút này không phải người nước sở, cũng là viêm quốc người. Sau đó, Kim Hách còn nói, đa tạ Tần lang Trung vừa mới kịp thời xuất thủ. Bằng không ta những thứ này người nhiều ít sẽ chết mấy người. Tần Minh khoát khoát tay. Tục lấy vừa mới cố sự cùng trước mắt một màn. Tiếp tục biên. Nhìn đến. Viêm quốc người không muốn ngươi cùng ta sở quốc đàm phán có tốt kết quả a Một khi các ngươi chết ở chỗ này. Ngươi hạ hoàng nhất định tưởng rằng sở quốc làm. Hai nước lập tức trở mặt. Viêm quốc ngư ông đắc lời chi lời a Kim hách gật đầu. Không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến tận đây. Muốn không phải ngay từ đầu tần đại nhân ngươi thì cho ta phân tích rõ ràng. Chỉ sợ ta cũng không biết lần này là người nào muốn giết ta. Nếu là chúng ta chết ở chỗ này. Hạ hoàng bệ hạ khẳng định sẽ hiểu lầm sở quốc. Đến thời điểm hạ quốc cùng sở quốc đánh. Viêm quốc xem náo nhiệt. Ai nha kém chút để đáng chết viêm quốc đạt được a Tần Minh nói. Ai nói không phải a Nhìn xem. Ngươi còn ở nơi này cùng ta nói chuyện gì tiến cống? Người ta viêm quốc chỉ sợ cũng đã sớm nhớ thương phía trên các ngươi hạ quốc. Vì chỉ là tiến cống. Chúng viêm quốc mưu kế. Đáng giá không không có đáng giá hay không? Việc này là chúng ta hạ quốc thiếu cân nhắc. Lần này cùng Tần lang Trung nói chuyện. Thật sự là... Thu hoạch quá lớn thật sự là ngăn chặn một trận viêm quốc âm mưu a Bây giờ suy nghĩ một chút Kim Hách đều cảm thấy tê cả ra đầu, hắn sâu cho là mình kém chút chúng kế. Mà Tần Minh thì ở trong lòng cảm tạ Đại Công Chúa. Rất đa tạ nàng. Muốn không phải nàng phái người đến làm sự tình. Kim Hách làm sao lại rất tin như thế không nghi ngờ trọng yếu nhất là. Những sát thủ này lần này cũng đều uống thuốc độc tự sát. Không có chứng cứ. Càng làm cho Kim Hách không có hoài nghi. Tần Đại Nhân A không Tần huyên Đệ Ngươi bây giờ chính là ta Kim Hách Hương Đệ Lần này ngươi không chỉ có cứu ta Giúp ta còn cứu Hạ Quốc Giúp Hạ Quốc A Kim Hách rất kích động đối Tần Minh nói ra Tần Minh vỗ vỗ Kim Hách bả vai Nói Lời này thì đừng khách khí Chúng ta tiếp đó Còn tiếp tục nói chuyện chính sự A Vô luận như thế nào Ta hy vọng sở quốc cùng hạ quốc quan hệ vẫn là tốt một chút. Không thể tiện nghi viêm quốc. Kim Hách xứng sờ. Nói. Hương để dùng cái gì như thế trợ giúp ta hạ quốc tần minh xứng sờ. Biểu diễn quá mức con hàng này hoài nghi mình sau đó tần minh cả giận nói. Hừ. Biết rõ là lão tử tiếp đãi các ngươi. Bọn họ còn tới giết ngươi. Nếu như các ngươi chết. Ta còn có thể sống cái này không phải tương đương cũng làm cho ta vào chỗ chết còn có. Vừa mới những cái kia thích khách nhìn đến ta. Ra tay áp hơn. Đám này viêm quốc hốn đàn. Vì làm sự tỉnh. Muốn đem chúng ta đều giết chết. Người nói ta chẳng lẽ còn muốn giúp bọn hắn kim hách các loại một đám sứ giả đều gật đầu. Quá có đạo lý. Giờ phút này tần minh trong mắt bọn hắn. Cũng là cùng chung hoạn nạn chính mình người A Sau đó nói ra tần huyên đệ Chúng ta lần này xuất sinh nhập tử Chính là thân huyên đệ Viêm quốc người vì bọn họ âm mưu không tiếc muốn xếp ta và ngươi Dùng cái này bốc lên hai nước chiến đấu Thực sự đáng giận Ngươi có thể có cái gì kế sách tần minh thở dài nói Bất kể nói thế nào Vừa mới cùng các ngươi những thứ này hạ quốc huyên đệ cũng coi là xuất sinh nhập tử Nếu để cho ta lựa chọn Khẳng định là cùng các ngươi làm bằng gấu Cùng một chỗ đối phó kém chút hại chết ta viêm quốc người Kim Hách gật gật đầu liền nghe Tần Minh còn nói Việc cấp bách Cũng là hai chúng ta quốc quan hệ nhất định phải làm tốt Sau đó các ngươi trở về Đem sự tình nói cho Hạ Hoàng Sau đó đối phó viêm quốc Thế nhưng là Nếu như viêm quốc người cũng tại sở quốc cùng các ngươi hoàng đế bí mật nói chuyện với nhau. Đồng thời cùng các ngươi hoàng đế thỏa đàm đâu kim hách rất lo lắng. Tần Minh lại nghiến răng nghiến lời nói. Lão tử không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đáng chết viêm quốc kém chút xếp chết ta. Cũng coi là ta cửu nhân. Mà các ngươi hiện tại là bằng hữu ta. Ta nhất định phải giúp bằng hữu. Cùng một chỗ đối phó cửu nhân. Kim Hách cùng những cái kia sứ xả nhóm cảm động lệ nóng tràn đầy. Thậm chí Kim Hách nghĩ dĩ tốt ôm ấp một chút tần minh cách này cùng trung hoạn nạn hảo Huyên đệ. Nhưng lại hỏi. Tần Huyên đệ. Thế nhưng là muốn làm thế nào a vạn nhất viêm quốc cho các ngươi sở hoàng mệ hạ chỗ tốt. Để hắn trợ giúp viêm quốc đối phó hạ quốc làm sao bây giờ ai. Ta cũng tại nghĩ cách này. Cho nên hiện tại. Các ngươi nhất định phải lấy ra thành ý Lấy ra nhất định phải so viêm quốc càng để cho chúng ta bể hạ động tâm thành ý Để hắn không giúp viêm quốc Bằng không chúng ta bể hạ thật bị viêm quốc điều kiện nói tâm động Thật liên thủ đối phó hạ quốc lời nói Hậu quả có thể nghĩ Tần Minh thổi chính mình cũng kém chút tin Kim Hách gật đầu nói Liên quan đến hạ quốc tồn vong nhất định phải lấy ra thành ý Như vậy đi Tần Hương Đệ Người đi trong cung nói cho bệ hạ Ta hạ quốc theo năm nay bắt đầu Mỗi năm tiến cống số lượng tăng lên tới trước kia gấp 3 Tơ lụa ngân lượng đồ sắt cũng giống như vậy Chỉ cần sở quốc không giúp viên quốc đối phó ta hạ quốc là được tần minh xứng sờ Tăng lên gấp 3 lần Đây cũng không phải là nói đùa Tiến cống đồ vật số lượng vốn cũng rất nhiều Tăng lên gấp 3 lần Sở quốc kiếm lớn A Sau đó hắn gật đầu Nói Tốt Kim đại ca có bá lực Như là thành công Ngươi chính là các ngươi hạ quốc công thần Các ngươi hạ hoàng nhất định sẽ ca ngợi ngươi Mà ta Hiện tại lập tức tiến cung diện thánh Lập tức đem tăng lên gấp 3 lần sự tình nói cho hắn biết Tranh thủ để bệ hạ tiếp nhận việc này Cực lực để hắn không cùng viêm quốc đạt thành hiệp nhị Kim Hách chỉnh trọng đứng dậy. Cùng ba mươi mấy cái xứ giả cùng một chỗ hủy mọp xuống đất. Việc này làm phiền Tần Hương Đệ. Hương Đệ Đại ăn, Hạ Quốc Vi khắc. Tần Minh nín cười đem bọn hắn nâng đỡ. Sau đó trong đêm tiến cung. Cùng lúc đó Đại Công Chúa Phủ. Lế Bộ Thượng Thư cùng một cái người áo đen đứng ở phía dưới. Người áo đen nói. Người đều phải đi ra. Tin tưởng một hồi. Thì có tin tức tốt Đại công chúa Tốt Lần này sự cố Sứ giả tất nhiên phấn nộ Thậm chí không muốn cùng tần minh cùng với sở quốc bàn lại phán Đến thời điểm an bài một chút bản công chúa liền có thể ra mặt Trọng sinh tiêu ra quân vương không 02 chương 36 ám võng trong hoàng cung Mặc dù là buổi tối Nhưng luôn luôn cần củ hoàng đế giờ phút này vẫn còn đang nhìn tấu trương Không bao lâu Tần Minh đến thanh tâm điện Con người nói Bề hạ Đàm phán một chuyện Thỏa ồ hoàng đế đem tấu trương khép lại Nói Nhanh như vậy ngươi nhượng bộ thần làm sao có thể nhượng bộ tần Minh cười ha ha Nói Không chỉ có thần không có lui bước Ngược lại còn để cái kia hạ quốc theo năm nay bắt đầu Tiến cống số lượng tăng lên đến những năm qua gấp ba Sở Hoàng xứng sờ, tựa hồ có chút không tin, nói, không muốn cùng chấm đùa kiểu này. Tần Minh im lặng, sau đó, đem hôm nay sự tình một năm một mười cho Sở Hoàng nói. Sở Hoàng nghe xong cười ha ha. Mở miệng nói. Nhân tài. Nhân tài a, Tần Minh. Ngươi cái tên này thật sự là quá xấu. Nói như vậy, cái kia hạ quốc xứ xả toàn bộ liền bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Không chỉ có không có hoài nghi, còn tin tưởng không nghi ngờ không tệ. Không có chút nào hoài nghi. Quản chi trước đó có hoài nghi cũng bị. Một vị đại nhân nào đó vật phái sát thủ cho bỏ đi lo nghĩ. Hừ! Đại công chúa cũng là đại công chúa. Cái gì gọi là một vị đại nhân nào đó vật hoàng đế hừ một tiếng. Ngay sau đó đối tần minh nói. Lần này Lan Nhi mặc dù là muốn nhầm vào ngươi mà lôi kéo hạ quốc xứ xả. Lại không nghĩ ngược lại giúp ngươi. Để ngươi một hòn đá ném hai chim. Không tệ. Rất không tệ. Lần này đàm phán như thế thành công tất cả đều là ngươi công lao. Tần Minh nhích miệng cười một tiếng. cách đề tài này không nói nhiều. Sau đó lại nói. Bệ hạ. Thần trong phủ khoai tây đều chín. Nói ít cũng có sáu. 7000 cân. Phương pháp trồng trọt ta cũng đã nói. Bây giờ, Bề hạ có thể tìm một mảnh đất, đem cái này 6 7000 cân làm làm giống, thật tốt bồi dưỡng nhóm thứ hai khoai tây. Đến thời điểm sản lượng nói ít 100.000 cân, thậm chí càng nhiều. Hoàng đế nghe vậy rất kích động, nói: "Cái kia khoai lang đâu, khoai lang chu kỳ dài một chút." Lại đợi nửa tháng cũng là không sai biệt lắm Sản lượng cần phải tải 10 ngàn cân trở lên Khoai lang cùng khoai lang lá đều có thể trồng trọt Đến thời điểm sản lượng mấy trăm ngàn không có vấn đề Hoàng đế đứng dậy Đi đến Tần Minh bên cạnh nói Tốt Tần Minh Ngươi xem như giải quyết 200 ngàn nạn dân về sau vấn đề ăn cơm Tần Minh cười cười Ngược lại cũng không nói thêm gì Hoàng đế cũng trầm mặt một hồi, lại mới nói, trong khoảng thời gian này, chấm càng phát giác đại công chúa cùng nhị công chúa thế lực lớn dần, áp chế sự tình. Cấp bách, ngươi có biện pháp nào, có thể cấp tốc cùng các nàng thế lực tướng chế nhất định tần minh không hề nghĩ ngợi. liền nói, biện pháp duy nhất, cũng là cấp tốc phát triển chính ta thế lực, hoặc là nói là bệ hạ một cố thế lực khác. Ô, bây giờ đầy triều văn võ, đại bộ phận đều bị hai vị công chúa lôi kéo, còn lại đại thần đều không trộn rộn. Ngươi làm sao tổ kiến chính mình thế lực hoàng đế nghi hoặc? Tần Minh nói thế lực chưa hẳn cũng là trên triều đình. Ô, có ý tứ gì hoàng đế nghi hoặc? Tần Minh hỏi bệ hạ, nhưng có chính mình thân tín thế lực cách này. Hoàng đế trầm mặt một chút, nói có tên là thân vệ. Chỉ thuộc về chấm tự mình điều động Giúp chấm thu thập các loại tình báo Bảo hộ chấm an toàn loại hình Tần Minh gật đầu cái này thân vệ cùng Minh Triều Cẩm Y về có điểm sống Cái này thân vệ cần phải không có người nào biết A chỉ là bệ hạ ngày trong bóng tối thế lực Tần Minh hỏi Hoàng đế gật gật đầu Tần Minh còn nói Thực bề hạ có thể lại làm một cái loại này thế lực Lệ thuộc trực tiếp bệ hạ quản Đương nhiên, bọn họ chức trách càng nhiều Tỉ như tìm hiểu tình báo, điều tra sự kiện, áp dụng bắt, thiết lập hình thẩm vấn, vân vân. Những thứ này ngay từ đầu đều trong bóng tối tiến hành Một khi thế lớn, các loại thời cơ chín mùi liền có thể đem bày ở ngoài sáng, đồng thời giao phó bọn họ thực quyền Toàn bộ triều đình chỉ sợ đều sẽ ghiêng ghi cố thế lực này Sau khi nghe hoàng đế nhú mày Bách quan cũng không phải dễ đối phó như vậy Chỉ là một cái trong bóng tối thế lực Làm cho bách quan riêng dị bệ hạ Như là cái thế lực này còn phụ trách phía trên cha bách quan Phía dưới thông bách tính đâu tần minh cười nói Hoàng đế trầm mặt Nói quyền lợi lớn như vậy tần minh gật đầu Không sai như là bệ hạ mánh khó Bất quá muốn đạt tới loại hiệu quả này Đến từ từ sẽ đến Những thứ này người nhất định phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, làm đến có thể điều tra bất cứ chuyện gì. Một khi huấn luyện thành công, cố lực lượng này cũng là bệ hạ ánh mắt, có thể nhìn tần bách quan hết thảy động tác. Cũng là bệ hạ tay, có thể trừ hết tất cả bệ hạ muốn diệt trừ người. Đến thời điểm bệ hạ liền thủ đoạn thông thiên. Tốt một cái thủ đoạn thông thiên, đây chính là chấm cần. Chấm quý vì thiên tử thân cư hoàng cung rất nhiều người lừa trên gạp dưới. chấm không biết nếu là có ngươi nói cố thiết lực này thiên hạ chuyện gì có thể giấu riêng được chấm tần minh nói có điều chuyện này đến sao cho bệ hạ vô cùng tín nhiệm người đi làm mà lại tại cố lực lượng này thiết lực không đủ cường đại trước đó không thể bảo lộ ra bằng không bách quan nhất định phản kháng không tệ ngay từ đầu đến trong bóng tối trầm trầm mưu toan Sự kiện này Chấm thì sao cho ngươi hoàng đế gắt gao nhìn chầm chầm tần minh Tần minh xứng sờ Nói Bề hạ làm thật như vậy tín nhiệm ta Chấm đem chính mình thương yêu nhất tâm can bảo bối nhiên nhi đều cho ngươi Còn có thể không tín nhiệm ngươi hoàng đế nghiêm túc nói đến Tần minh phong người Tiểu tử minh bạch Bất quá Bề hạ phải giúp ta Trong bóng tối điều một số cơ sở sạch sẽ Không bất kỳ bối cảnh gì thế lực. Tốt nhất đều là nhà nghèo khổ suốt thân người. Để cho ta tổ kiến thế lực. Tốt. Chấm hội trong bóng tối tại hộ vệ cùng trong quân đội bất đồng thanh sắc điều một số. Tạm thời 200 người. Có đủ hay không hoàng đế hỏi. Tần Minh gật đầu tạm thời 200 người là đầy đủ quá nhiều cũng không tiện quá để người chú ý. Cố thế lực này, ngươi cảm thấy tên gọi là gì tương đối tốt hoàng đế lại hỏi. Tần Minh muốn nói thì kêu cẩm y vệ Bất quá vừa nghĩ Thật không có sáng tạo Sau đó trở lại nói Thì kêu Ám võng ám võng Hoàng đế nỉ non Một chương trong bóng tối bố tại triều đình lưới Không tệ Không Tần Minh lắc đầu Hoàng đế nghi hoặc chẳng lẽ không phải là một chương trong bóng tối bố tại sở quốc Thậm chí thế giới lưới Tần Minh tử tốn nói Nghe vậy hoàng đế sững sờ, một lần nữa dò xét Tần Minh, tâm lý cũng rất khó dâng lên hoài nghi. "Tốt, chấm chờ ngươi ám võng trải rộng thiên hạ một ngày." Hoàng đế đột nhiên rất chờ mong. Tần Minh gật đầu, không hiểu trong lòng cũng rất kích động. "Tốt, ngươi trở về đi, cùng sứ giả phim, ngươi còn phải diễn tiếp." Hoàng đế cười nói. Tần Minh nói, nếu là diễn xuất, bệ hạ còn phải phối hợp một chút a. Như thế nào phối hợp Hoàng đế hỏi. Nhất định phải nổi trận lôi đình. Lật bàn. Mắng ta. Thậm chí khiến người ta tượng trưng đánh ta mấy cái tấm ván. Dạng này. Đùa mới thật. Tần Minh nói ra. Hoàng đế trong mắt hơi híp Ngay sau đó trở lại sau cây bàn. Như Tần Minh chỗ nói. Lại là tức giận. Lại là lật bàn. Do đến bên ngoài thái giám tùy tùng về cung nữ nhóm nơm nớp lo sợ Cũng không biết tần minh cùng bệ hạ nói cái gì đây để bệ hạ như thế nổi giận Sau cùng tất cả mọi người nhìn đến tần minh bị kéo ra ngoài chịu mấy cái tấm ván Sau đó hoàng đế mới bớt giận Tiếp lấy tần minh mặt ngoài thảm chít chít tâm lý cười hì hì theo hoàng đế chỗ đó rời đi Trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 37 mang tâm sự riêng theo hoàng đế chỗ đó rời đi về sau. Tần Minh giả vờ bưng bít lấy cái mông. Trong đêm lại đi tứ phương quán. Kim hách bọn người rất gấp, bọn họ sợ sở quốc hoàng đế đã cùng viêm quốc đạt thành hiệp nghị Nhìn thấy tần Minh sau khi trở về. Kim hách bọn người vội vàng tiến lên. Tần Hương đệ. Như thế nào tần Minh đắng chát cười một tiếng. Kim đại ca ta liều chết cùng bệ hạ phân tích việc này tiền căn hậu quả. tuy nhiên chọc giận bệ hạ còn bị đánh, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. cuối cùng là thuyết phục bệ hạ. nhìn xem tần minh đi đường tốn sức bộ dáng kim hách các loại người ánh mắt đều ẩm ướt. kim hách tiến lên một thanh đỡ lấy tần minh. cảm động nói: tần huyên đệ, đại an đại đức, ta kim hách cùng hạ quốc bách tính, không thể báo đáp a. Tần Minh cười khổ lắc đầu nói Loại lời này cũng không cần nói Ta cùng viêm quốc có thù Cùng ngươi hạ quốc hữu tình Đây đều là cần phải Huyên để ta sau khi trở về Tiếp cận rõ ràng ta hạ hoàng bệ hạ Bệ hạ nhất định sẽ đối Huyên để ngươi vạn phần cảm tạ Kim Hách rất kích động Tần Minh nói Kim Đại ca cái gì cũng không nói Huyên để ta cách mông đau đi về nghỉ trước Hoàng thượng đã nói, ngày mai bọn ngươi theo ta vào chiều ký kết tiến tống hiệp nghị Thật tốt, huyên đệ vất vả, để ngươi chịu tội ca ca tâm lý khó chịu a ngươi mau mau đi về nghỉ Kim Hách tranh thủ thời gian đưa Tần Minh rời đi. Nhìn lấy Tần Minh lên xe ngựa về sau. Kim Hách còn quay đầu hướng những cái kia sứ giả nói. Tần huyên đệ thật là chúc ta ăn nhân a Cả đám ào ào gật đầu, không gì sánh được cảm kích. Tần Minh lại ở trên xe ngựa mắng bọn gia hỏa này là ngu ngốc. Lời nói phân hai đầu, lại nhìn đại công chúa phủ trong đại sảnh có người áo đen đến báo. Công chúa điện hạ, chúng ta người đều chết. Trước mắt tứ phương quán bên trong phát sinh sự tình còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết Tần Minh trong đêm đi hoàng cung, nghe nói bị hoàng thượng hung hăng mắng một trận, còn đánh đại bản. Hát hát hà. Lễ bộ thượng thư nghe vậy cười ha ha. Sờ lấy tròng sâu nói. Nhìn đến chuyện này. để mệ hạ tức giận. Tần Minh lần này thiệt thòi lớn. Đoán chừng ở sau đó đàm phán bên trong. Không có cơ hội. Đại công chúa cũng lộ ra một cách hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Nói ra. Sứ giả bị án sát. Đàm phán rất khó tiến hành. Lần này Tần Minh làm hư hại. Rất tốt Tiếp đó Cái kia bản công chúa công chúa Việc này Ngài không tiện tự thân xuất mã Không bằng để người thay thế thay ngài đi Người áo đen mở miệng Đại công chúa gật đầu Ngay sau đó nhìn về phía lễ bộ thượng thư Nói chu đại nhân Có thể hay không mang bản công chúa đi Một chuyến nguyện ý tống hiến sức lực chu đại nhân gật đầu không nói nhiều, tứ phương quán bên ngoài, Chu thượng thư đối quán sự nói, bản quan muốn gặp sứ giả. Quán sự nghe vậy do so dự một chút, vẫn là để Chu thượng thư đi vào. Nhìn thấy Kim Hách, Chu thượng thư nói: "Kim sứ giả, bản quan chính là Lễ bộ thượng thư, lần này đến có việc cùng sứ giả trò chuyện với nhau." Kim Hách nhíu mày, nói ra: Đại nhân chuyện gì bản quan nghe nói sứ xả lọt vào hành thích. Đây là bản quốc sai lầm. Cũng là bản quan thuộc hạ tần lang trung sai lầm. Bản quan biết. Sứ xả nhóm giờ phút này tâm lý đều không thoải mái. Cho nên bản quan tự mình đến cùng sứ xả nhóm nói một chút. Liên quan tới tiến cống sự tỉnh. Kim Hách trong lòng nghi ngờ. Đây là cái gì tình huống không phải đã cùng Tần huyên để thỏa đàm làm sao còn muốn nói hắn ý niệm đầu tiên chính là. Cái này đại nhân khả năng cảm thấy hạ quốc tiến tống không đủ. Nghĩ tới đây. Kim Hách biến sắc. Không thể bàn lại. Đã tăng lên gấp 3 lần. Mà lại sở hoàng đều đồng ý. Còn nói sau đó Kim Hách nói. Vì đại nhân này. Việc này. Bản sứ cảm thấy không cần bàn lại. Tối nay quá muộn. Mời đại nhân hồi đi. Lời này lại càng làm cho chu thượng thư cảm thấy sứ giả giận, không muốn cùng sở quốc nói tiến tống sự tình. Sau đó hắn cười nói yên tâm đi, bản quan tự mình cùng ngươi nói, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Không không không. Không nói. Việc này bản sứ sáng sớm mai lên chiều sẽ cùng sở hoàng bề hạ nói. Hôm nay là vô luận như thế nào? Cũng không thể bàn lại. Theo Kim Hách, Tần Minh là vì tốt cho hắn. Liều chết lấy tăng lên gấp 3 lần tiến cống điều kiện. Thuyết phục sở hoàng không liên thủ với viên quốc. Hắn cảm thấy, mà cái này Chu Đại Nhân khẳng định là muốn đem điều kiện lại tăng lớn. Cho nên Kim Hách đánh chết không nói cái này. Chu Thượng Thư ở chỗ này dày vò khốn khổ nửa ngày, sau cùng Kim Hách cũng là không nói. Sau đó hắn bất đắc dĩ rời đi tứ phương quán trở lại đại công chúa phủ nói rõ việc này. Đại công chúa cười một tiếng, đây cũng là chuyện tốt, sứ giả càng không muốn nói càng nói rõ bọn họ rất phấn nộ. Sự kiện này không có hòa hoán chỗ chống, như vậy tần minh cách này phụ trách đàm phán người thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đại công chúa, lần này tần minh chỉ sợ xong. Quản chi chúng ta không thể hợp tác với hạ quốc. Nhưng ít xa đem Tần Minh làm tiếp cũng là vô cùng tốt. Chu Thượng Thư cười nói. Đại công chúa hài lòng gật đầu nói. Không tệ cho nên chuyện này trước hết sáng này. Sáng sớm mai lên chiều. chúng ta thì nhìn sứ giả như thế nào hướng phụ hoàng cáo Tần Minh. Chu Thượng Thư nói. Tần Minh bảo hộ sứ giả bất lực. Không có thúc đẩy đàm phán. Chọc giận sứ giả. Những thứ này tội danh. Đầy đủ hắn thụ. Đến thời điểm chúng thần lại thêm mắm thêm muối, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Ngày thứ hai Sáng sớm Tần Minh đi tứ phương quán Tiếp kim hách các loại một đám ba mươi người sứ giả Đi kim loan điện Đến đại điện đầy triều văn võ bách quan đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn Tần Minh Có người nhìn về phía Tần Minh lúc thậm chí không che giấu chút nào trong mắt trào phúng Bên trong, lấy đại công chúa Phò Mã mộ tiện cùng nhị công chúa Phò Mã trương sung rõ ràng nhất. Hai người này đều là Phò Mã. Nhưng tại văn võ phương diện lại cũng không bằng Tần Minh. Lần trước hung hăng mất mặt. Một mực vi hận trong lòng. Mà lại Tần Minh rất có thể là tam công chúa Phò Mã. Điều này cũng làm cho hai cái này Phò Mã có ba lần chi tấm. Bọn họ rất không phục. So với bọn hán tiểu Tần Minh dựa vào cái gì so với bọn hắn ưu tú giờ phút này bách quan đều biết sứ giả bị ám sát sự tình cũng biết đêm qua tần minh bị hoàng đế giận mắng bị đánh bằng roi sự tình cho nên mọi người đều biết tần minh hôm nay xong nhưng tần minh lại mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào một đến đại điện hắn thì nhiệt tình cùng các đại thần chào hỏi này chu thượng thư sớm như vậy liền đến a chu thượng thư hừ một tiếng không thèm để ý, nghĩ thầm ngươi đều nhanh xong, còn đắc ý nha, hứa thừa tướng đại nhân, ngày tinh thần sung mãn a hứa thừa tướng quay đầu sang chỗ khác, nghĩ thầm tiểu tử ngươi vuốt mông ngựa cũng vô dụng, bản quan chẳng lẽ sẽ giúp ngươi đại phò mã? sắc mặt tại sao lại trắng xám chút ngươi đây là thần tư a mộ tiện sầm mặt lại, hắn thân thể một mực không tốt, có thể tần minh nói hắn thần tư. Không khỏi quá phận Đại công chúa sắc mặt cũng khó coi Cái này tần minh nói nàng phò mã thận hư Để trên mặt nàng không ánh sáng Đồng thời tần minh nhìn về phía trương sung Nói Nhị phò mã Ngươi cái này một thân bắp thịt ngược lại là lại tốt nhìn chút Có điều Tính toán không nói Trương sung đầu óc đơn giản tứ chi phát triển Nghe vậy giận Nói Cái gì gọi là tính toán không nói bản phò mãi như thế nào tần minh không có chim hắn? Tiếp tục cùng hắn đại thần chào hỏi. Lúc này, hoàng đế đến, bách quan đứng vào vị trí sơn hô vạn tuế. Sau đó hoàng đế khoát tay để mọi người bình thân tiếp lấy hoàng đế ánh mắt liếc nhìn quần thần. Giờ khắc. Này. Tất cả mọi người nghĩ đến. Tần minh. Muốn xong đời trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 38 ra ngoài ý định đầy triều văn võ Đều đang đợi lấy xem kịp Chờ lấy nhìn tần minh bị hoàng đế thu thập Thế mà tần minh chính mình lại phi thường bình tĩnh cười tủm tỉm nhìn lấy phía trên hoàng đế Nhìn thấy một màn này không ít người đều cười lạnh cười tần minh sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ Đại công chúa cũng cùng một tiện liếc nhau dường như lại nói hết thảy đều tại trong kế hoạch. mà lúc này hoàng đế uy nghiêm mở miệng, hôm nay có chuyện lớn cần cùng mọi người nói một chút. đến, rốt cuộc đến chu thượng thư mấy người đều nhanh cười ra tiếng tần minh lần này rốt cuộc muốn xong đời. liền nghe hoàng đế nói, giờ phút này, chấm phong tần minh vì chủ khách ti lang chung, chủ trì cùng ngoại sứ tiếp đãi cùng đàm phán một chuyện, sự kiện này. Tất cả mọi người đang đợi Hoàng đế nổi giận, tất cả mọi người cũng đều đang đợi lấy xem kịch vui. Lại nghe Hoàng đế nói, sự kiện này tần minh, làm rất tốt. Nhất thời, vốn là an tính triều đình, biến đến càng an tính. Rất nhiều người đều sững sờ ngẩn người, vừa mới Hoàng đế nói cái gì làm rất tốt nói mát, tuyệt đối là nói mát. Không ít người tâm lý cười lạnh. Đem Hoàng đế khí nói ngược lời nói. Cái này tần minh còn không phải song đời tần minh lúc này đi tới. Nói. Nhận được bệ hạ long ăn. Hạ quan chỉ là làm chính mình nên làm việc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần minh. Lần này ngươi thúc đẩy sở quốc cùng hạ quốc quan hệ càng thêm mật thiết. Một cách công lớn. Lần này đàm phán kết quả chấm cũng coi là hài lòng, không tệ. Hoàng đế gật đầu. Cái này mọi người càng mộng bức. Cái vượt gì làm sao nghe không hiểu lúc này. Sứ giả kim hách khom người. Hạ sứ kim hách. Đại hạ hoàng. Giống sở hoàng bề hạ hứa hẹn. Nguyện ý theo năm nay bắt đầu. Tăng lên gấp ba lần tiến tống. Chúc sở quốc cùng hạ quốc vĩnh viễn là hữu nhị chi quốc. Ngàn vạn năm không thay đổi. Sở hoàng vạn tuổi. Hạ hoàng vạn tuổi. Cái này đầy chiều văn võ đều ngây người tất cả mọi người kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Những thứ này người đều đang nghĩ. Hạ Quốc xứ giả không phải đến muốn đem tiến cống giảm thiểu a làm sao không chỉ có không có giảm thiểu. Ngược lại còn sách cao gấp ba còn có. Nói tốt thu dọn tần minh đâu tối hôm qua sự kiện án sát đâu thế mà. Đối mặt bọn hắn nghi hoặc không có người cho bọn hắn giải thích. Chỉ là đại công chúa sắc mặt khó coi, chu thượng thư bọn người như cùng ăn tiện tiện. Tốt, tốt a, người tới, nghĩ hiệp nghị chấm tự mình ký tên. Hoàng đế mở miệng. Không nói nhiều. Thái giám trình lên một phần hiệp nghị. Hoàng đế ký tên đắp ngọc tỉ. Ngay sau đó để thái giám cho Kim hách. Kim hách kích động hai tay run rẩy quỳ xuống. Nói. Sở hoàng bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuổi sứ giả bình thân. Ngươi lại tùy ý khởi hành Để hạ hoàng ký hiệp nghị Về sau sợ hạ Tiếp tục bảo trì huynh để chi hốt Hoàng đế rất vui vẻ Kim hách gấp vội vàng gật đầu Hạ sứ minh bạch Việc này trọng đại Hạ sứ sáng mai thì xuất phát U, v, quy, quy, mơ, đã như thế Sứ giả liền có thể lui xuống trước đi đi Hoàng đế mở miệng Kim hách vội vàng nói Hạ sứ cáo lui sứ giả rời đi về sau. Hoàng đế nhìn xem đầy triều văn võ. Hừ một tiếng nói. Hạ quốc tăng lên gấp ba lần tiến tống. Chính là ta sở quốc chuyện tốt. Làm sao có chút đại thần ngược lại sắc mặt khó coi chẳng lẽ. Không vui lời này vừa nói ra. Sắc mặt khó coi các đại thần đều dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ không thì không muốn thấy tiến tống tăng lên. Mà chính là không nhìn thấy trong tưởng tượng tràng cảnh. Không nhìn thấy tần minh song đời. Cho nên sắc mặt nhìn không tốt. Riêng là đại công chúa những thứ này người sắc mặt âm trầm muốn giọt nước. Giờ phút này gặp hoàng đế sinh khí. Những thứ này người lập tức mang lên nụ cười. Vô tỏ. Chúc mừng bệ hạ. Chúc sở quốc sao mạnh. Hưởng vạn quốc triều bái. Hừ hoàng đế hừ một tiếng. Nói. Có ít người tiểu tâm địa gian xảo. Tốt nhất cho chấm thu lại. Đừng tưởng rằng. Chấm thật không biết. Không ít người chấn động trong lòng. Tiếp lấy hoàng đế còn nói. Lần này. Tần Minh làm phi thường tốt. Không chỉ có tiêu trừ sở quốc cùng hạ quốc không khí khẩn trương. Còn giúp ta sở quốc mưu cầu lớn như vậy lợi tức. Cái kia phòng. Không ít người đều hận nghiến răng Lại nghe hoàng đế nói. Tần Minh tiến lên nghe phong Tần Minh ra khỏi hàng. Tiến lên mấy bước. Chấm. Thủ ngươi chính ngũ phẩm huyện tử tước vị. Đất phong tại đế đô bên ngoài tiêu giao huyện. Phong hào. Tiêu giao huyện tử Tần Minh khom người. Đa tạ bể hạ trên triều đình Văn võ bá quan đều kinh ngạc thất sắc. Tần Minh cũng mới 18-19 tuổi. Vậy mà phong tước vị. Mà lại trực tiếp cũng là huyện tử. Nhảy qua huyện Nam Tước Vị này Cái này có thể thấy được bệ hạ đối với hắn sùng ái Đồng thời Trương Sung không gì sánh được ghen dép nhìn lấy Tần Minh Hắn bởi vì trong quân đội lập công duyên cớ Cũng mới chỉ là tấn địa huyện tử mà thôi Bây giờ tại Tước Vị phía trên So Tần Minh cũng là thấp nhất đẳng Tước Vị chia làm Công hầu bá tử Nam Nam Tước Bình thường đều là theo ngũ phẩm Tử tước thì là chính ngũ phẩm, cho nên tần minh tước vị cũng càng cao. Đối mặt tất cả mọi người kinh ngạc cùng hâm mộ ven xét tần minh thì là bình tĩnh vô cùng. Tiêu giao huyện tử A chính mình, nhưng là muốn làm quân vương. Bất quá, chuyện này không vội, từ từ sẽ đến. Hôm nay tảo chiều, không có nói bao lâu thì bãi triều. Hoàng đế sau khi đi, không ít đại thần đều nhìn về tần minh. Có chút không thuộc về đại công chúa cùng nhị công chúa hai cái này thế lực lớn thần. Thì là tiến lên chúc mừng chúc mừng tần minh. Tần minh cũng cười cùng bọn hắn hàn huyên chỉnh hắn sống như cùng những thứ này người rất quen một dạng. Cùng mấy cái đại thần hàn huyên sau đó. Đại công chúa bỗng nhiên đi tới. Cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng tần huyện tử. Tuổi còn trẻ thì thu hoạch được tước vị. Tiền đồ vô lượng. Đâu có đâu có. Trong này còn có đại công chúa ngài công lao đây. Nếu không phải ngày tối hôm qua khiến người ta đi tứ phương quán phối hợp hạ quan diễn xuất. Nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành như thế xinh đẹp. Tần Minh cười ha hả nói đến. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ. Nhưng lời bên trong chi ý rất rõ ràng. Đại công chúa nghe xong. Sắc mặt nhất thời khó coi. Tuy nhiên nàng cụ thể còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đoán được Chính mình hành động khả năng chẳng những không có tai họa tần minh Ngược lại giúp hắn Nghĩ tới đây Luôn luôn bình tĩnh đại công chúa hử một tiếng quay người rời đi Tại nàng bên cạnh Mộ tiện trừng liếc một chút tần minh cũng là lập tức rời đi Đón lấy Nhị công chúa cũng đi tới nói Nhìn đến tam mũi ánh mắt coi như không tệ Tìm ngươi dạng này một cách phò mã Luôn luôn ngoài dữ liệu Tần Minh gặp nhị công chúa sau lưng Trương sung sắc mặt không tốt Sau đó trả lời Tam công chúa ánh mắt Là muốn so nhị công chúa tốt một chút Không thể phủ nhận Nhị công chúa nhớ mày Đây là nói trương sung không bằng Tần Minh rồi trương sung còn không Có kịp phản ứng Chỉ là cả giận nói ngươi nói nhị công chúa ánh mắt không tốt Không tần Minh lắc đầu Đối trương sung nói Ta nói là ngươi không được nói xong tần minh cười lấy quay người rời đi. Khí trương sung quyền đầu nắm chặt. Nhưng lại biết mình không phải tần minh đối thủ. Tần minh thì là nganh ngang rời đi, một đường lên một bộ không đem tất cả mọi người để vào mắt bộ dáng Bộ dáng như vậy, khí không ít người nghiến răng. Có thể lại không thoải mái, cũng không làm gì được hắn. Một đường lên đi ngang qua lễ bộ thượng thư bên cạnh lúc tần minh nói chu đại nhân cùng một chỗ đi Ha ha tần lang chung Không đúng tiêu giao huyện tử đi một chút cùng một chỗ cùng một chỗ Cách này chu thượng thư toàn bộ tảo chiều đều lên ngơ ngơ ngác ngác Hắn thật sự là không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra Cũng càng phát giác tần minh có chút đoán không ra cho nên mới sẽ khách khí như vậy Trọng sinh tiêu gia quân vương không hai chương 39 không phục thì đánh trở lại lễ bộ. Chu Thượng Thư toàn bộ quá trình đều khách khí với Tần Minh có thêm. Tần Minh hiện tại không chỉ có là ngũ phẩm chủ khách ti lang trung. Còn có ngũ phẩm huyện tử tước vị. Cái này song thân phận gia trì. Địa vị không thể so sánh nổi. Nhưng tránh thức để Chu Thượng Thư khách khí như vậy là hắn đoán không ra Tần Minh. Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy hắn muốn xong đời Hết lần này tới lần khác lại nhịp chuyển Thực sự khiến người ta nhìn không thấu Một ngày này Tần Minh tại chủ khách ti làm việc Toàn bộ chủ khách ti người Cũng đều so bình thường đối với hắn càng khách khí Riêng là trình viên ngoại lang Hắn cũng mới 26-27 Có thể thành tựu kém xa Tần Minh Giờ phút này đối Tần Minh hoàn toàn phục. Lộ ra quy quy củ củ. Một ngày xong xuôi công Tần Minh chuẩn bị trở về nhà. Vừa trở lại Tần Phủ bên ngoài, liền có trung niên nhân tiến lên cầu kiến. Tần Minh mắt nhìn người trung niên này, ba mươi mấy tuổi, dáng người đồng giảng, nhưng xem xét cũng là người luyện võ. Chuyện gì Tần Minh hỏi? Đại nhân tiểu chính là phụng Thiên Tử Chi Mệnh đến ngày nơi này. Trung niên nhân ôm quyền. Tần Minh nhếu mày, nói, thì ngươi một cách đại nhân mới đi theo ta nói. Trung niên nhân quay người rời đi. Tần Minh hơi chút do dự thì lập tức đuổi theo. Trung niên nhân trực tiếp đi tần phủ sát vách một gian phủ đệ căn này phủ đệ vứt bỏ đã lâu, đã không người ở. Tần Minh cũng không nghĩ nhiều thì đi vào, đi vào cách này vứt bỏ trong phủ đệ. Tần Minh thì kinh sợ. Bởi vì trong sân, vậy mà đứng hơn trăm người, từng cách hình thành đội ngũ đứng vững, đều nhìn Tần Minh. Tần Minh trong mắt hơi hít Nhìn xem một bên trung niên nhân. Nói, những thứ này, đều là bệ hạ phái đến cho ta không sai. Bọn họ đều là tinh anh. Từng cách đều là hảo thủ. Từ giờ trở đi, bọn họ thì là đại nhân ngài thủ hạ. Chỉ nghe thiên tử cùng ngài phân phó trung niên nhân trả lời. Tần Minh gật đầu, nói tốt, rất tốt. Ngay sau đó liếc nhìn những thứ này người, nhưng xưa nay không ít người trong ánh mắt, nhìn đến đối Tần Minh khinh thường. Tần Minh cười một tiếng, khinh thường a bình thường. Chỉ thấy hắn vừa đi vừa. Về liếc nhìn vài cái. Nói. Ta biết. Tại chấu người đều là tinh anh. Có thể bị bệ hạ nhìn chú tuyển ra. Cũng đều tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng biết. Các ngươi bị tuyển ra sau lại về đến ta nơi này Các ngươi không phục Đúng hay không không có người trả lời Tần Minh cười lạnh Liên thừa nhận súng khí đều không có lập tức có người trả lời Không phục không phục ta là trong quân kiệt suốt Chỉ muốn ra trận giết địch Vì nước lập tung, Lại kinh thường tới này cái Cho một cái văn thần làm thủ hạ Đúng đấy Ta chính là cấm vệ quân cờ nhỏ, bây giờ để cho ta làm cho ngươi thủ hạ, không phục. Nghe đến mấy cách này người thanh âm. Tần Minh gật gật đầu. Nói. Đều có chính mình ngạo khí. Nhìn đến. Đều đối với mình rất hài lòng. Đã như vậy, nếu muốn để cho các ngươi phục ta, chỉ có một cách biện pháp. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn lấy Tần Minh, liền nghe Tần Minh nói, người nào không phục, liền lên tới khiêu chiến ta. Đại nhân nói khiêu chiến thế nhưng là đánh nhau Đừng nói là viết văn làm thơ Cái kia chúng ta hán tử cũng sẽ không Có người chào phúng Tần Minh cười một tiếng Nói Đương nhiên là đánh nhau Người nào như là đánh thắng ta Liền có thể rời đi Trở lại nguyên lai trước vị Như là đánh không thắng ta Xin lỗi Vậy liền không có tư cách không phục Đây là tự nhiên Đã đại nhân nói như vậy tại hạ, cái thứ nhất một cách so sánh nam tử to con đi ra, đối với tần minh mà đến, tần minh nhấp nhô nói, ra tay đi tốt nhất toàn lực, bằng không ngươi không có cơ hội hừ. đại hán này hừ một tiếng cảm thấy tần minh quá càn sở, sau đó cũng không khách khí đưa tay một quyền đối với tần minh thì đập tới, tốc độ của hắn rất nhanh cấp tốc tới gần tần minh, một quyền đối với tần minh ở ngực mà đến. Thế mà Tần Minh lại không thèm để ý. Các loại quyền đầu tới gần về sau. Hắn bỗng nhiên một chân cấp tốc đá ra. Tại Đại Hán vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Một chân đá vào bậu ngực hắn. Phanh một tiếng Đại Hán kia to lớn thân thể như là một khối đá trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Tuy nhiên, người toàn lực cũng không có cơ hội Tần Minh đứng tại chỗ. Nhấp nhô mở miệng thế mà một màn này. Lại làm cho tại chỗ trăm người đều ngây người Đại hán này nhưng là ở đây cường tráng nhất Cao cóp hơn 2 mét Một thân vạm vỡ đáng sợ Thế nhưng là hắn thế mà bị tần minh một chân đạp bay Cái này tần minh 18-19 tuổi thân thể nhỏ bé Lợi hại như vậy đại hán kia đứng lên về sau Xoa xoa ở ngực Nói đến Thuộc hạ cảnh trực Phục tần minh xứng sờ Cái tên này Cũng là như đại hán này tính cách. Thẳng ngay thẳng. Nói để hắn dùng toàn lực thì thật dùng toàn lực. Vạn nhất tần minh không phải hắn đối thủ. Cái này cảnh trực một quyền. Có thể đem người đánh chết. Quá cảnh trực tần minh gật gật đầu. Còn nói. Còn có ai không phục ta một cái nam tử cơ bắp nói. Một bước xông ra. Đối với tần minh đánh tới. Sa hỏa này tốc độ cực nhanh. Xông ra trong nháy mắt Hai tay thành chảo không ngừng dò ra phổ thông cầm nã thủ Lại như ưng chảo công Tần minh trong mắt hơi hít, Các loại cái kia nam tử cơ bắp tới gần Vội vàng thân thể ló lên Đồng thời xoay người vọt lên Một chân đá ra Tần minh tốc độ càng nhanh Một chân đạp trúng nam tử cơ bắt phía sau lưng Trực tiếp đạp cách này nam tử cơ bắp hướng về một bên bổ nhào đi qua. Ngã chó ăn sơ. hừ tỷ Mà tần minh thì là vững vàng rơi xuống, phi thường bình tĩnh. Nam tử cơ bắc xoa eo đứng lên nói, phục thuộc hạ thỉnh phong, nguyện ý nghe đại nhân phân tông. Tốt còn có ai không phục sao tần minh nhìn về phía người khác. Lúc này. Người trung niên kia mở miệng, đại nhân thuộc hạ mạo phạm cũng muốn khiêu chiến đại nhân Cứ việc xuất thủ tần minh mở miệng trung niên nhân một tay nắm tay Một tay thành trưởng Tiếp theo hừ lạnh một tiếng Thân thể một bước đối với tần minh vọt tới Đầu tiên là một kế trọng quyền đập tới Tần minh nhứng mày, người trung niên này thực lực không yếu, một quyền này quy lực rất lớn Sau đó tần minh đồng dạng nắm tay cũng là một quyền đập ra Sau một khắc, hai quyền đối oanh cùng một chỗ, chỉ nghe phanh một tiếng, đúng là cũng nhìn không được lui lại. Chỉ bất quá, Tần Minh chỉ là lui lại một bước, mà Trung Niên Nhân lại lui mấy bước. Nhưng hắn cấp tốc ổn định, đồng thời thân thể lần nữa tới gần. Quyền trưởng đều xuất hiện, không ngừng đối với Tần Minh công kích. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, thân thể chỉ là lui lại, đồng thời hai bên tránh né. Một trận tránh né về sau, Tìm tới chống chỗ nhược điểm. Bỗng nhiên ra chân. Một chân đối với trung niên nhân ở ngực đá xa. Trung niên nhân vội vàng xong huyền giao nhau ngăn cản. Nhưng vẫn là phanh một tiếng. Chấn động đến trung niên nhân bay rớt ra ngoài 3-4 mét. Lại lui mấy bước mới đứng vững. Sau một khắc. Trung niên nhân sắc mặt hoàng hốt. Nói. Đại nhân như thế vũ lực. Thuộc hạ bội phục hạ tên là Dư Trạch nghe đại nhân phân phó giờ phút này tại cháu người đều đối tần Minh phục bọn họ đều là từ quân đội cùng tấm về quân cùng với các thủ vệ hộ vệ bên trong chọn lựa gia kinh anh. có ngạo khí rất bình thường. Bây giờ lại đối tần Minh cách này không đến 20 năm nhân phục không phải là đối thủ không phục không được. Còn có người không phục sao Tần Minh nhìn lấy tất cả mọi người, Tất cả mọi người đứng thẳng người Không có một cách nào không phục Đã không có người không phục Như vậy từ giờ trở đi Các ngươi liền tất cả thuộc về ta quản Chính là ám võng bên trong một viên Nhớ kỹ Chúng ta ám võng không thuộc về bất luận Cái gì cơ cấu Chỉ thuộc về hoàng đế trực tiếp quản hạt. Mà chúng ta nhiệm vụ Cũng là thay hoàng đế giám sát thiên hạ Phía trên có thể điều tra bách quan Phía dưới có thể thẩm phán bách tính lại có thể xử quyết loạn phạm, còn có thể đánh cắp tình báo. Tóm lại, các ngươi muốn làm rất nhiều, cũng là trong bóng tối tung lưới thiên hạ, để tất cả sự tình đều nói không thoát chúng ta ánh mắt. Các ngươi có thể hay không có lòng tin? Trở thành dạng này một cách khiến người ta nghe tin đắc sợ mất mật thần bí tổ chức trọng sinh tiêu dao quân vương không 2 chương 40 đi hạ quốc nhiệm vụ tại chỗ hơn trăm người. Nghe Tần Minh lời nói, Đều vô cùng kích động. Bởi vì tại bây giờ sở quốc không có loại này thần bí lực lượng. Mà bây giờ có. Bọn họ cũng là cho nên. Trăm người cùng lúc mở miệng. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Vì bệ hạ cống hiến sức lực tốt tần minh hít thở sâu một hơi. Nói. Nhưng. Hiện tại các ngươi. Còn không có thực sự trở thành ám võng thực lực. Ta cần ở sau đó một tháng thậm chí mấy tháng các ngươi đều phải tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện. Còn muốn tăng lên các loại điều tra trinh sát năng lực. Lại kế hoạch thiết kế ra một cách hoàn chỉnh lại bí mật tình báo con đường. Có vấn đề hay không không có vấn đề mọi người trả lời. Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó đối dư trạch nói. Ta phong ngươi làm phó quan. Từ giờ trở đi. Ta muốn ngươi đem những này người thực lực nhanh chóng tăng lên. Muốn mỗi cách đều có thể trở thành chân thật cao thủ Đến mức cụ thể huấn luyện phương án cùng toàn bộ ám võng vận doanh hệ thống Ta trở về hội viết ra Đến thời điểm giao cho ngươi chúng ta muốn tại thời gian ngắn nhất cấp tốc tạo ra được một chương thu nạp đế đô ám võng Sư trạc ôm quyền nói Vân Tần Minh gật đầu Nhìn xem vứt bỏ tòa nhà Nói Ám võng ngay ở chỗ này tạm thời đặt chân Nhớ kỹ Không thể khiến người ta phát hiện. Lại bàn giao một số về sau tần minh liền trở lại tần phủ. Sau này trở về tần minh càng nghĩ để cho mình viết kế hoạch huấn luyện có chút khó. Chính mình không hiểu nhiều A. Đến khắp cả hệ thống vận doanh cái này ngược lại là có chính mình suy nghĩ. Sau đó tần minh bắt đầu kế hoạch. Đem án võng chia làm. Giam sát ti. Tình báo ti. Thẩm phán ti. Hành động ti. Tên như ý nghĩa, giám sát ti phụ trách giám sát điều tra tình báo ti phụ trách các loại tình báo lan truyền. Thẩm phán ti phụ trách thẩm phán các loại sự tình cùng người. Mà hành động ti, thì là phụ trách hết thảy ủy nhiệm nhiệm vụ. Còn có bắt giết người các loại hành động ám võng đại khái là bốn ti thiết lập xong. Tần Minh lại tại bốn ti phía dưới. Làm một số kỹ càng thiết lập. Một đêm không ngủ cuối cùng là đem toàn bộ hoàn chỉnh án võng hệ thống làm ra tới. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm. Tần Minh đem họa đồ viết xong vừa lớn trang giấy án võng hệ thống đồ cất ký Ngay sau đó đến nhà mình viện tử ở mép lầu các phía trên. Ném tới sát vách vứt bỏ trong sân. Ném đi qua về sau thì có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đem đồ kiếm đi. Tần Minh liền cũng không có quản nhiều liền xuống lầu trở lại trong sân. Một khi án võng dựa theo hắn kế hoạch phương hướng vận doanh Như vậy tương lai Thiên hạ này sự tình Đều chạy không khỏi ánh mắt hắn Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động Một đêm không ngủ hiện tại có chút buồn ngủ Có thể tạo chiều thời gian đến không đi lại không được Bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo buồn ngủ ngồi xe ngựa đi hoàng cung Vào chiều sớm lúc hoàng đế lộ ra cũng thật vui vẻ Đi trước nạn dân vấn đề có biện pháp giải quyết Sau là đàm phán sự tình lấy được nghĩ không ra thành công Lại là tần minh đưa ra giúp hoàng đế sáng tạo án võng củng cố hoàng quyền một chuyện Vô luận cái kia một kiện đầy đủ hoàng đế vui vẻ Hắn ngồi tại long ỉ cùng các đại thần đàm luận đều lộ ra phá lệ tâm tình tốt Một số quốc gia đại sự nói xong về sau Hoàng đế nhìn về phía tả thừa tướng nói Thừa tướng Như là hạ hoàng ký tên tiến cống hiệp nhị. Vì biểu thị một chút ta sở quốc thành ý. Chấm cảm thấy có cần phải phái sứ thần đi một chút hạ quốc. Người cảm thấy đâu thừa tướng suy nghĩ một chút nói. Cần phải. Rốt cuộc hạ quốc tăng lên tiến cống. Không phái người đi một chút. Lộ ra cho chúng ta không coi trọng hạ quốc. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm cũng nghĩ như vậy. Hoàng đế nhìn xem đầy triều văn võ. Nói, không biết vị nào ái khanh, nguyện ý thay chấm đi một chuyến hạ quốc trong lúc nhất thời. Vậy mà không có một người mở miệng. Thường ngày nếu là có tốt như vậy sự tình, không ít quan viên cướp đi. Rốt cuộc sứ giả đồng giảng đi khác quốc gia đều là có rất tốt đãi ngộ. Tỉ như lần này hạ quốc sứ, giả đến sở quốc, hoàng đế đều chính mình phát tiền để lễ bộ chủ khách ti cực kỳ chiêu đãi. Tuy nhiên bởi vì tần minh duyên cứu cũng không có cực kỳ chiêu đãi Nhưng dưới tình huống bình thường. Đều sẽ để sứ giả ăn được uống được Mỹ nữ chơi tốt. Mà đại sở làm phủ cận đề nhất đại quốc. Sở quốc sứ giả đi khác quốc gia. Đãi ngộ đó càng cao. Thậm chí gặp khác hoàng đế. Có thể không dùng quỳ xuống. Có thể thấy được quốc gia khác đối sở quốc kính nể. Cho nên những năm qua tất cả mọi người cướp đi xứ khác quốc gia Đi ăn ngon uống sướng Còn có Mỹ nữ bồi Đi thời điểm còn có thể vơ vét chất béo Nhiều chuyện tốt có thể năm nay Thật không có người muốn đi Đầu tiên Đối với đàm phán chuyện này Đầy triều văn võ đến bây giờ cũng còn không nghĩ thông suốt vì sao hạ quốc hội sách cao gấp 3 tiến tống Lần Mọi người đều biết tần minh đối xứ xả ngay từ đầu thì rất không thân thiện. Ai biết Hạ Quốc có thể hay không trả thù chuyện này. Cũng làm khó sở quốc xứ xả còn có. Đều nghe nói Hạ Quốc thực lực gần nhất mạnh hơn một chút. Có muốn khiêu chiến sở quốc vị trí lão đại. Ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra cách này thời điểm chạy tới Hạ Quốc quá mạo hiểm. Gặp các đại thần đều cúi đầu, hoàng đế có chút im lặng. Toàn bộ đại điện. Đều lộ ra có chút an tính Thậm chí chỗ có thân ảnh đều bình tĩnh đứng đấy Động đều không người động một cái Không đúng có người đang động Mà lại lung la lung lay Sở hoàng nhìn kỹ một chút cái này lung la lung lay bóng người Nhất thời giận không chỗ phát tiết Tần minh hoàng đế gầm thét, Buồn ngủ thân thể đều đứng không vững Tần minh bỗng nhiên bị hoàng sợ giật mình Mở to hai mắt nhìn hai bên một chút vừa nhìn về phía hoàng đế, vội nói thế nào ngươi cách đồ hỗn trứng đường đường kim loan điện vào chiều sớm chấm rằng sự tình thời điểm ngươi lại ở phía dưới ngủ gà ngủ gật ngươi hỗn trứng hoàng đế là thật sinh khí a nha ai dám tại kim loan điện ngủ gà ngủ gật còn lung la lung lay lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống ngủ một dạng tần minh xấu hổ gãi gãi đầu nói ta sai hừ Hoàng đế hử một tiếng nói. Chấm muốn phái người đi hạ quốc, Ngươi làm sao nhìn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đứng đấy nhìn. A không phải ta ý tứ. Ai đi đều được. Tần Minh còn có chút ngơ hồ. Hoàng đế càng tức giận. Nói. Muốn không thì ngươi đi đi. Rốt cuộc lần này sứ giả cũng là ngươi tiếp đãi. Tiến Tống cũng là ngươi nói. Ngươi đi thích hợp nhất Tần Minh xứng sờ Cái vượt gì không chờ Tần Minh nói cái gì Đầy triều văn võ cùng lúc mở miệng Bề hạ anh Minh Hoàng đế cười hắc hắc Nói Bãi triều Tần Minh Đi hạ gốc một chuyện Chế giờ đến thanh tâm điện Có một số việc Chấm muốn cùng ngươi thông báo một chút Tần Minh đần đổn u mê gật đầu Ngay sau đó Hoàng đế rời đi Sau đó một số quan viên đều tới chúc mừng Tần Minh. Bên trong một cái võ tướng mở miệng. Tần lang Trung A. Cái này đi xứ thế nhưng là đẹp không kém. Trong này chất béo tự nhiên không nói. Đến Hà Quốc. Vẫn là khách quý. Ăn tốt nhất thịt. Uống rượu ngon nhất. Chơi xinh đẹp nhất Hà Quốc nữ nhân. Rất thoải mái. Tần Minh trợn mắt chừng một cái nói. Như thế thoải mái. Vậy ta nhường cho ngươi cái kia võ tướng vội vàng lắc đầu. Không không không. Ta cùng hạ quốc không quen. Ngươi quen. Tần Minh mặt kể hắn. Mà lúc này hữu thừa tướng đi tới. Không tốt nói. Tần Minh. Lần này đi hạ quốc. Ngươi đại biểu là ta đại sở quốc. Cũng không thể rơi uy phong cho sở quốc mất mặt a Tần Minh hử một tiếng nói. Còn muốn ngươi nói ta tần minh là loại kia dễ dàng mất mặt người nói hắn quay đầu hướng thanh tâm điện mà đi. Vừa đi vừa nói. Mẹ! Một đám dối trá cầu vật. Đi thời điểm không có một người có lá gan dám đi. Nói ngồi châm chọc ngược lại là đều thẳng ngưu bức. Đằng sau. Một đám đại thần cảm giác trên mặt nóng bỏng trọng sinh tiêu ra quân vương 02 chương 41 hạ quốc công chúa đến thanh tâm điện. Hoàng đế mắt nhìn Tần Minh. Nói. Ngươi không muốn đi Tần Minh cười khổ. Ngược lại không phải là ý tứ này. Chỉ là cái này vừa đi vừa về ở giữa ít nhất phải nửa tháng A. Cái này trong nước lại không có cái gì là ngươi cần quan tâm. Ngươi có gì không muốn đến thời điểm khoai lang chín. Chấm sẽ cho ngươi đi trồng trọt. Ngươi yên tâm. Nghe vậy Tần Minh tâm lý khinh bị. Chính mình cũng không phải là lo lắng cái gì khoai lang cái gì. Mà là đơn thuần không muốn chạy mà thôi. Bất quá hoàng đế đều nói như vậy. Lại biểu hiện không muốn đi cũng không tiện. Sau đó tần minh chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi. Chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này đi thuận lợi. Sau khi trở về. Thăng quan tiến ước. Chút lòng thành. Hoàng đế nói đến. Cái này còn tạm được tần minh tâm lý mới hài lòng một số Tốt nói chính sự Lần này đi hạ quốc Ngươi nhớ lấy không thể lộ tẩy Hoàng đế nghiêm túc nói đến Tần minh sững sờ Nói bể hạ chuyện này là thật là giả thực Ai nói cũng không tính là Ngày coi như không có cùng viêm quốc thầm kín lui tới Nhưng hơi chút phối hợp ta một chút Hạ quốc cũng sẽ không hoài nghi Cho nên chuyện này Căn bản sẽ không lộ tẩy. Hoàng đế nghĩ cũng phải chuyện này muốn lộ tẩy vĩnh viễn không có khả năng. Quản chi là đem viêm quốc hoàng đế cùng sở hoàng hạ hoàng gọi cùng một chỗ. Viêm hoàng cùng sở hoàng đều nói không có lẫn nhau liên hệ. Hạ hoàng cũng đánh chết không tin. Loại sự tình này. Ai sẽ thừa nhận. Đều là bí mật tiến hành. Chỉ có thể thông qua một ít chuyện phán đoán đến ra kết quả. Hạ quốc xứ xả trước đó bị Tần Minh đùa nhịp đã tin tưởng không nghi ngờ cho nên không có khả năng lộ tẩy. Chuyến này, thực là không có nguy hiểm. Tần Minh tương đương cầm lấy công quý xuất ngoại du lịch. Còn có thể bị Hạ quốc chiêu đãi. Trở về thăng quan tiến tước. Sảng khoái hơn A Tần Minh cười cười. Thật nghĩ không thông. Cầm lấy Đại Thần vì lông không đi đâu Hoàng đế cùng Tần Minh nói một số đi xứ sau khi sự việc xảy ra. Lại nói một chút ám võng sự tình Hàn huyên tới giữa chưa Thẳng thắn để tần minh trong cung cùng nhau ăn cơm Ngự thiện phòng đem chuẩn bị thực vật cầm tới thanh tâm điện về sau Hoàng đế khiến người ta đi mời đến hoàng hậu cùng tiểu công chúa cũng cùng một chỗ ăn Vấn đề ăn cơm Nghe đến tần minh muốn đi hạ quốc tiểu công chúa cực lực phản đối Nhưng tần minh cùng hoàng đế chăm miệng một lời phản đối vô hiệu tiểu công chúa bất đắc dĩ tần minh đều quyết định nàng cũng không có cách nào biết tần minh hai ngày này muốn đi tiểu nha đầu không nỡ đối tần minh càng chán ngán hơn ăn cơm thời điểm đều theo sát hai người không ngừng lẫn nhau gấp thức ăn làm lấy hoàng đế hoàng hậu mặt thanh tú ăn ái thậm chí tần minh còn dùng đũa gấp thức ăn trực tiếp cho ăn tiểu công chúa khí hoàng đế dùng chân tại dưới mặt bàn đá tần minh một chút Sau khi ăn xong, một buổi xế chiều tần minh đều đang bồi tiểu công chúa. Trời tối mới rời khỏi, sau khi trở về tần minh đi nhìn một chút áng võng Một trăm người tài dư trạch huấn luyện dưới, cả ngày đều ở luyện võ. Tần minh hài lòng gật gật đầu. Đối dư trạch nói, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hung hăng huấn luyện bọn họ. Khác mềm tay, ngươi càng hung áp. Bọn họ về sau sống sót cơ hội càng lớn Tư trả kính nể nhìn tần minh liếc một chút Không người nói Thuộc hạ minh bạch Thuộc hạ hội gấp bội huấn luyện bọn họ Tranh thủ đại nhân lúc trở về Nhìn đến một cách thực lực cường đại án võng Tốt tần minh gật gật đầu rất hài lòng Đêm đó Tần minh thật tốt ngủ một giấc Ngày thứ hai Tần minh không có đi tảo chiều Mà là đi lễ bộ. Để cho cả chủ khách ti bắt đầu chuẩn bị. Xuất phát Hạ Quốc. Lần này Tần Minh mang chủ khách ti trình viên ngoại lang cùng trương chủ sự cùng với một số quan lại. Người không nhiều, mười mấy người, tăng thêm một đường hộ về hai mươi cái, tổng cộng ba mươi mấy người. Chuẩn bị thỏa đáng về sau Tần Minh cũng không có trì hoãn, xế chiều hôm đó thì xuất phát. Tuy nói là đi sứ Nhưng theo Tần Minh cũng chỉ là tương đương với du lịch mà thôi. Cho nên, hắn lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Sở Quốc Đế Đô đến Hạ Quốc Đế Đô có gần một ngàn cây số. Tần Minh một hàng ba mươi mấy người đều là cưới ngựa. Mà lại đều là ngựa tốt. Cho nên ngày đi ba bốn trăm cây số không là vấn đề. Trên đường còn có quan gia dịch trạm, có thể thay ngựa, dạng này ngựa cũng sẽ không chịu không được. Cho nên nhiều nhất ba bốn ngày. Liền có thể đến Hạ Quốc Hạ Quốc xứ giả đã rời đi 3 ngày Lường trước cần phải đến Hạ Quốc Mà Hoàng đế quyết định khiến người ta đi xứ Hạ Quốc về sau Cũng phải người khẩn cấp đi Hạ Quốc thông báo việc này Lúc này thời điểm khẳng định cũng đến Các loại tần minh bọn họ 3-4 ngày sau đến Hạ Quốc Hạ Quốc cũng chuẩn bị tốt tiếp đãi Thế thầy không có tật xấu Tần minh không có cưới qua ngựa Bất quá học một hồi cũng là thích ứng Cách này ngựa hơi chút chạy, vận tốc cũng là 450 km, đối với người bình thường tới nói rất nhanh. Nhưng đối với ở kiếp trước địa cầu thường xuyên cưới xe gắn máy tần minh tới nói. Tốc độ này, trên thực tế rất chậm. Cũng là xe chạy bằng điện bộ dáng, Cho nên hắn rất nhanh liền thích ứng, mang theo một đám thủ hạ, dục ngựa bắn nhảy cấp tốc hướng về phương Nam mà đi. Dọc theo con đường này tần minh cũng là nhìn không ít phong cảnh Cái này thế giới không giống kiếp trước hiện đại ô nhiễm lớn như vậy Cho nên mỗi một chỗ phong cảnh Đều giống như tiên cảnh Để tần minh nhìn mà than thở Một đường lên tần minh đi qua không ít địa phương Cũng nhìn thấy cái này sở quốc thiên hạ không ít bách tính Tổng thể tới nói Sở quốc phát triển vẫn được Bách tính tại không có thiên tai nhân hỏa tình huống dưới đều là an cư lạc nghiệp cảnh sắc an lành như vậy hoa gần hai ngày thời gian ra sở quốc tiến vào hạ quốc mặc dù là hai quốc gia nhưng hai nước phong thổ nhân tình vẫn là trinh lệch không lớn chỉ là hạ quốc bách tính chất lượng sinh hoạt so sánh sở quốc hơi chút kém một chút tại hạ quốc được hơn một ngày tại trụ sở chính trình ngày thứ tư buổi chiều tần minh liền dựa vào gần hạ quốc đế đô hạ quốc đế đô cũng không kém Đến thời điểm to như vậy ngoài cửa thành Không ít bách tính đều đứng tại hai bên Bị binh lính chống đỡ Đưa ra đến một con đường Hiển nhiên là nghênh đón Tần Minh Mà giờ khắc này tuyển ra khỏi cửa thành mở rộng, Hai bên có một ít tấu nhạc lễ quan đứng thẳng Dưới cửa thành còn có một số quan viên đứng đấy Là tới đón đợi Tần Minh Nhìn thấy một màn này Tần Minh bỗng nhiên có chút xấu hổ nha nhìn xem người ta nghênh đón chính mình làm long trọng như vậy tình cảnh lớn như vậy suy nghĩ lại một chút lúc trước chính mình tiếp sứ giả còn đem tổng thành đóng nghĩ như vậy hắn thật có chút áy náy a theo tới gần lễ nhạc vang lên không ít bách tính đều vỗ tay cửa thành một số quan viên đều chờ mong nhìn lấy tần minh tần minh rất kích động nha rất cảm thấy vinh hạnh a thì cái này đãi ngộ Thì cái này vinh hạnh đặc biệt. Trong triều đình đám người kia còn không nguyện ý đến. Não tử có hố. Tần Minh đang nghĩ ngợi, mang người cưới ngựa đã đến cửa thành. Lúc này một cách đại quan bộ dáng lão giả tiến lên chắp tay. Bản quan hạ quốc thừa tướng. Hoan nghênh sở quốc sứ giả. Một đường vất vả. Xoa thừa tướng tử mình đến tiếp khoa chương khoa chương. Tần Minh thổ sủng nhược kinh đang muốn xuống ngựa khách khí khách khí, lại chợt nghe trên tổng thành có cách nữ hài thanh âm lớn thét lên. đóng cửa thành. Khác nghinh đón hắn, cũng đừng để hắn tiến đến, để hắn mở miệng cầu bàn tông chúa. lại mở mở cửa thành. tất cả mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. một cách chừng hai mươi xinh đẹp như hoa nữ hài chính thở phì phì nhìn lấy tần minh. tần minh lúc đó thì giận. Hạ quốc công chúa nha nàng đây là muốn trả thù chính mình trước đó đối kim hách bọn họ sự tình bất quá để cho mình cầu nàng khả năng sao sau đó hắn hừ một tiếng. Nói. Hạ quốc xem ra là thật nghĩ cùng sở quốc đánh một trận át tốt. Bản quan cách này liền trở về nói cho sở hoàng. Cách này trận chiến. Nhất định phải đánh nghe xong lời này. Hạ quốc đám quan chức sắc mặt đều trắng hạ quốc công chúa cũng hù đến. Gấp vội mở miệng uy Ngươi đừng đi! bản công chúa nói đùa. Trọng sinh tiêu ra quân vương không 02 chương 42 dọa sợ công chúa Tần Minh cho tới bây giờ cũng không phải là nguyện ý bị khinh bị người. Lúc trước tiếp đãi Kim Hách. Cũng là bởi vì Kim Hách muốn hắn xuống lầu ra khỏi thành nganh đón. Không phải vậy hắn không tiến. Tần Minh mới đóng cửa thành. Lần này mình tới nơi này. Lại không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Xong sự tình cách này hạ quốc công chúa thế mà ra tới quấy rối, Còn muốn để cho mình cầu nàng Nằm mơ tần minh cách này bảo tính khí Không cần suy nghĩ quay người liền chuẩn bị rời đi Hai nước có đánh hay không hắn nói không tính Cũng không đáng đến vì chút chuyện này tác chiến Nhưng khí thế đến lấy ra Theo tần minh chủ khách ti tất cả quan viên đều mộng bức Mắt thấy tần minh nói đi là đi Bọn họ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thật trở về lấy tần minh tính cách bọn họ tin tưởng tần minh làm ra được. Thế nhưng là trở về làm sao giao nộp cứ như vậy. Hai nước quan hệ không phải thoáng cái thì cứng ngắc chủ khách ti một đám quan viên lo lắng đồng thời. Lại không dám không nghe tần minh. Chỉ có thể cùng một chỗ quay đầu ngựa lại. Đồng thời. Hạ quốc đám quan chức đều hô đến. Thừa tướng hô to. Quý sứ. Không thể rời đi a tông chúa Điện Hạ không hiểu chuyện. Ngày không muốn chấp nhặt với nàng. Gặp tần minh nói đi là đi còn nói muốn đánh trận. Hạ Quốc thừa tướng liền biết. Sở Quốc vẫn là cái kia sở Quốc. Không sợ chiến tranh. Thực có can đảm tác chiến. Vốn là vị này thừa tướng đại nhân còn có chút hoài nghi kim hách mang về tin tức là thật là giả. Giờ phút này. Lại là một chút hoài nghi đều không Nếu như viên quốc không có tìm sở quốc nói liên hợp đánh hạ quốc lời nói Vì này tuổi trẻ sứ giả dám như thế bảo tính khí Quay đầu liền nói trở về để sở quốc đánh hạ quốc cho nên thừa tướng cũng trăm phần trăm tin tưởng chuyện này Sau đó vội vàng đuổi kịp đến Nói Sứ giả Không thể đi a. Chúng ta hạ quốc rất có thành ý a. Tần Minh hử một tiếng nói Hạ quốc công chúa muốn đóng cửa thành Trước mặt mọi người để cho ta cầu nàng mới có thể đi vào Đây chính là hạ quốc thành ý vị này thừa tướng đại nhân Là tại hạ cùng viêm quốc có ăn oán Cho nên mới nguyện ý giúp trợ hạ quốc thuyết phục ta sở hoàng bệ hạ không liên thủ với viêm quốc đánh các ngươi. Các ngươi thì là đối xử với ta như thế cách này ăn nhân vân vân vân Chuyện này bản tướng biết Là công chúa không nhiều Cũng biết tiểu đại nhân ngày tại quý quốc sở hoàng bệ hạ chỗ đó thật vất vả mới nói phục sở hoàng bất hòa viêm quốc liên thủ. Phần ăn tình này. Ta hạ quốc trên dưới đều ghi lấy đây. Vị này thừa tướng cũng là co được sẵn được biết chuyện này là bọn họ đối lý cho nên thái độ gọi là một cách tốt. Tiểu đại nhân. Mau mau theo bản tướng trở về đi. Ta hạ hoàng bệ hạ tự mình trong cung chờ lấy ngài. Còn bố trí chiêu đãi yến đây. Thừa tướng nói đến. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Thế nhưng là. Ta con ngựa này đã gật đầu. Cứ như vậy lại trở về. Cũng thật không có mặt mũi. Tiểu đại nhân có yêu cầu gì cứ việc nói. Thừa tướng hỏi. Tần Minh biếu môi. Nói để vừa mới cái kia công chúa nói xin lỗi ta chuyện này coi như. Cái này. Thừa tướng do dự. Nói. Tốt sau đó hắn cấp tốc trở về. Không bao lâu. Cầu xa xa cáo Nai Nai mới mang theo cái kia cái 20 tuổi tuyệt Mỹ nữ tử đi tới. Nữ tử mặt đen lên. Trên mặt có chút hối hận. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới chính mình tùy hứng. Vậy mà mang đến loại hậu quả này. Ngay tại vừa mới thừa tướng nói với nàng nếu như nàng không xin lỗi Tần Minh liền muốn hồi sở quốc. Nếu như tần minh hồi sở quốc, sở hoàng biết việc này khẳng định giận dữ Đến thời điểm liền sẽ liên hợp viêm quốc cùng một chỗ tiến công hạ quốc Sau đó hạ quốc hội đồ thán sinh linh Bách tính trôi rạp khắp nơi Hoàng cung bị chiếm lấy Tất cả hoàng tử bị giết Công chúa bị tiến công binh lính cướp đi nhục nhã Nghe đến đó Những thứ này hạ quốc công chúa lúc đó sắc mặt thì biến chính mình thì trên lầu hô một câu nghiêm trọng như vậy giờ phút này dọa đến nàng không thể không tới cắn răng cúi đầu đối tần minh nói đúng thật xin lỗi tần minh cười lạnh một tiếng nói cái gì nghe không rõ a vừa mới ở trên thành lầu thanh âm không phải rất lớn a hạ quốc công chúa mặt lại đen vừa đỏ lớn tiếng nói thật xin lỗi bản công chúa sai ngươi tha thứ ta đi. Tần Minh lúc này mới gật gật đầu, nói: được thôi. Nệ tình ngươi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện phần phía trên, ta thì không so đo. Thừa tướng, mang chúng ta tiến cung gặp hạ hoàng đi. Thừa tướng thở phào, vội vàng dẫn Tần Minh vào thành vào cung. Cái kia hạ quốc công chúa thở phì phì đứng ở nơi đó, nghĩ thầm ngươi không so bản công chúa đại a. Còn nói bản công chúa không nhỏ cổ đông hạ quốc đế đô. Hoàng cung. Hoàng cực điện. Trên đại điện bách quan phân hai một bên mà đứng. Thừa tướng cắt loại một đám quan viên mang theo tần minh bọn người tiến vào Hoàng cực điện. Ngay sau đó thừa tướng đối với phía trên Hoàng vị một cách 50 tuổi khoảng chừng Hoàng đế khom người. Bề hạ. Sở quốc sứ giả đến. Đón lấy. Tần Minh mang chủ khách ti một đám quan viên tiến lên khom người. Sở quốc sứ thần Tần Minh đem người sứ giả. Gặp qua hạ hoàng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi hạ hoàng gấp vội mở miệng. Quý sứ không cần đa lễ. Một đường vất vả. Tần Minh đứng dậy. Nhìn xem cái này hạ hoàng. Cũng là uy nghiêm bá khí. Không giận tự uy Chỉ là so sánh sở hoàng. Thiếu một tấu ngay ngắn nghiêm nhị. Quý sứ Tần Minh chấm nghe nói ngươi không đến hai mươi, lại có quan ngũ phẩm vị cùng ngũ phẩm tước vị. Hơn nữa còn là sở hoàng tam nữ nhi dự định phò mã, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a Tần Minh vội vàng nói đều là sở hoàng bệ hạ yêu mến. Ha ha, sở hoàng mắt sáng như đuốc, không biết nhìn lầm. Hạ hoàng cùng Tần Minh kể một ít lời khách khí. Lại nói tiếp. Kim Hách tướng quân phó tướng đội ngũ. Kim Hách đi tới. Đối Tần Minh cười phía dưới. Tần Minh hương đệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Kim Đại ca, lần này thế nhưng là để để ta đến ngươi nơi này. Tần Minh cũng cười. Ha ha yên tâm, ta nhất định cực kỳ chiêu đãi. Nếu không phải ngươi, lần này hạ quốc đem rơi vào hiểm cảnh A Kim Hách cảm thán. Lúc này Hoàng đế mở miệng. Kim Hách tướng quân đã đem chi tiết đều cùng chấm nói. Cái kia viên quốc cũng là mình tìm đường chết. Muốn giết ta hạ quốc xứ xả cũng coi như. Lại vẫn muốn giết tần xứ xả ngươi. Bất quá. Lại bởi vậy. Để tần xứ xả ngươi trợ giúp ta hạ quốc. Để sở hoàng không có cùng viên quốc liên hợp. Để cho ta hạ quốc miễn ở chiến tranh. Chấm. Rất cảm kích ác. Tần Minh mở miệng. Đây cũng là trùng hợp. Nếu không phải viêm quốc người gém chút ngay cả ta cũng xếp. Ta cũng sẽ không như thế cực lực trợ giúp hạ quốc. Tóm lại, hạ quốc cùng sở quốc không nên là địch, đây là Thượng Thiên Ý Tứ. Ha, ha ha ha đúng, Thượng Thiên Ý Tứ. Hạ Hoàng rất cao hứng, ngay sau đó phất tay, người tới, đem chính ký tên hiệp nhị cho tần sứ giả. Một tên thái giám đem lúc trước sở Hoàng nghĩ hiệp nhị đưa cho tần minh. Trước đó sở hoàng đã đáp ứng Bây giờ hạ hoàng cũng đắp. song phương ký hiệp ước. Mỗi năm hạ quốc tiến tống. Sở quốc vĩnh viện không cùng hạ quốc là địch. Đem hiệp nghị thu lại tần minh thở phào. Tiếp đó tại hạ quốc chơi mấy ngày thì có thể đi trở về giao nộp. Tốt tiếp xuống tới theo chấm vi giá thanh nhạc cung chấm phải thật tốt chiêu đãi tần sứ giả. Hạ hoàng nói đến. Đến thanh nhạc cung tần minh ngồi tại hoàng đế phía dưới trước mặt thả các món ăn ngon Đối diện là một cái hai mươi mấy tuổi người mặc màu cam hoàng bào nam tử trẻ tuổi xem xét cũng là thái tử Cái này thái tử tựa hồ không quá thoải mái tần minh nhưng lại không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài Đoán chừng là bởi vì gia thích sở quốc tam công chúa có thể tam công chúa lại là tần minh cho nên khó chịu Đối với quá sở tí thỉnh thoảng ánh mắt Tần Minh không để ý đến. Hắn nhất định nhìn chằm chằm Trung San Khiêu Vũ những cái kia muội tử. Nhà đều là mỹ nữ, dáng múa xinh đẹp, quá đẹp đẽ. Phó trách đến thời điểm có cách đại thần nói, đến hạ quốc ăn thức ăn ngon nhất, uống rượu ngon nhất, chơi lớn nhất nữ nhân xinh đẹp trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không 2 chương 43 cái này xấu hổ cơm nước. No đệ Hạ quốc hoàng đế mở miệng. Tần sứ giả. Nhiều tại hạ quốc ở vài ngày. Ta hạ quốc tốt ăn đồ ăn dễ uống tựu có thể phần lớn là. Tần minh kém chút đến câu. Chơi vui mũi tử đâu nhưng hắn nhìn xuống. Như là nói ra. Quá tục. Hắn không phải loại người như vậy. Thái tử mấy ngày nay liền tử ngươi thay chấm chiêu đãi sứ giả không thể lãnh đạm. Hoàng đế đối thái tử nói đến. Thái tử đứng dậy. Đúng. Phụ hoàng đón lấy. Thái tử tự mình đem tần minh bọn họ an trí tại ngoài hoàng cung cách đó không xa một chỗ chuyên môn tiếp đãi xứ giả địa phương. Tên là hội đồng quán. Bên trong chăm chú chuẩn bị qua, hoàn cảnh phi thường tốt. Thái tử để thuộc hạ thu xíp tốt tần minh thuộc hạ về sau. tự mình mang tần minh đi chuẩn bị cho tần minh cao cấp gian phòng. Đi vào phòng. Thái tử nói. Quý sứ, nơi đây, còn ở quen tần minh gật đầu, ở quen, đa tạ thái tử, quý sứ không cần phải khách khí, cái này hội đồng quán tùy thời cung ứng loại rượu đồ ăn, đúng, như là quý sứ cần nữ nhân, cùng hội đồng quán quán sự nói một tiếng, cái dạng gì đều có, thái tử cười cười, tần minh nuốt ngụm nước bọc cái kia làm sao có ý tứ đây, có nhục nhã nhận không được, không được." Thái tử cười hắc hắc, một bộ ta hiểu bộ dáng. Tiếp lấy thái tử lông mày nhíu lại, nói: "Bản cung thẳng kim tướng quân nói, quý sứ là quý quốc Tam công chúa sự Định phò Mã U. Vinh, quy, quy. Mơ, thật có việc này, chỉ là còn không có công bố thôi." Tần Minh mở miệng, "Vị này hạ quốc thái tử coi là chính mình tình địch." Con hàng này muốn đào chính mình góc tường. Khả năng sao thái tử nghe vậy trầm mặt một chút, nói: "Đáp như vậy, cái kia chính là bản thái tử vô phúc." Nói hắn liền chuẩn bị rời đi, nhìn bộ dáng kia của hắn, hiển nhiên vẫn là đối Tần Minh khó chịu. Tần Minh nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện tốt, đến triệt để bỏ đi cái này thái tử suy nghĩ. Sau đó mở miệng, "Thái tử điện hạ, Có thể từng nghe Kim Hách nói qua sở quốc Tam Công Chúa nói qua. Nói là nàng rất xinh đẹp. Nhân gian khó được mỹ nhân. Thái tử thở dài. Thì cách này Tần Minh nói. Hắn không cho ngươi nói. Tam Công Chúa tại sở hoàng trước mặt nâng kiếm muốn xếp hắn sự tình còn có việc này. Thái tử giật mình. Nói. Sở quốc Tam Công Chúa. Như vậy bưu hắn đâu chỉ a Lúc trước muốn không phải ta ngăn đón. Nàng liền đem kim hách cho giết Tần Minh nói ra. Thái tử nói cái này. Không khỏi quá bạo lực. Tần Minh cười hắc hắc nói. Thực ta biết thái tử tâm tư. Cưới sở hoàng thích nhất nữ nhi. Về sau hạ quốc có thể theo sở quốc thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thái tử không nói chuyện hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Tần Minh còn nói. Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút. Tam công chúa hung hãn như vậy. Là ngươi có thể khống chế một khi ngươi khống chế không. Như vậy hạ quốc không chỉ có không có cách nào theo sở quốc cái kia bên trong đạt được lợi ích. Ngươi cách này tương lai hạ quốc hoàng đế còn lại bởi vì sợ vợ. Mà để hạ quốc triệt để thành sở quốc vật làm nền. Thái tử nghe vậy sợ hãi cả kinh tốt có đạo lý a Sở quốc tam công chúa bưu hãn cũng coi như. Vấn đề người ta vẫn là sở hoàng thích nhất nữ nhi. Một khi ở dễ, khẳng định không dám đắc tội nàng. Vậy mình, không phải bá lỗ tai huyên để một lời nói. Bừng tỉnh người trong mộng A. Cái này sở quốc tam công chúa, cưới khó lường. Thái tử đối tần minh định ý thoáng cách liền không có. Tần minh thì là trong lòng cười lạnh. Hạ quốc người, đều dễ lừa gạt như vậy à. Hạ quốc thái tử triệt để đối tam công chúa không có suy nghĩ. Hơn nữa còn vô cùng cảm kích Tần Minh điểm tỉnh hắn. Cho nên lại lưu lại cùng Tần Minh trò chuyện rất lâu. Cách này mới rời khỏi. Tần Minh tại hội quán nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau. Thái tử liền đến. Mấy ngày nay. Hắn nhiệm vụ cũng là chiêu đãi Tần Minh. Cho nên tự mình bồi tiếp Tần Minh tại hạ quốc đế đều tốt du ngoạn một phen. Các món ăn ngon Mỹ tử hưởng thù khắp. Đãi ngộ không thể chê. Bên trong, còn có hạ quốc công chúa bồi tiếp cùng một chỗ. Tuy nhiên cách này công chúa cùng tần minh ngay từ đầu có chút không thoải mái. Nhưng nàng vẫn là đối tần minh so sánh cảm thấy hứng thú. Suốt cuộc tần minh là cái thứ nhất để cho nàng đường đường công chúa ăn thiệt thòi người. Bất quá tại tiếp xúc vài ngày sau, vị này hạ quốc công chúa đối tần minh lại không chán ghét như vậy. Riêng là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. Phát hiện Tần Minh rất có ý tứ đúng là sinh ra một số khác tâm tư. Đương nhiên Tần Minh là không có suy nghĩ nhiều. Tại Hạ Quốc chơi vài ngày về sau. Tần Minh cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Chuẩn bị rời đi Hạ Quốc. Hồi Sở Quốc đi. Rốt cuộc còn gánh vác sứ mệnh đến sớm một chút đem hai nước ký kết hiệp ước đưa trở về giao cho Sở Hoàng. Sau đó tại ngày thứ tư. Tần Minh tiến cung đi cáo biệt Hạ Hoàng. Tại thái tử thừa tướng tiến biệt dưới. Tần Minh mang theo thổ hạ. Bắt đầu trở về. Trước khi đi thời điểm hạ hoàng còn đưa tần Minh ngân phiếu một ngàn lượng tần Minh muốn không muốn đều không được. Rời đi hạ quốc, mấy ngày hành trình về sau trở lại sở quốc. Tần Minh tuy nhiên mỏi mệt, nhưng vẫn là trước tiên đem ký kết hiệp ước hiệp nghị đưa đến sở hoàng chỗ đó. Sở hoàng chịu đến hiệp nghị về sau. Vô cùng vui vẻ. Không ngừng tán thưởng Tần Minh. Nói các loại khoai lang thành thục vận đến tai khu về sau. Cùng nhau phong thưởng Tần Minh. Tần Minh cũng không quan trọng, lần này trước khi đi ra sau thêm lên có nửa tháng Tần Minh cũng thật muốn tiểu công chúa. Rời đi thanh tâm điện Tần Minh liền trực tiếp đi anh nhạc cung. An nhạc cung tiểu công chúa chính buồn mực ngán ngầm phát ra ngốc, một bên cung nữ cũng không dám quấy dày. Chỉ nghe tiểu công chúa thỉnh thoảng thì thở dài một hơi, ai, không có tần minh ca ca tải, nhằm chán chết. Trước kia đều là một hai ngày đi theo ta một lần, lần này đi nửa tháng thật sự là nghĩ hắn. Thật như vậy nghĩ tới ta sau lưng một thanh âm hỏi. Tiểu công chúa còn tưởng rằng là à giác, nói đúng vậy a. Chuyển qua xứng sờ. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, thì thấy mình tâm tâm niệm niệm nam nhân chính đứng ở chỗ này. Nhất thời kích động một thanh bổ nhào qua Hai người chán ngán sau một lúc tần minh liền nói mình đi hạ quốc kinh lịch Tuy nhiên không thú vị Nhưng tiểu công chúa vẫn là nghe say xưa ngon lành Nửa tháng không thấy Tiểu nha đầu này phản phất sống như cách một đời Quấn lấy tần minh mãi cho đến trời tối Còn không chịu thả tần minh rời đi Tần minh sau cùng nói hết lời đáp ứng lúc sảnh dối liền đến nhìn nàng Lúc này mới thoát thân. Trên thực tế, Tần Minh cũng muốn ở tại tiểu công chúa nơi này chăn lớn cùng ngủ a. Nhưng là hoàng đế khẳng định không cho phép a. Lại nói, hắn cấp thiết muốn trở về xem một chút ám võng huấn luyện như thế nào. Theo hoàng cung rời đi, Tần Minh ngồi lấy xe ngựa thành thơi thành thơi giống Tần phủ mà đi. Chỉ là một đường lên, hắn luôn luôn cảm giác đến giống như trong bóng tối có một đôi mắt theo dõi hắn. Hệ thống Ngươi có quét hình nguy hiểm công năng chung quanh nơi này Có phải hay không có nguy hiểm gì Tần Minh tâm lý hỏi hệ thống Hệ thống tiểu la lịa Đinh Có chức năng này Nhưng nguy hiểm đối ký chủ tiểu ca ca Không tạo được uy hiếp Cho nên không có nhắc nhở Tần Minh lúc này mới yên tâm Không tạo được uy hiếp Thì không sợ Một đường đến cần phủ Tần Minh sau khi xuống xe Để hạ nhân nắm xe ngựa rời đi Mà hắn thì là một thân một mình hướng về sát vách vứt bỏ viện tử mà đi Vừa đi vào viện tử Tần Minh lại không nhìn thấy trong sân có bất kỳ người Nhưng mà đúng vào lúc này cửa bỗng nhiên sông tới một đảo áo đen bóng người Thân ảnh này nắm lấy một thanh kiếm trường kiếm sáng loáng chỉ vào Tần Minh cổ Ngay sau đó một nữ nhân âm thanh vang lên Ngươi chính là Tần Minh Tần Minh cười lạnh Không sai Chính là ta Cùng ta một đường. Rốt cuộc xuất hiện hư. Tần Minh cầu cặp. Thế nhưng là ngươi truyền ra tin tức. Nói ta viêm quốc cùng ngươi sở quốc có ý liên thủ người áo đen cả giận nói. Tần Minh xứng sờ. Nói. Ngươi là viêm quốc người cách này xấu hổ trọng sinh tiêu gia quân vương không 02 chương 44. Làm sao ngươi biết ta là nữ nhân tần Minh vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Cách này đột nhiên giết ra một cái viêm quốc người. Không hiểu, hắn lại có chút tâm hỏng. Có lẽ là bởi vì chính mình hốt du hạ quốc người nói viêm quốc cùng sở quốc tại mưu đồ bí mật hợp tác. Còn đem đại công chúa ám sát sứ giả cùng tần minh sự tình vu oan cho viêm quốc người. Cho nên mới sẽ tâm hỏng đi. Bất quá những sự tình này làm đều làm. Còn có thể sao coi như tần minh hiện tại ý không thẳng. Cái kia khí cũng phải lớn mạnh. Chỉ thấy hắn nhấp nhô mở miệng. Làm sao ngươi tới giết ta hừ Cậu cặp Viêm quốc cùng ngươi không oán không cử Ngươi lại đem viêm quốc rơi vào hiểm cảnh Thật nên bầm thay vạn đoạn Người áo đen bịt mặt cả giận nói Tần Minh nói Các vị nước thôi Húng hồ Ta cũng không có làm cái gì a hừ Nếu không phải ngươi Hạ quốc sứ giả làm sao lại hiểu lầm cho là ta viêm quốc cùng các ngươi sở quốc muốn liên hợp đối phó bọn hắn ta đã điều tra rõ ràng. Án sát sứ giả. Căn bản chính là chính các ngươi người. Tần Minh đánh gãy, xin lỗi, còn thật không phải ta người. Cái kia cũng không viêm quốc người. Chuyện này, ta muốn chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Người áo đen giận dữ mắng mỏ. Tần Minh cười lạnh cho dù thì là sở hoàng tử mình làm sáng tỏ chuyện này hạ quốc cũng sẽ không tin. Mặt khác ta nói cho ngươi. Hạ quốc xứ giả đến sở điều kiện thứ hai. Chính là muốn sở quốc liên thủ đánh các ngươi viêm quốc. Ngươi cảm thấy. Loại sự tình này chúng ta sở quốc hoàng đế đồng ý tỷ lệ lớn bao nhiêu nhưng hôm nay tại ta pha trộn dưới. Sở quốc không giúp hạ quốc. Chẳng lẽ đối với các ngươi viêm quốc. Không phải tốt kết quả người áo đen xứng sờ dưới. Nghe tần minh kiểu nói này. Có chút đạo lý. Nếu như tần minh không hố hạ quốc, không cho viêm quốc có nổi, hạ quốc vẫn là đối viêm quốc có giá tâm. Người áo đen suy nghĩ một chút. Lại nói. Theo ta được biết. Hạ quốc còn không có quyết định suốt cuộc muốn cùng ai đánh. Nói một cách khác. Có thể là muốn liên hợp sở quốc đánh ta viêm quốc. Cũng có thể là muốn liên hợp viêm quốc đánh các ngươi sở quốc. Nhưng tại ngươi pha trộn dưới tuy nhiên hạ quốc không liên hợp các ngươi sở quốc. Nhưng cùng viêm quốc trận chiến nhưng lại không thể không đánh. Cho nên ngươi vẫn như cú đáng chết tần minh nghĩ thầm. nha đầu này tâm tư thẳng kiến đáo. Phân tích thật là lúc đó hạ quốc ý nghĩ. Nhưng tần minh lại mở miệng. Vậy tại sao hạ quốc không phái xứ xả đi cùng các ngươi viêm quốc nói mà chính là phái sứ giả đến chúng ta sở quốc có chút đầu óc tốt không tốt. Sở quốc là xung quanh đệ nhất đại quốc. Hắn Hạ quốc nói đánh là đánh quản chi tới tìm các ngươi viên quốc. Ngươi viên quốc dám hợp tác đánh sở quốc người áo đen lại ngây người. Kiểu nói này cũng có đạo lý. Tần Minh rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên ta vẫn là giúp các ngươi viên quốc. Hạ quốc là khẳng định muốn đánh viêm quốc, chí ít tại ta trợ giúp dưới, sở quốc trên cơ bản là không biết tham dự. Vậy các ngươi viêm quốc còn có thể cùng hạ quốc đấu một trận. Người áo đen không tự giác gật gật đầu. Có thể ngay sau đó còn nói. Không đúng. Coi như như thế. ngươi cũng nên chết. Vô cứ bôi nhỏ ta viêm quốc. Để cho ta viêm quốc có nồi. Chuyện này ngươi trốn không thoát trách nhiệm. Tần Minh thở dài Coi như như thế Lại như thế nào lại như thế nào hừ Tự nhiên là ta giết ngươi Ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt Ngươi áo đen giận dữ mắng mỏ Tần Minh lắc đầu có lúc có một số việc Không phải ngươi cho rằng thì có thể làm được Ngươi luôn mồm muốn giết ta Nhưng Ngươi làm không được buồn cười Ngươi cho rằng ngươi là ai tay chói gà không chặt ra hỏa thôi xem kiếm người áo đen thoải âm rơi xuống trong tay chỉ vào tần minh trường kiếm cấp tốc tiến dần lên đối với tần minh cổ vẹt tới tần minh trong mắt hơi hít cấp tốc đưa tay cong ngón búng ra ngón tay dùng lực gảy tại thân kiếm nhất thời làm một tiếng lớn lên kiếm bỗng nhiên bị chấn khai tiếp lấy người áo đen kia muốn lần nữa huy động trường kiếm mà đến nhưng lần này tần minh thân thể không nhúc nhích Mà cùng một thời gian trong sân, vô số góc tối bên trong bỗng nhiên tránh ra mười mấy bóng người. Sau một khắc, chính huy động trường kiếm người áo đen trên thân bị không mười mấy thanh trường đao cùng đoạn kiếm sao găm chờ chút. Người áo đen kia trực tiếp mộng bức. Trong tay trường kiếm không còn dám huy động. Toàn bộ thân thể đều như là cứng đờ đồng dạng. Phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nàng hung hăng nuốt ngụm nước bọc một cỗ cảm giác sợ hãi, cảm giác tự tâm bên trong khuyết tán. vừa mới ở chung quanh vậy mà ẩn nặc nhiều người như vậy, mà lại những thứ này người tốc độ thế mà nhanh như vậy, trong trước mắt thì bất động thanh sắc đem nàng vây quanh. ngay tại người áo đen chấn kinh thời điểm, tần minh lại hài lòng gật đầu một cách nói, không tệ, rất tốt, nửa tháng không thấy các ngươi thân thủ tốc độ đều tăng lên không ít. Lúc này, viện tử chỗ sâu. Trung niên nhân sư chạy mang theo mười mấy cái thân thể mặc màu đen áo tơ trắng thậm chí đi tới. Đối tần minh ung huyền Đại nhân. Nửa tháng thời gian. May mắn không làm nhục mệnh. Hiện tại đám người này, mặc dù không dám nói cái đều là cao thủ, nhưng thực lực cũng đều không kém. Tần minh gật gật đầu. Đột nhiên hỏi hệ thống. Quép hình một chút bọn họ tin tức. Riêng là vũ lực nhất thời. Tại chỗ tất cả đầu người lên đều xuất hiện một số số liệu. Đều là tên giới tính thân phận vũ lực trí lực. Vân vân. hắn Tần Minh không chú ý. Chỉ là nhìn kỹ một chút vũ lực. Phát hiện cách này 100 người vũ lực giá trị đều tại 12 đến 25 ở giữa. Người bình thường là 6 trở xuống, vượt qua 6, liền xem như có chút vũ lực. Đừng nhìn 12 điểm vũ lực chỉ là gấp 6 lần. Thật muốn đánh lên. 12 điểm vũ lực giá trị người. Có thể đánh 10 cái 6 điểm vũ lực giá trị người bình thường. Mà vũ lực giá trị càng cao trên lệch mỗi một điểm ở giữa khoảng cách đều phi thường lớn. Tần Minh lại mắt nhìn dư trạch cái này dư trạch thực lực vẫn là không yếu trọn vẹn 30 điểm vũ lực giá trị. Mặc dù chỉ là cùng tần minh trinh lệch 10 điểm nhưng hắn tại tần minh trên tay nhiều lắm là 2-3 chiêu liền phải thua. Đây là tần minh không dùng toàn lực tình huống. Mà cái này viêm quốc người áo đen thực lực. Cùng những thứ này án võng người không sai biệt lắm. Có 23 điểm vũ lực giá trị. Cũng xem là tốt. Tần minh rất hài lòng, nói đến cứ việc tăng lên rất lớn nhưng bình thường vẫn là muốn tiếp tục huấn luyện. Nói tần minh hữu ý vô ý nhìn xem một cách ám võng thành viên Đem hắn bộ dáng ghi nhớ Nhưng không nói gì thêm Nhìn về phía người áo đen Tần minh cười lạnh một tiếng nói Hiện tại còn cảm thấy Ngươi có thể giết ta sao hừ Không nghĩ tới ngươi võ công mạnh như vậy Còn có nhiều như vậy lời hại thủ hạ Lần này coi như ta cắm Người áo đen tuy nhiên sợ Nhưng tuyệt đối khí thế không thể thua. Tần Minh nghe vậy nói. Làm một cách nữ nhân. Ngươi cũng coi như có chút thực lực. Lần này ta thì không tính toán với ngươi. Thả nàng. Mười cái án võng thành viên lập tức thu đao lui lại. Đồng thời tất cả mọi người kinh ngạc. Đại nhân làm sao biết đây là nữ nhân người áo đen kia cũng kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta là nữ ta một thân đều là y phục xạ hành. Chẳng lẽ còn có thể nhìn ra ta là nữ nhân tần minh ngây người Cái này mẹ nó nhìn không ra là một nữ nhân nghe thanh âm cũng rõ ràng là nữ nhân được không nào Chẳng lẽ cái này thế giới cùng kiếp trước cổ trang kịch bên trong một dạng Nữ nhân chỉ cần lấy mái tóc chói lại tự cho là nữ giả nam trang Mọi người thì đều nhận không ra giờ phút này ám võng không ít người đều đang nghị luận Đơn giản chính là nói Đại nhân thật lợi hại toàn thân áo đen buộc tóc đi, cũng có thể phân biệt nàng là thắng bại. Đúng vậy a, đại nhân không nói, ta cũng không biết đó là cái nữ nhân, đại nhân mắt sáng như đuốc a. Tần Minh, mẹ nó quả nhiên cùng phim truyền hình diễn một dạng. Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương không hai chương 45 sau cùng thật tốt biểu diễn một chút Tần Minh chuẩn bị thả cái này nữ rời đi. Rốt cuộc có thể vì Viêm quốc tới giết Tần Minh Lại là người bình thường trí ít theo Tần Minh Cái này cái cô gái trẻ tuổi Thân phận tại viêm quốc tuyệt đối không tầm thường Nữ nhân từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt Chỉ là một đôi mắt to chừng Tần Minh thật lâu Mới nói Ngươi thật muốn thả ta đi đi thôi Tần Minh khoát khoát tay Nữ nhân hừ một tiếng cầm kiếm liền quay người rời đi Ra sân nhỏ Lúc này dư chặt đi lên trước nói Đại nhân Để cho nàng rời đi có thể hay không không tốt chúng ta nơi này. Chẳng phải là bại lộ đã bại lộ tần minh nhấp nhô nói đến. Dư trạch xứng sờ. Nói. Không có khả năng a. Từ khi chúng ta vào ở nơi này. Ban ngày ban đêm đều có huyên để trông coi. Không có bất kỳ người nào tới gần nơi này. Làm sao lại bại lộ tần minh nói. Bởi vì. Ám võng bên trong. Có người khác cài nằm vùng. Dư trạch nghe vậy nói cái này. huyên để chúng ta vẫn luôn là 100 người. Đại nhân nói là. Bệ hạ lại chọn lựa thời điểm. Thì có tai mắt bị tuyển tiến đến không sai tần minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ám võng những thành viên này. Này sẽ là người nào xếp vào năng lượng lớn như thế. Có thể tại bệ hạ tự mình chọn lựa tình huống dưới. Còn có thể trà trộn vào đi. Dư trạch suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Tần Minh chậm rãi đi đến trước đó hắn nhìn vài lần nam tử kia trước mặt Đến cái này mặt người trước Tần Minh gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn Mà tại đầu người này phía trên có một cái tin tức bản khối Tính danh, Chu Thanh giới tính Nam thân phận Sở quốc đại công chúa xếp vào tại án võng nằm vùng vũ lực 21 Tần Minh cũng không nghĩ tới hệ thống cho ra tin tức còn có thể trợ giúp hắn phân nằm vùng Nam tử kia bị tần minh nhìn tâm lý sợ hãi. Liền nghe tần minh mở miệng. Ngươi là đại công chúa người nam tử thân thể chấn động mạnh một cái. Nói. Không. Không phải không dùng ở trước mặt ta trang. Hết thảy đều chạy không khỏi ta con mắt. Tần minh rất trang bức nói đến. Muốn cũng là tại những thuộc hạ này trước mặt. Dựng đứng lên tuyệt đối uy nghiêm. Nam tử kia còn là phủ nhận. Hắn như là thừa nhận cái kia xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Tần Minh cũng lười nói nhảm. Đối Dư Trạch nói. Thẩm phán ti đã thành lập A thành lập. Bốn ti phân biệt 25 người. Mỗi người phụ trách đều vô cùng rõ ràng. Dư Trạch trả lời. Tần Minh gật đầu, nói đem hắn dẫn đi từ trong miệng hắn dò ra hết thảy hắn biết rõ. Dư Trạch vung tay lên. Mấy cái ám võng người lập ngay lập tức đi chế chỗ Chu Thanh Cấp tốc đem hắn ấm xuống đi Đưa đến vứt bỏ tòa nhà một chỗ tầng hầm Tần Minh chỉ cần chờ kết quả là được Sau đó liền trực tiếp rời đi trở lại tần phủ Cách này một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Tần Minh trong phòng bay vào một cái đoạn tiến Phía trên cột một cái nho nhỏ tờ giấy Tần Minh lấy tới triển khai trên đó viết chữ nhỏ chu thanh đắc nhận tội là đại công chúa người từng thuộc hoàng thượng cận vệ lần này tuyển tiến án vóng bên trong trong lúc đó vẫn muốn đem án phóng tồn tại lan truyền cho đại công chúa lại không có cơ hội tần minh những mày cái này đại công chúa thật sự là tìm đường chết thế mà đem tay đã đưa đến hoàng đế bên người hơi chút suy nghĩ tần minh cảm thấy chuyện này còn phải cho hoàng đế nói một chút Sau đó thu thập một chút, liền đi Tảo Triều. Tảo Triều sau khi kết thúc Tần Minh đến Thanh Tâm Điện. Hoàng đế nghi hoặc Tần Minh A có chuyện gì bệ hạ. Tần Minh lấy ra khói, đưa một chi cho Hoàng đế, nói có chuyện, không biết có nên nói hay không. Có cái gì không làm rằng cái gì thời điểm. Người nói chuyện còn cân nhắc có nên hay không nói Hoàng đế cảm thấy hiếm lạ. trêu chọc nói đến, ngạch. Chuyện này nghe, ngày trước đừng nóng sợn a chúng ta lý tính nói chuyện. Tần Minh nói ra. Hoàng đế không kiên nhấn nói. Chuyện gì ngươi nói Tần Minh nuốt ngụm nước bọt. Nói. Tại ta ám võng bên trong. Đêm qua bắt được một cái người khác tai mắt. Hoàng đế nghe xong vui. Nói. À. Ngươi không phải nói ngươi muốn đem ám võng chế tạo thành một cách sát thông đồng dạng lực lượng. Làm sao còn có thể bị người cài nằm vùng Lời còn chưa nói hết Hoàng đế thì dừng lại Có điểm gì là lạ Nhìn Lại một chút tần minh cái kia cổ quái ánh mắt Hoàng đế bỗng nhiên lấy lại tinh thần Cái này ám võng người Đều là hắn cho tần minh Nói cách khác Dần dần Hoàng đế sắc mặt trầm xuống Vừa mới còn cười tần minh đây Có thể trên thực tế Là người khác bị người cài nằm vùng Mà hắn Đi qua ngàn trọn vạn tuyển. Còn đem cái này tai mắt tuyển cho Tần Minh. Để hắn đi bồi dưỡng án võng thế lực. Đây thật là quá đánh mặt. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hốn chứng. Cái gì người dám ở bên cạnh chấm cài nằm vùng sắc mặt khó coi hoàng đế khí hô hấp đều dồn dập lên. Thật lâu mới nói. Ngươi. Xác định thật có tai mắt đã điều tra ra. Chính hắn cũng bàn giao. Còn có thể là giả tần minh trợn mắt chừng một cái. Hoàng đế gắt gao nhìn chầm chầm tần minh. Hỏi. Là ai người tần minh hít thở sâu một hơi. Đại công chúa đùng. Hoàng đế vừa hung áp vỗ bàn một bàn tay đem phía trên tấu chương bút lông nhiên mực đều cho chấn tải trên mặt đất. Hốn chứng. Hốn chứng. Quả thực cũng là đồ hốn chứng hoàng đế nổi trận lôi đình Khí một chân đem cái bàn đều đạp lăn. Tần minh le lưới biểu thị trầm mặc Hắn có thể tưởng tượng đến, hoàng đế giờ phút này trong lòng là vô cùng phấn nộ. Chính mình nữ nhi. vụng trộm lôi ghéo quần thần phát triển thế lực cũng là thôi. Đây chỉ là nàng lôi ghéo người chống đỡ nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, hoàng đế bên người đều là đại công chúa người. Đây là ý gì dám thì hoàng đế hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ nàng tại triều đình phía trên phát triển chính mình thế lực chỉ cần không quá phận, không uy hiếp hoàng đế, liền không sao. thế nhưng là tại hoàng đế bên người cài nằm vùng, đây cũng không phải là việc nhỏ, cũng là hoàng đế không cách nào dễ dàng tha thứ. một năm qua này thật sự là chấm quá sung túng nàng đã để nàng đến vô pháp vô thiên bước. hoàng đế tỉnh táo lại về sau trầm giọng nói đến, tần minh vẫn là không nói chuyện. Mà Hoàng đế lại nhìn về phía Tần Minh Nói Ngươi có thể tra ra cái này tai mắt Nói rõ Ngươi ám võng Đã có thể dùng đi Đơn giản quy mô Miễn cưỡng có thể vận dụng Tần Minh nói ra Tốt Hiện tại ngươi cùng chấm cùng một chỗ Bắt đầu trong bóng tối Co vào chấm cái này con gái lớn thế lực Ngươi có thể làm được hay không Hoàng đế nhìn lấy Tần Minh nói ra tần minh cười nhạt một tiếng. đương nhiên, lễ bộ không phải liền là đại công chúa một hệ bề hạ ngài để cho ta đến lễ bộ về sau. ta không có để ngài thất vọng a đến lễ bộ. ta hoàn thành mấy chuyện cũng quấy đến lễ bộ quan phiên nhóm quy quy củ củ. bây giờ lễ bộ đại công chúa chỉ sợ cũng không dám trọng dụng. hoàng đế bỗng nhiên cười một tiếng nói tiểu tử ngươi xác thực rất có bản lĩnh. lễ bộ thượng thư. Giờ phút này đối ngươi rất kiêng kỳ, lễ bộ cũng không đáng để lo. Cho nên tiếp đó, ngươi cảm thấy đối cái kia đồng thủ tần minh trong mắt hơi hít, nói, vậy liền. Hộ bộ à, hồ bộ chủ quản quốc gia hộ tịch đồng ruộng tiền tệ các loại thuế má quan viên bổng lục. Tiếp xuống tới chúng ta vì tai khô. Không phải muốn đại quy mô trồng trọt khoai lang cùng khoai tây a ruộng đất có quan hệ. hồ bộ đến thời điểm phản nhất từ đó cản trở. Thì không tốt Rốt cuộc hộ bộ vùng trộm cũng là đại công chúa một hệ Hoàng đế ánh mắt sáng lên Cảm thấy tần minh rất có thấy xa Nói Ngày mai Thì điều ngươi đi hộ bộ Đến thời điểm Thì nhìn ngươi biểu diễn Tần minh cười hắc hắc nói Trước lúc này Hôm nay tại lễ bầu ngày cuối cùng cũng đến thật tốt đi biểu diễn một chút trọng sinh tiêu giao quân vương không hai chương 46 lễ bộ gây sự theo hoàng đế chỗ đó rời đi. Tần Minh thuận tiện đi An Nhạc cung. An Nhạc cung bên trong tiểu công chúa trong lúc rảnh rỗi, ngay tại kêu Tần Minh dạy nàng ca thanh âm vô cùng dễ nghe. Tần Minh đi qua cười nói: "Nhiên Nhi, ngươi mỗi ngày tại cách này hoàng cung, không kẻ nhạc a tiểu công chúa thấy một lần Tần Minh" lập tức vui vẻ chạy tới nói, vốn là nhàm chán, ngươi đến cũng là không tệ nhặt. Tần Minh cười cười, bồi tiểu công chúa một hồi thì trở lại lễ bộ. Hôm nay chính là hắn tại lễ bộ ngày cuối cùng nhận chức, nhất định phải làm một ít chuyện, không phải vậy có lỗi với chính mình cùng hoàng đế. Ngồi tại chủ khách ti đại sảnh, Tần Minh cảm thấy cái này lễ bộ vấn đề lớn nhất vẫn là tại tại tham ô. Tuy nhiên lễ bộ chất béo không lớn, không sống với hắn năm bộ chỗ lưu động tiền tài khổng lồ như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, lễ bộ cũng là trưởng quản triều đình trọng yếu buổi lễ. Như tế thiên địa, tế tổ tiên các loại, còn quản khoa cử khảo thí cùng tất cả trường học mỗi cái chùa triền tôn giáo đồ vật, cùng với cùng các thổ ti ngoại tộc câu thông, thậm chí là tiếp đãi nước ngoài quý khách, vân vân. Cái này rất tạp. Bên trong đều có các chất béo, đem các loại sổ sách làm ra đến, tổng là có thể nhìn đến không ít vấn đề. Cho nên, tại còn lại sau cùng trong vòng một ngày, tần minh bất chấp tất cả, đem hắn có khả năng nhìn tất cả sổ sách toàn bộ lấy ra. Một bản một bản xem ra, làm vì một người hiện đại tại số học cách này một khối vô cùng linh hoạt. Cho nên những thứ này sổ sách không cần đi phiền phức một chút một chút thanh toán Chỉ cần đại khái tâm lý tính toán Liền biết là lạ ở chỗ nào Cái này một buổi sáng thời gian Tần Minh tại chủ khách ti sổ sách phía trên Liền phát hiện tại năm ngoái trong vài năm Vậy mà tồn tại mấy vạn lượng bạc lỗ thủng Đây cũng không phải là số lượng nhỏ Số tiền này đi chỗ nào rất hiển nhiên đều bị lễ bộ quan viên nuốt Cách này lễ bộ là cách nước trong bộ môn Có thể lễ bộ thượng thư cùng hai vị thị lang Thậm chí chủ khách ty viên ngoại lang Đều có thể mí mắt không nháy mắt bóng chốc bị Tần Minh hố 500 lượng Có thể thấy được Bọn họ có tiền vô cùng Đem những này sổ sách thu thập xong Tần Minh để một cách thuộc hạ tới toàn bộ ôm lấy Ngay sau đó liền hướng về lễ bộ đại sảnh mà đi Hôm nay phải đem sự tình hướng đại náo. Ngươi chu thượng thư cùng hai vị thị lang đại nhân cùng với hắn tam ti. Không phải đều một mực khó chịu lão tử vậy hôm nay. Lại vừa vặn. Triệt để đem bọn hắn đều cho chọc giận đến đại sảnh. Lễ bộ thượng thư chu đại nhân cùng hai vị thị lang đại nhân đang thương lượng cái gì. Thấy một lần tần minh đến ba vị sắc mặt một chút rất khó coi. Bọn họ đều khó chịu tần minh. Có thể Tần Minh gần nhất lại lập công. Cho nên ba vị này rất thức thời không biết ở thời điểm này đi tìm Tần Minh phiền phức. Quản chi là nhìn đến Tần Minh đến cũng tận lượng không biểu hiện quá xa lạ. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết Tần Minh lần này đến là tìm bọn họ để gây sự. Tần lang Trung có thể là có chuyện A Thượng Thư Đại Nhân hỏi. Tần Minh đi đến Đại Sảnh Trung Gian. Vung một chút tay áo. Đem tay chắp sau lưng Nói Xác thực có việc Muốn sống ba vị đại nhân thỉnh giáo một chút ồ không ngại nói thằng chu đại nhân uống một ngụm trà Tần Minh tỏ ý thủ hạ đem sổ sách đều để ở một bên trên mặt bàn Nói Hạ quan hôm nay trong lúc sảnh rỗi tra một chút chủ khách ty hai năm này sổ sách Phát hiện chí ít có hơn 10 ngàn lượng bạc Cùng sổ sách không khớp Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo đại nhân Lời này vừa nói ra Chu đại nhân cầm lấy chén trà tay Đều là lắc một cái Hai vị khác thì lang sắc mặt Cũng là cứng đờ đều bình tĩnh Nhìn chằm chằm tần minh Tần lang trung lời này Là có ý gì Chu thượng thư bưng chén trà Nhìn lấy tần minh Tần minh cười cười Nói không có gì Hạ quan làm chủ khách ti lang trung Biết rõ ràng sổ sách Hẳn là phần nội sự a ngươi uy hiếp bản quan chu đại nhân nhếu mày. Tần Minh cười ha hả nói. Ha ha. Đại nhân lời này là có ý gì hả quan chỉ là muốn điều tra rõ sổ sách. Làm sao còn thành uy hiếp đại nhân ngày thật sao chu đại nhân lại nhấp hớp trà. Nói. Đây là ngươi chủ khách ti hạng mục. Bản quan không rõ ràng. Muốn hỏi. Thì hỏi ngươi trên một đời chủ khách ti lang trung đại nhân ngài thế nhưng là lễ bộ thượng thư chủ khách ti cũng là ngài dưới tay bộ môn nói thế nào không biết đâu tần minh chỉ chỉ sổ sách nói đại nhân như là cũng không biết cái kia chẳng lẽ muốn hạ quan đem những này sao cho hoàng đế mới được bất quá ta muốn hoàng đế cũng không biết cuối cùng vẫn là muốn hỏi đại nhân ngài chu thượng thư bỗng nhiên một chút đứng dậy hung hăng đem chén trà đập xuống đất cả giận nói hỗn chướng. Tần Minh, ngươi còn nói ngươi không phải đang uy hiếp bản quan Tần Minh không sợ chút nào. Tiến lên một bước, nhìn thẳng chu Đại Nhân, nói, liền xem như, lại như thế nào Đại Nhân? Ngài nhất định phải cảm thấy hạ quan kiểm toán chính là vì uy hiếp ngài. Cái kia, hạ quan cũng không có cách nào, vẫn là câu nói kia. Cái này sổ sách, chúng ta tính toán tốt. Hôm nay bản quan, Thì tính với ngươi tính toán. Bất quá không phải cái này sổ sách mà chính là ngươi ta ở giữa sổ sách chu đại nhân đã không thể nhìn được nữa. Người tới chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài hai mươi mấy cái kém người xông tới. Có bội đao. Có cầm côn. Đứng tại cửa ra vào bên trong hai bên. Tần Minh nhìn xem những thứ này kém người. Cười lạnh một tiếng đối chu thượng thư nói. Đại nhân đây là ý gì ngươi không phải muốn hỏi sổ sách bản quan hôm nay có thể đem những thứ này sổ sách cho ngươi nói rõ ràng. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Rõ ràng những thứ này sổ sách về sau. Thì chỉ có người chết mới có thể ra đi cái cửa này chu đại nhân hung hăng nói đến. Tần Minh cười lạnh một tiếng nói. Đại nhân tốt đại uy phong. Tại cách này lễ bộ bên trong. Chẳng lẽ còn dám xếp ngũ phẩm quan viên hay sao Chu thượng thư lạnh hừ một tiếng nói Tiểu tử Ngươi nhớ kỹ Cái này lễ bộ Là ta địa bàn Ta hôm nay hỏi ngươi Cái này sổ sách Ngươi còn có muốn biết hay không như là không muốn Liền mang theo sổ sách rời đi Từ đó đừng nhắc lại Nếu ngươi vẫn là nếu muốn biết Bản quan hôm nay liền để ngươi làm minh bạch Dù tần minh ánh mắt hít lại chậm rãi tiến lên một bước nhìn thẳng chu thượng thư nói vậy thì mời đại nhân đem những ngày sổ sách cho hạ quan một hợp lý giải thích chu đại nhân trong mắt sát khí lói lên đồng dạng chậm rãi tiến lên một bước tới gần tần minh nhỏ giọng nói đến tốt bản quan cho ngươi cơ hội chính ngươi tự tìm cách chết Bản quan nói cho ngươi. Những thứ này sổ sách. Lễ bộ quan viên đều có tham dự. Mỗi một lượng bạc Đều là chúng ta chia cắt. Ngươi. Có thể thế nào nói xong. Hắn lui lại một bước. Lạnh lùng nhìn chầm chằm tần minh. Giờ phút này hắn đặt quyết tâm. Hôm nay tất sát tần minh. Ngược lại đại công chúa cũng muốn tần minh chết. Nếu không hôm nay đem tần minh giết. Làm sao hướng hoàng đế bàn giao? Chế Sở đi đại công chúa chỗ nào thương nghị là đủ. Tần Minh giờ phút này lại là cười cười, nói, tất cả mọi người là người biết chuyện. Hôm nay á, ta cũng không phải cố ý đến tìm phiền toái, chỉ là Chu đại nhân, đây chính là 10000 lượng bạc, tại hạ oan viên chủ khách ti sổ sách không khớp. Hạ quan rất khó làm a đại nhân xứng sờ dưới gia hỏa này chẳng lẽ không muốn cá chết sách lưới sau đó hỏi vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào tần minh cười hắc hắc nói rất đơn giản sổ sách rõ ràng sự tình cũng không cần thiết làm lớn ta chỉ muốn các vị đại nhân đem chủ khách đi sổ sách bổ sung cũng bất quá mới mười ngàn lượng bạc mà thôi đối với ngài nhóm chút lòng thành chu đại nhân cùng hai vị thì lang nghe vậy xứng sờ ngay sau đó chu đại nhân cả giận nói người tới cho bản quan bắt hắn lại loạn côn đánh chết tần minh đã sớm biết là kết quả này mười ngàn lượng cũng không ít a bọn gia hỏa này nguyện ý phun ra mới là lạ gặp hai mươi mấy cái kém người cùng nhau tiến lên tần minh đứng tại chỗ hét lớn một tiếng. Tất cả chớ động, Ai dám lên trước. Tự gánh lấy hậu quả trọng sinh tiêu gia quân vương không 02 chương 47 đánh nhau cấp trên tần minh thoại âm rơi xuống. Những cái kia nha sai vẫn thật là do dự. Bọn họ lại không phải người ngu tự nhiên minh bạch tần minh là ai. Cái kia nhưng là đương kim tiểu công chúa nhìn chúng nam nhân trên cơ bản cũng là phò mã không có chạy. Những thứ này không nói, Tần Minh dù sao cũng là ngũ phẩm quan viên lại là tiêu giao huyện tử. Những thứ này thân phận thêm lên, người bình thường ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy gặp những thứ này nha sai do dự. Tần Minh giận dữ quay đầu, nhìn thẳng những thứ này nha sai, giận dữ mắng mỏ: "Các ngươi ăn triều đình bổng lộc, vì triều đình làm việc, thay Bách tính phục vụ." Không phải cho những thứ này tham quan làm nhanh vuốt. Những thứ này người tham ô nhận hối lộ. Lại để cho các ngươi những thứ này hạ tầng nha sai đến làm đánh nhau triều đình lệnh quan sự tình. Các ngươi thực có can đảm cùng bọn hắn thông đồng làm bậy những thứ này kém người đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì, Tần Minh nói rất có đạo lý. Mà chu Đại Nhân lại giận. Quát lớn. Lớn mật. Các ngươi dám không nghe bản quan phân công không muốn ăn chén cơm này không chờ những thứ này nha sai có phản ứng gì. Tần Minh lại là mánh liệt nhìn về phía Chu Đại Nhân. Ngươi lớn mật. Bọn họ khẩu này cơm là thiên hạ vạn dân cho. Là bệ hạ cho. Cái gì thời điểm thành ngươi cho ngươi muốn ngỗ nghịch phạm thượng Chu Đại Nhân biến sắc. Cái này trục mố hắn cũng không dám mang. Mà Tần Minh hiện tại những thứ này nha sai góc độ bỗng nhiên thay bọn họ nói chuyện Lập tức thu hoạt được những thứ này nha sai hào cảm Đây là giải thích lời nói kỹ xào Tần Minh vô hình ở giữa thì để cho mình cùng những thứ này nha sai đứng ở một bên Cùng một chỗ cùng chu đại nhân bọn họ đối địch Cách này chu đại nhân ngưu bức nữa Thuộc hạ không nghe Lại có thể thế nào Tần Minh cảm thấy rõ ràng lời nói còn phải nói một chút Triệt để đem những này hạ tầng nha sai lôi kéo. Sau đó mở miệng. Người làm quan. Phía trên vì quân phân ưu. Phía dưới vì dân giải nạn. Có thể Chu Đại Nhân tại lễ bộ giảng này nước trong bộ môn. Tại chỉ là một cái chủ khách ti. Một hai năm đều có thể làm ra mười ngàn lượng bạc lỗ thủng. Tâm thật hắc, Chu Đại Nhân cùng hai vị thị lang sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này. Mặt khác tam ti lang chung cùng tứ ti viên ngoại lang cũng đều chạy đến Mặt khác tam ti lang chung cùng viên ngoại lang nhìn thấy tần minh lúc sắc mặt đều mang sát ý Chỉ có trình viên ngoại lang cúi đầu, không nói một lời Đều đến đông đủ cái kia chư vị, ngẫm lại xem, là cho tiền đâu còn lại như thế nào tần minh cười nói Tần minh ngươi làm thật muốn như thế nhẫn tâm thật đem chúng ta đều chọc giận. Cách này lễ bộ Liền không ngươi chỗ sung thân Chu Đại Nhân gần như nổ hống nói đến Tần Minh lại là cười một tiếng Lễ bộ không hắn chỗ sung thân lại như thế nào Ngược lại ngày mai hắn liền muốn đi hộ bộ Mà Tần Minh sau lưng Hai mươi mấy cái nhà sai Ngược lại đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tần Minh Bọn họ hy vọng Tần Minh thế nhưng là cứng sắn đi xuống Thật tốt thu thập một chút những thứ này Vừa hút máu giống như tham quan Mà tần minh cũng không có để bọn hắn thất vọng. Chỉ thấy tần minh mở miệng lần nữa. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Sau cùng nói lại lần nữa. Các ngươi cái này mười ngàn lượng bạc. Có cho hay là không như là không cho. Ta liền mang theo những thứ này nha sai cùng sổ sách đi hoàng đế chỗ đó. Cáo ngươi đợi tham ô. Chu Đại Nhân nhín sang nhín lời. Bây giờ nha sai đều không nghe hắn tình huống này đã không có lựa chọn khác. Cuối cùng, hắn cùng hai vị thị lang đối mặt. Hai vị thị lang cũng than thở gật đầu. chu Đại Nhân hung dữ nói. Tốt, xem như ngươi lời hại. Bạn, chúng ta cho. Nhưng những thứ này có vấn đề sổ sách. Nhất định phải giao cho ta. Có thể cầm tiền đi tần minh không quan trọng tiền đều giao ra, hạng mục cũng vô dụng. Sau đó chu Đại Nhân cấp tốt cùng hai vị thị lang cùng với ba cái thầy lang cùng với viên ngoại lang thương lượng. Mỗi người phái người đi trong nhà lấy tiền. Không bao lâu. Mười ngàn lượng ngân phiếu gom góp. chu Đại Nhân nghiến sang nghiến lời giao cho Tần Minh trên tay. Nói đến. Lần này. Người hài lòng Tần Minh đem ngân phiếu cất kỹ. Nói. Cái này sổ sách là đối lên. Có thể mấy cái vị Đại Nhân trung gian kiếm lời tối riêng. Tấm ván dù sao cũng phải chịu một cách đi. Không phải vậy? Không nhớ lâu a. Mấy cách đại nhân lập tức đều giận. Tả thị lang giống to. Tần Minh, ngươi là hạ quan, chẳng lẽ còn muốn đánh ngươi cấp trên Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, có gì không thể các ngươi tham ô số lượng đủ để ngồi tù mục xương. Làm sao? Lần lượt đánh còn ủy phớt Tần Minh. Ngươi không nên quá phận. Nếu không cá chết sách lưới chúng ta không sợ ngươi Không chờ chu đại nhân nói xong Tần Minh bỗng nhiên uy nghiêm bá khí đại ca Người tới sau lưng hai mươi mấy tên kém người quát lớn Tại Tần Minh hạ lệnh Đem thượng thư cùng hai thị lang cùng với tam ti lang chung cùng với viên ngoại lang cho bản quan áp đi ra bên ngoài đại viện các đánh năm mươi đại bản Không được sai sót hai mươi mấy cái kém người biến sắc Thật đánh tần minh chỉ là chủ khách ti lang chung. Ra lệnh cho bọn họ đánh lên ti. Tuy nhiên bọn họ cũng muốn đánh. Có thể. Vẫn là không dám. Lúc này chu đại nhân cười ha ha. Tần minh. Bọn họ không dám đánh bản quan. Ngươi có thể như thế nào hừ. Chỉ là thầy lang. Lại muốn đánh cấp trên thượng thư cùng thị lang. Ngươi lá gan thật là lớn. Tần Minh nghe vậy cười lạnh, lão tử lá gan luôn luôn rất lớn. Nói hắn nhìn về phía những cái kia nha sai. Lại nói, không cần sợ. Cho lão tử đánh. Hết thầy hậu quả, Lão tử một mình gánh chịu. Lão tử cũng không tin đến hoàng đế chỗ đó bọn họ dám nói ta đánh bọn hắn nguyên nhân. Như thế nghe xong có đạo lý. Tăng thêm những thứ này kém người phần lớn là người trẻ tuổi gặp Tần Minh như thế. Cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lập tức. Hai mươi mấy cách nhà sai thị xông đi lên. Trực tiếp đem chu thượng thư cùng trái phải thị lang cùng với tam ti lang chung cùng bốn cái viên ngoại lang cùng áp đi ra bên ngoài. Trong lúc đó tất cả mọi người gầm thép không ngừng chỉ có trình viên ngoại lang quy quy củ củ. Hắn cũng tham ô cho nên cũng phải bị đánh hàng ngũ. Nhưng hắn không dám nói gì. Hắn so tại chỗ người đều càng phải hiểu tần minh đáng sợ. huống hồ hắn chỉ là tần minh phó quan. Lại không phải lần đầu tiên bị đánh. Có thể sao sau đó. Lế bộ đại viện. Không ít quan lại đều nhìn đến chấn kinh bọn họ cả một đời một màn. Chỉ thấy hai mươi mấy cái nhà sai tại ngũ phẩm thầy lang tần minh mệnh lệnh dưới. Đem nhị phẩm lễ bộ thượng thư cùng hai vị tam phẩm lễ bộ thị lang cùng với ba vị ngũ phẩm thầy lang cùng bốn vị theo ngũ phẩm viên ngoại lang cho đặt tại viện tử trên mặt đất. Cắt đánh ba mươi đại bản. Trong lúc nhất thời, lễ bộ viện tử kêu thảm không ngừng, pha tạp lấy các loại uy hiếp chửi rùa tần minh thanh âm. Năm mươi đại bản về sau. Những thứ này người không còn khí lực mắng tần minh. Đau từng cách nằm dạp trên mặt đất một mực xin gì. Tần Minh chắp tay tại trước mặt bọn hắn đi một chút, nói, chư vị đại nhân, như là không phục, cứ việc đi bể hạ chỗ đó cáo ta. Nói xong, Tần Minh vung tay áo, mang theo 10 ngàn lượng ngân phiếu rời đi lễ bộ. Cách này 10 ngàn lượng bạc luôn không khả năng lưu tại chủ khách ti a phủ xa không lưu dụng người ngoài. Cách này một chút buổi trưa, lễ bộ quan lớn đều bị đánh tin tức tại đế đô cấp tốc truyền xa. Nhưng mọi người cũng không biết là bị người nào đánh, cũng không biết vì sao bị đánh. Trong lúc nhất thời, việc này các loại truyền ngôn, lời đồn nổi lên bốn phía. Sáng sớm hôm sau Kim loan điện. Lễ bộ 11 cao quan viên trừ Tần Minh, người khác đều đứng không thẳng thân thể. 30 đại bản cũng không phải nói đùa. Đầy triều văn võ đều nhìn lễ bộ quan viên, cả đám đều muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không bao lâu. Hoàng đế đến, hắn vừa thấy được lễ bộ người cách này đức hạnh, liền không nhịn được hỏi Chu thượng thư, ngươi lễ bộ những quan viên này đều là làm sao? Chu thượng thư sắc mặt khó coi, nói: Bẩm bệ hạ, hôm qua thần bị đánh hắn muốn kéo cái láo, thế nhưng là bị đánh sự tình đầy thành biết rõ a. Cái gì người nào sao mà to gan như vậy, dám đánh triều đình lệnh quan Hoàng đế nhíu mày. Lúc này tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt tần minh một bước đi ra, nói bệ hạ thần đánh. Nhất thời triều đình tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tần minh.